t r ư ơ n g một trăm bảy mươi chín phúc điệu tài nguyên tiên cổ trương bảy t r ư ơ n g một trăm bảy mươi chín phúc điệu tài nguyên tiên cổ trương bảy vô hư phúc điệu mẫu lam không gian làm cho cả phúc điệu phản phất đưa thân vào sâu không thấy đáy trong biển phúc điệu đỉnh chóp là như mặc ngọc mái vòm mái vòm bên trong có lít nha lít nhít điểm sáng như là tinh không bình thường chiếu sáng phúc điệu trên thực tế những điểm sáng kia cũng không phải là ngôi sao mà là nhiều vô số kể p h ù du t r ù n g bình thường h u y ễ n quang cổ tại nga o du toàn bộ phúc điệu từ trên xuống dưới bị chia làm t ầ n ă m mỗi một tầng đều là vô hư phúc đ i ệ một bộ hoàn chỉnh sinh thái tuần hoàn phía dưới cùng phúc địa dưới đ ấ y chính là tựa như đ ấ y b i ể n thâm viên miệng lớn bình thường hố đá trong hố to trên vách đá còn kèm theo lấy đại lượng hố nhỏ chỉnh thể tựa như là một cái lon tổ kiến trên thực tế cái này cũng đúng là sao huyệt không hư trong phúc địa đại lượng hư thú chỗ ở uyên tổ uyên tổ phía trên lít nha lít nhít trong cái hố trên cơ bản mỗi một trong đó đều ở lấy một cái hư thú những này hư thú làm toàn bộ vô hư phúc địa trọng yếu nhất tài nguyên bị không hư địa linh lấy đặc thù thủ đoạn nuôi n ố t không biết bao lâu cả đám đều trạng thái s ú n mãn những này hư thú càng là ở tại bên tổ chỗ sâu thực lực liền càng là cường hãn chỗ sâu nhất thậm chí hư hư thực thực có bắt chuyển thái của hư thú tồn tại đi lên một tầng một khối to lớn trên dạng đá ngầm che kín đại lượng mọc thành bụi kỳ dị thực vật trong đó tuyệt đại bộ phận đều là ngoại giới không gì sánh được hiếm thấy thậm chí cả đã tuyệt tích hư đạo cổ tài xem toàn thể đi lên tựa như là phức tạp nhiệt đới bụi san hô chỉ bất quá ở chỗ này không cẩn thận liền sẽ mê thất tại hư h ảo trong không gian lại hướng lên một tầng trên dạng đá ngầm ngôi dưỡng lấy đại lượng cơ thể sống tài nguyên trong đó có có thể sinh sản ra lớn mạnh ý chí khó con trai, thanh sinh sản triệu nê triệu cua có thể chữa trị thường thế nghịch điệp những này chính là trong phúc điệu rất lớn một bộ phận hư thú thường ngày đồ ăn càng mặt trên hơn một tầng liền không phải dạng đáng ẩm mà là thành đàn to lớn cá hình sinh vật những sinh vật này ngoại hình cực giống cá voi nhưng là toàn thân lưu lam toàn thân trên dưới che kín hình giọt nước đường cong vây cá cùng đôi cá bộ vị thì l à như là sứa ư một dạng xúc tu tản ra hư hào điểm sáng những sinh vật này danh tự là hái hư côn tính cách dịu dàng ngoan ngoãn đồng thời tại sinh hoạt hàng ngày đồng thời sẽ thu thập dùng ăn đại lượng hư đạo vật phẩm sau đó tại thể nội trải qua một loạt tiêu hóa vận chuyển cuối cùng biến thành có giá trị không nhỏ cổ tài luyện tức tham gia bài xuất bên ngoài cơ thể ngược lại là cùng trên địa cầu lòng tiên hương có chút cùng loại trên cùng một tầng thì là một gốc hiện ra lấy pha lê cảm nhận thái cổ hoang thực huyền tẫn gốc này thái cổ hoang thực chính là t r ư ớ c tia hư vô tả từ trời tối bên trong ngẫu nhiên tìm được b ê ngoài n hình cực giống một tấm to lớn thủy tinh mạng nện lại như là lan tràn ra quần thể vi sinh vật chỉnh thể tản ra bạch quăng nhàn nhìn qua nhìn rất đẹp gốc này thái cổ hoang thực năng lực lại cùng ôn hòa bề ngoài hoàn toàn khác biệt hoang thực huyền tẫn năng lực chính là ký sinh thái cổ hoang thực hiện tẫn tại thường ngày sinh trưởng trong quá trình lại không ngừng tản mát ra cùng loại bảo tử tơ l i ế u một dạng hợp chất diễn sinh những này hợp chất diễn sinh bên trong ẩ n chứa đại lượng có thể hấp dẫn những sinh vật khác vật chất nếu có sinh vật bị hấp dẫn mà đến sau đó tiếp xúc đến hợp chất diễn sinh sau những sinh vật này liền sẽ bị ký sinh sau đó sẽ trở nên lạ thường ôn thuận bình c ủng đây cũng là vì cái gì vô hư phúc địa nuôi dưỡng nhiều như thế hư thú nhưng không có tàn sát lẫn nhau nguyên nhân mà những này bị thái cổ hoang thực h n tẫn chỗ ký sinh, sinh vật sẽ lâm vào một loại đánh mất cầu sinh phấn đấu dục vọng trạng thái toàn bộ biến thành lười biếng g i mẹ cuối cùng lấy một loại không đau phương thức đem chính mình lưỡi chết cuối cùng chết đi sinh vật trên thân lại sẽ giống như là đ ồ n g trùng hạ thảo mở dạng mọc ra thái cổ hoang thú huyền tận trái cây trái lại bị thái cổ hoang thú huyền tận làm chất dinh dưỡng thốt vệ hình thành một cái tuần hoàn thời khắc này tử vọng chính là đợi tại v ô hư phúc địa chỗ sâu nhất lên tổ dưới đáy mới vừa từ tự thân ự t trong phúc địa đi ra nếu là hướng phía trước đ i ề u một chút thời gian liền có thể nhìn thấy tại từ vọng thái hư trong phúc đ ị a có mười cái hư ảo từ vọng thân ảnh đang ở bên trong phân công minh sát h ấ n luyện q u hoạch dựa vào bốn mươi so một tốc độ thời gian trôi qua còn có mưu hoạt sát chiêu giúp đỡ từ vọng cuối cùng là trong khoảng thời gian ngắn hấp thu s o n g hư vô tà sát chiêu hệ thống đồng thời tiến hành cải tiến ra một bộ thích hợp bản thân sát chiêu không hư trong phúc địa điểm tài nguyên đã đại khái rõ ràng mà trọng yếu nhất không hư trong phúc địa lưu lại tiên cổ đó mới là quan trọng nhất đầu tiên chính là mấy cái từ vọng có thể sử dụng lục truyền tiên cổ trong đó phần lớn lấy hư đạo làm chủ lục truyền hư đạo tiên cổ h ư nghĩ h ư n g ễ n cái này hai cái cổ trùng hiệu quả đều khinh ư ớ n g phụ trợ h ư nghị cổ có thể bằng vào người sử dụng ý chí chế tạo ra giả lập hình ảnh vô luận là thường ngày thôi diễn mô phỏng lại hoặc là trong chiến đấu chế tạo hình ảnh v ấ y n h i ê u đều là lựa chọn tốt mà hư huyễn cổ thì là có thể cho tự thân cùng sát chiêu đều kèm theo bên trên hư hảo hình bóng m ề m hoặc người khác lục truyền tiên cổ thư tâm không tưởng cái này hai cái tiên cổ mặc dù có hư đạo thuộc tính nhưng lại còn bao hàm một chút những lưu phái khác thuộc tính trong đó hư tâm cổ mang theo trí đạo thuộc tính có thể tăng lên người sử dụng trí đạo năng lực cùng đang suy tính lúc giảm bớt tác dụng p ụ mà không tưởng cổ thì là có thể cho mục tiêu lâm vào trống giống trong huyễn tưởng váy nếu người khác cũng có thể đối tự thân sử dụng thay thế suy nghĩ tiêu hao sau đó hai cái tiên cổ tương đối đặc biệt khám phá chống vắng khám phá cổ đồng dạng cũng là lục chuyển tiên cổ chỉ bất quá cái này cổ cùng hư đạo không quan hệ chính là tín đạo điều tra cổ trùng theo hư vô t à ghi chép cái này cổ tại cự ly ngắn dò xét phương diện thậm chí khả năng mạnh hơn kỳ cổ trong bản tinh mô cổ về phần không tịch cổ là một cái thất chuyển tiên cổ cũng là một cái hiếm thấy công phạt hình hư đạo tiên cổ nó công hiệu có thể vô thanh vô tức để mục tiêu thân thể bộ vị từng điểm từng điểm tiêu tán cũng là hư vô tả khi còn sống chủ yếu công phạt thủ đoạn nhưng là vô hư phúc địa tồn tại quá xa xưa chỉ là từ cổ giới mà tính liền đã có trăm vạn năm không tịch cổ bảo dưỡng phương thức lại vừa lúc là vô hư phúc địa trở thành phúc địa sau khó mà một mực kéo dài cho nên cái này thất truyền tiên cổ hiện tại đã rơi xuống đến lục truyền đồng thời tự thân đã xa vào đến trong ngủ say sau đó cái này tiên cổ là thất truyền tiên cổ nhưng lại cũng không phải là hư đạo mà là hư vô tả thời gian trước tại sáng lập ra hư đạo trước đó tự thân hay là luận đạo cổ tu lúc sử dụng bản mệnh tiên cổ nghịch luận cổ cái này cổ chính là luận đạo nó công hiệu thậm chí có thể trực tiếp ảnh hưởng mục tiêu đạo ấn từ đó ảnh hưởng vạn sự vạn vật vận hành lưu truyền có thể nói là tương đương c h ủ n g bố sau cùng chính là toàn bộ vô hư phúc địa trọng yếu nhất cổ trùng bắt chuyển hư đạo tiên cổ hư tượng cổ còn có lục chuyển hư đạo tiên cổ thận lâu cổ người sau đồng dạng cũng là phụ trợ tính càng nhiều cổ trùng chỉ bất qua cái này t h ậ n lâu cổ am hiểu hơn chế tạo hư t h ảo hoàn cảnh mà hư tượng cổ cái này bắt chuyển tiên cổ thì là hư vô tả khi còn sống bản mệnh cổ năng lực là trực tiếp ở bên người sáng tạo ra có thể trực tiếp sử dụng hư tượng nói như vậy khả năng không có cái gì khái niệm đơn giản một điểm ví dụ nguyên tắc bên trong phi hùng hư tượng cổ chính là triệu hồi ra một cái hoang thú phi hùng hư tượng để chiến đấu công phong nhất thể mà bắt chuyển hư tượng cổ triệu hồi ra hoang thú hư tượng không có đơn nhất hạn chế chỉ cần có vật phẩm tìm tới ảnh như vậy bắt chuyển hư tượng cổ có thể cùng một thời gian triệu hồi ra số nhiều thượng cổ thậm chí cả thái cổ hoang thú cấp bậc hư tượng đến thờ người sử dụng thao tác c h ọ n b ẹ n chín cái tiên cổ tăng thêm năm cái có thể tự cấp tự túc hoàn toàn tuần hoàn niệm tài nguyên cùng vô số trồng chất có thể trực tiếp sử dụng cổ tài đây cũng là v u hư phúc đ i ệ nội tình t r cùng, kế kế cùng nguyên ế vì t bản vừa mới thành tiên lúc còn lộ ra vắng vẻ thái hư thiên khiếu giờ phút này từ vọng trong phúc địa đã hiện ra một bộ tương đương sinh cơ bừng bừng ráng vẻ đen trắng vũ trụ hai đạo thuộc tính trên mặt đất đều di thực không ít tài nguyên vật tư vô luận là hội tụ thành rừng trúc mặc trúc hay là trực tiếp thẳng tắp huyền tùng lại hoặc là hỏng trong ao niềm nở du động quỳnh cá đều là tương đương ưu tú tài nguyên đương nhiên tài nguyên phong phú nhất địa phương còn muốn số thái hư tiên khiếu không trùng nơi này phảng phất chính là một cái tinh giản viên bản thu nhỏ bản vua hư phúc địa trong đó đại lượng hư đạo cổ tài đã tạo thành tương đương hoàn thiện sinh thái trong thời gian ngắn từ vọng phúc địa có thể phát triển đến trình độ như vậy tự nhiên là dựa vào vua hư địa linh không giữ lại chút nào trợ giút vị này kế thừa bắt chuyển cổ tiên thủ đoạn địa linh tự nhiên cũng kế thừa quản lý phúc địa phương pháp t ừ vọng hiện tại thái hư tiên khiếu mặc dù tại lục chuyển bên trong cũng có thể xưng cực hạ nhưng n là cuối cùng cũng là lục chuyển phúc địa có hay không hư địa linh đến giúp đỡ quản lý hay là rất dễ dàng liền c ó thể quản lý ngay ngắn rõ ràng bất quá có một nơi t ừ vọng cũng không có để vô hư địa linh hỗ trợ quản lý đó chính là dấu ở thái hư trong tiên khiếu v ự c ngoại tiên khiếu viên tiêu tinh cầu màu xám là từ vọng đi vào cổ giới sau bỏ ra cơ hồ toàn bộ tinh lực mới đến bây giờ hội tụ v ự c ngoại thiên đạo cùng nhân đạo huyền bí đối với v ự c ngoại tiên k h i ế u khai phát chính là quan trọng nhất điểm này còn cần hào hào quy hoạch thái hư tiên k h i ế u chỗ sâu một mảnh bằng phẳng trên mặt đất chẳng biết lúc nào lên xuất hiện một tòa giống như thư viện một dạng kiến trúc từ vọng đi vào trong đó bên trong lại có chút náo nhiệt thậm chí ồn ào nhìn một cái mấy chục cái thân hình hư ảo bóng người ngay tại tòa này trong tiệm sách không ngừng bận rộn đem từng kiện tin tức ghi lại ở quyển sách trên tay bên trong sau đó lại thả lại đến giá sách bên trong. những bóng người này nếu là nhìn kỹ lại sẽ phát hiện mỗi một cái khuôn mặt đều là từ vọng khuôn mặt mà bọn hắn làm trực quan hành vi trên thực tế chính là tại cải tiến ghi chép quy hoạch thôi diễn đem từ vọng có hết thể hướng càng thêm thích hợp phương hướng tiến hóa thư viện chính giữa t h ư nghĩ cổ không tưởng cổ cùng thận lâu cổ tựa như là ba cái to lớn đèn đặt dưới đất một dạng lơ lửng ở chỗ này thư viện này chính là từ vọng thông qua hư vô t à còn sót lại cùng mình thủ đoạn tiến hành cải tạo ra để mà tiến hành trí đạo thôi diễn sát chiêu t h ư không vạn diễn sắt chiêu này trọn vẹn sử dụng ba cái tiên cổ tăng thêm từ vọng tự thân n h ư hoặc sắt chiêu là nền tảng mới tạo dựng mà thành nói là sắt chiêu cũng đã có một chút xíu tiên cổ ốc g á n g v ẻ nếu là ngày sau tiến hành cải tạo nói không chừng thật có thể tạo dựng ra một tòa tiên cổ ốc đi ra về phần tiên nguyên tiêu hào điểm này do vô hư địa linh ông đồn mặc dù vô hư phúc địa vì phòng ngừa thái kiếp tự hạ đẳng cấp biến thành thất truyền phúc đ ị a nhưng là bát truyền tiên nguyên hay là có còn sót lại không ít khoảng chừng hơn ba trăm khỏa bát truyền trắng lệ tiên nguyên chuyển đổi lên để mà thôi động lục chuyển cùng thất chuyển tiên cổ là dư x à i cho dù là sử dụng bát chuyển hư tượng cổ cũng có thể duy trì một quãng thời gian không ngắn theo tử vọng suy nghĩ khéo động một cái hư ảnh chủ động đem một bản nặng nề thư tịch đưa cho tử vọng mà tử vọng chỉ là đem nó tiếp nhận sau m ộ t khắc thư tịch bên trong lần chứa tin tức liền toàn bộ nắm giữ đại lượng sát chiêu thủ đoạn kinh nghiệm đối địch toàn bộ quy về bản thân hiện tại tử vọng mặc dù vừa mới thành tựu lục chuyển cổ tiên nhưng là nó nội tỉnh thâm hậu thậm chí bát chuyển cổ tiên đều khả năng hy vọng xa bởi chủ đạo luận đạo vũ đạo tam đại lưu phái tử vọng hiện tại cũng là tổng sư chi cảnh. mà nhân đạo càng là đạt đến chuẩn đại tông sư cảnh giới lại càng không cần phải nói không hợp thói thường hư đạo cảnh giới chỉ cần hư vô cổ nơi tay từ vọng chính là cổ giới mạnh nhất hư đạo chuẩn vô thượng đại tông sư cảnh giới cỡ này nội tình nơi tay cho dù là những lưu phái khác từ vọng cũng không am hiểu dựa vào từ đây suy ra mà biết cũng so tuyệt đại bộ phận lục truyện cổ tu mạnh hơn càng đừng đề cập hiện tại từ vọng chỉ bất quá vừa mới tiêu hóa vô hư phúc địa tài nguyên mà thôi hắn cổ tiên tri lộ vừa mới bắt đầu nếu như đơn giản luận chiến lược lời nói hiện tại từ vọng cường tại đại bộ phận thất c h u y ể n cổ tiên đối mặt uy tín lâu năm thất c h u y ể n đ ỉ n h phong cổ sư có thể vừa đánh vừa lui nếu là đối thủ càng mạnh vậy liền trực tiếp thôi động hư không du chạy trốn dù sao nguyên tắc bên trong phương nguyên cũng làm rời đi thái hư tiên phiếu sau từ vọng bắt đầu thôi động lên tiên cổ hư không du mặc dù tại không hư trong phúc địa đợi thời gian cũng không tính dài nhưng là tại cổ giới bên trong thời gian mới là xa xỉ nhất tài nguyên đối mặt đông đảo tạo áp lực từ vọng nhất định phải tận khả năng bắt lấy hết hệ thời gian tăng lên chính mình đã thông báo vô hư địa linh sau theo hư không du tiên cổ thôi động từ vọng trong nháy mắt liền biến mất ở vô hư phúc địa biến mất tại đông hải ngược lại xuất hiện ở tây mạc thanh đ ể tiên nguyên trực tiếp thiếu một h ỏ a đây chính là thôi động tiên cổ tiêu hao cho nên cổ giới cổ tu bình thường không phải bạn bất đắc dĩ cũng sẽ không sinh tử tương bác bởi vì mỗi lần xuất thủ đều là trực tiếp tiêu hao nội tình a cảm giác một chút thể nội tiên nguyên tiêu hao sau từ vọng cũng có cảm giác h á i nguyên tắc bên trong định tiên du chính là trực tiếp tiêu hao tiên nguyên tiên cổ mà hư không du cũng kế thừa đặc tính này chỉ cần tiêu hao tiên nguyên làm vừa mới tấn thăng lục chuyển cổ tiên ta tiên nguyên dự trữ hay là có í t điểm này vô luận là đặt ở cái nào cổ tiên cảnh giới bên trên đều là như vậy t i ể u chuyển cũng không ngoại lệ nhất định phải tay dựa đoạn đến thu hoạch được ngoài định mức tiên nguyên mới được nghĩ như vậy từ vọng đã có cố định mục tiêu muốn thu hoạch được ngoài định mức tiên nguyên thủ đoạn không ít bất quá tại cổ giới vạn sự đều không thể rời bỏ cổ hiện tại từ vọng khuyết chính là một cái có thể ngoài định mức cung cấp tiên nguyên t i ê n cổ mặc dù bây giờ từ vọng luyện đạo chỉ có chuẩn tông sư cảnh giới muốn trực tiếp luyện chế mình muốn tiên cổ khá khó khăn bất quá ai nói tiên cổ liền nhất định phải chính mình luyện nghĩ đại thể kế mạch sau từ vọng hướng về phía trước có chút phóng ra một bước nhìn về hướng phía trước cây kia thấp bé cổ thụ cái này cây thấp cao không quá tám thước nhánh cây mảnh ngắn mẹ quang giống như quái trào trưng dương lộ ra xấu xí không chịu nổi phía sau cây tách ra to lớn quang ảnh quang ảnh này cực kỳ to lớn cao tới năm mươi sáu mươi triệu quang ảnh như cây trên cây phồn hoa tươi tốt nhánh cây trắng l o á n g như tuyết đoá hoa phấn hồng ngực anh chỉ bất quá cây này cây thấp giờ phút này nhìn qua rõ ràng rất bề n g i tựa hồ là trước đây không lâu tiêu hao quá nhiều một dạng nhưng khi thấy được trước mắt xuất hiện thân ảnh sau cây thấp lại giống như là gặp được cứu tinh chủ động lay động lên thân cây phát ra rất nhỏ là tiếng xào s ạ c thấy thế từ vọng khỏe miệng cũng khơi gợi lên vẻ tôi cười vươn tay nhẹ nhàng nuốt lên thiên nguyện thụ thân cây ta đã nói rồi sẽ trở về giúp cho ngươi năm nào ta nếu làm thanh đế báo cùng hoa đảo một chỗ mở chương một trăm tám mươi mốt tưởng nhớ kế hoạch gặp tán tu chương một trăm tám mươi mốt tưởng nhớ kế hoạch gặp tán tu bực ngoại tiên thiếu thiên nguyện thụ bộ r ễ không ngừng hướng tinh cầu màu xám thổ những chỗ sâu chui vào tựa như là ly thủy sau một hồi rốt cục gặp hồ nước cá một dạng mỗi hướng chỗ sâu chui một tấc thiên nguyện thụ thân cảnh liền sẽ hưng phấn run hai lần bởi vì bởi vì khối này vượt ngoại tiên khiếu đối với thiên nguyện thụ tới nói thật là thật thích hợp từ v ọ n g vượt ngoại đạo ngấn nguyên bản chính là cùng nhân đạo có cực cao liên quan tính thiên đạo mà tại thăng tiên thời điểm càng làm ư ợ n nhờ thủ đoạn trực tiếp từ không tới có dựng dục ra vượt ngoại nhân đạo đạo ngấn từ góc độ này tới nói từ vọng vượt ngoại tiên khiếu chính là cổ giới tuyệt không chỉ có trời người song đạo thiên khiếu mà xem như đồng dạng là cổ giới tuyệt không chỉ có nhân đạo thượng cổ h o a n g thực thiên nguyện thụ từ sinh ra đến nay liền một mực bị cổ giới thiên ý chân ép được an trí tại hoàn tàn vắng vẻ sa mạc đơn giản tựa như là trên vách núi treo leo cô tùng chỉ có thể dãy rủa c thiên nguyện thụ đi tới đồng d ạ n g có được nhân đạo thuộc tính bực ngoại trong thiên khiếu bực này tình huống đã không có khả năng xem như như cá g ặ p nước như h ổ t h ê m cánh đơn giản chính là đói bụng cả một đời tại đống đất bên trong kiếm ăn người đi tới tùy ý sướng ăn sành tiệc đứng một dạng t ừ vọng bực ngoại tiên h khiếu cơ hồ là hoàn mỹ thích phối tại thiên nguyện thụ bực này thích phối trình độ thậm chí đều không cần cân nhắc địa khí vấn đề thiên nguyện thụ cây này thượng cổ hoang thực chính mình liền sẽ đi điều chỉnh vị trí dù sao hiện tại thiên nguyện thụ thật sự có một loại nằm ở trên giường đều sợ đem giương ép hỏng cẩn thận từng ly từng tý sợ lại trở lại đã từng tình huống hiện tại nhất định sẽ nói trước đó ta trải qua đều là cái gì thời gian khổ của ta đừng nóng nổi từ từ sẽ đến nhìn xem bị t à y ghép đến v ự c ngoại tiên k h i ế u sau có thể xưng tinh thần phân chấn tiên nguyện thụ từ vọng tâm tình cũng vui mắt b u tâm nhân đạo thượng cổ hoang thực tiên nguyện thụ đặt vào v ự c ngoại tiên k h i ế u là từ vọng phát triển v ự c ngoại tiên k h i ế u bước đầu tiên đằng sau còn có càng nhiều quy hoạch mặc dù bây giờ v ự c ngoại tiên k h i ế u s á c thực phi thường thích hợp thiên nguyện thụ bất quá còn có rất lớn cải tiến không gian thiên nguyện thụ tốt nhất vẫn là sinh hoạt tại nhân khí thịnh vượng người ở đông đảo địa phương tốt nhất nói cách khác ngày sau phát triển trong tiên phiếu các loại dòng người tạo dựng là nhất định. h ả o h ả o phát triển qua một thời gian ngắn ta lại ở chỗ này đặt vào càng nhiều nhân đạo cấu trúc đến lúc đó ngươi sinh trưởng sẽ nhanh hơn nghe được từ vọng lời nói sau thiên nguyện thụ tựa như là ăn sướng rồi bánh kẹo tiểu hài từ một dạng rút lên chính mình t h â n cây làm ngắt lại thu nạp thiên nguyện thụ sau từ vọng rời đi đã không có vật gì hoàng kim của cát suy tư b ư ớ c kế tiếp hẳn là đi hướng nơi nào thu liễm tài nguyên thưa không du tuy tốt có thể cho từ vọng cơ hồ không nhìn khoảng cách tùy ý hành động nhưng là cuối cùng vẫn là có tiêu hào lần này nếu đi tới tây m ạ n như vậy tốt nhất vẫn là tận khả năng nhiều thu liễm một đợt tài nguyên sau đó lại về không hư trong phúc địa tiêu hóa tốt nhất liền trước mắt mà nói tây mạc hoang dại cỡ lớn tài nguyên không coi là nhiều dù sao so sánh lên mặt khác n g ũ vực tới nói tây mạc s ắ t thực tương đối càn cối đồng thời không thể thống nhất quản lý tây mạc tài nguyên thế lực tồn tại cũng ít đi rất nhiều đánh giá đ i ể m tại tư vọng trong ấn tượng hiện tại có thể nhanh chóng tới t â y truyền thừa tài nguyên coi chừng hai cái thứ nhất là một cái trận đạo cổ tiên chân truyền chân nguyên tử truyền thừa một cái khác thì là ở vào mạc gia xa lan thành phạm vi bên trong tại số mệnh sau khi vỡ ngụ bị một cái thiên ngoại chi ma phát động đạo thiên chân truyền hai nơi này truyền thừa cũng có thể tăng lên nội t ì n h tài nguyên nếu lần này tới đến tây mạc như vậy duy nhất một lần mang đi cũng không phải không được chỉ bất quá bộ dạng này sẽ gia tăng tại không hư trong phúc địa tiêu hóa tài nguyên thời gian mà thôi trên thực tế tại tử vọng xem ra tại không hư trong phúc địa tiêu hóa tài nguyên hiệu suất trên thực tế không tính nhanh bên trong một cái nguyên nhân rất trọng yếu chính là v ô hư phúc địa đã là trăm vạn năm trước phúc địa thời đại kia liên bảo hoàng thiên đều không có xuất hiện v ô hư địa linh tự nhiên cũng không có thông t i ê n cổ cùng thần n g h i ệ cổ không có cách nào câu thông bảo hoàng trời tiến hành tin tức giao lưu quá mức bế tắc mà vừa mới thành tựu cổ tiên tử vọng cũng không biết thông tin ê cổ cùng thần n i ệ m cổ phương pháp luật chế mặc dù ban đầu ở huyết hải phúc điệu bên trong huyết hải địa linh không chỉ một lần tại bảo hoàng trên trời giao dịch tài nguyên nhưng là huyết hải địa linh cũng thời khắc đề phòng tử vọng một chút có quan hệ thông tin ê cổ cùng thần n i ệ m cổ tin tức đều không nói cho tử vọng cho nên hiện tại tử vọng muốn câu thông bảo hoàng trời tiến hành tin tức giao lưu hoặc là đi tìm một chút có tổ chức cổ tu tiến hành giao dịch hoặc là đi tìm thời đại cận cổ truyền thừa hoặc là phúc điệu hy vọng bên trong có thể có thông tin cổ tồn tại bất quá thông tin cổ cũng không phải cái gì chuyện rất phiền phức đối với t ử vọng tới nói rất nhanh liền có thể giải quyết trước mắt t ử vọng thứ cần thiết nhất hay là thời gian cùng tinh lực cổ giới có ngũ vực hai ngày v ư ợ t sâu dưới lòng đất ẩn chứa trong đó tài nguyên nhiều nhiều vô số k ể nhưng là không có năng lực cầm liền đều là kính hoa thủy n g u y ệ t h u ố n hồ thời gian bây giờ tuyến đến xem bắc nguyên sắp phát sinh tám mươi tám sừng chân dương lâu bị vương nguyên hủy đi sự kiện lớn lúc kia vương đình phúc địa cấp bậc bắc nguyên mấy chục vạn năm tài nguyên sẽ tán đi không còn trận này con ác thu thị n h i ế n từ vọng tất nhiên không thể bỏ qua nhưng là dạng này cũng quá mức phân thân thiếu phương pháp muốn đều cầm xuống lời nói. phân thân chi pháp là quan trọng nhất ta từ vọng cũng không trải qua nghĩ như vậy đạo nguyên tắc bên trong phương nguyên có thể như thế nhanh chóng trưởng thành phân thân chi pháp tuyệt đối lên một cái rất trọng yếu nhân tố phương nguyên phân thân chi pháp thế nhưng là kế thừa ảnh tông cùng ưu hồn mà tôn đây chính là cổ giới tốt nhất phân hồn thủ đoạn tuyệt đối không có cái thứ hai bắt đầu so sánh mặt khác bất kỳ phân thân thủ đoạn đều rơi xuống tầm thường nhưng là ưu hồn phân thân thủ đoạn hiện tại từ vọng là tuyệt đối không có năng lực đúng trảm dù là đã được đến không ít nội tình cũng giống như vậy chưa chừng đụng phải ngay tại trên hồn phách bị hạ ra thủ đoạn cho nên chỉ có thể dựa vào số lượng đến tiếp cận sao thông qua trắng trận thu liễm phổ thông phân thân thủ đoạn sau đó chính mình thôi diễn cầu t ì n h như thế lại sẽ tiêu hao rất lớn một bộ phận thời gian ngay tại từ vọng bộ dạng này nghĩ đến thời điểm đột nhiên đã nhận ra một c ố khí tức chính trực tiếp ních lại gần mình từ vọng khẽ trong mày trong nháy mắt liền phân biệt ra được c ố khí tức này cũng là một vị cổ tiên cấp khắc tồn tại chuyện gì xảy ra mặc dù thiên nguyện thụ chỗ m ặ c ra phạm vi thế lực nhưng là ta thân phụ đạo thiên mà tôn nâng bầu trời sát chiều cho dù là thiên ý cũng vô pháp tính ra hành động của ta càng đừng đề cập một cái mặc ra mà lại trừ phi mặc ra cổ tiên vừa vận ngay tại kề bên này Bằng không thì cũng không nên phát giác được ta thu lấy thiên nguyện thụ động t i n h mười đ ố i c ố khí tức này tốc độ cũng không nhanh mà lại cũng không có đế chí đây là v ì gì suy nghĩ chỉ là trong nháy mắt sự tình tư vọng đã chuẩn bị xong thôi động hư không du tiên cổ chuẩn bị đồng thời cảnh giác thấy đạo này dần dần tới gần khí tức chỉ cần đã nhận ra không đúng vậy liền lập tức đem chính mình truyền t ố n g về đông hải vô hư phúc điện một lát sau một cái thân mặt thổ hồng sắc mà bảo khuôn mặt thô giáp khô cạn nam tử xa xa hướng phía tử vọng thi lễ một cái tại hạ tây mạc tán tu c h ứ n minh ngẫu nhiên đi ngang qua nơi đây không biết vị tiên hữu này là chương một trăm tám mươi hai giết lục chuyển thư đ ạ o uy chương một trăm tám mươi hai giết lục chuyển thư đ ạ o uy tây m ạ c tà tu lục chuyển cổ tiên ngẫu nhiên đi ngang qua mấy cái này từ ngữ nếu là ở bình thường không có gì thật là kỳ quái nhưng là hết lần này tới lần khác tại hiện tại xuất hiện liền để từ vọng nghĩ như thế nào đều cảm giác khả nghi loại cảm giác này tựa như là một cái đi đoạt ngân hàng người định tốt kế hoạch mở khóa an toàn tủ cướp đi v ằ n g tỏi lái xe đi tới chính mình chuẩn bị xong thủ tiêu t a n vật địa điểm sau đó cái này rừng núi hoang vắng địa phương đột nhiên đụng tới một người mà câu phục trải lấy rẽ ngôi nhân viên bán hàng nói mình chỉ là đi ngang qua còn hỏi ngươi có muốn hay không đến xem nhà hắn sản phẩm một dạng nghĩ như thế nào đều không hợp lý nếu như người này là cố ý để mắt tới ta như vậy hắn nghĩ vào là cái gì thiên nguyện thụ bản thân tồn tại ngay tại t r u n g quanh tạo thành phạm vi lớn huyết cảnh tây m ạ c bản thổ siêu cấp thế lực thậm chí toàn bộ cổ giới thế lực đều là không có ý thức được gốc này thượng cổ h o a n g thực tồn tại cho nên tự nhiên không có khả năng phái người đến xem quản nếu như không phải là bởi vì thiên nguyện thụ lời nói như vậy là bởi vì ta tự thân nguyên nhân trước đó đúng là huyết h ả i trong phúc địa ẩn nút năm mươi năm thời gian nếu như trong khoảng thời gian này trên thân bị gieo cự dương tôn giả thủ đoạn dẫn đến bị định b ị cũng chưa chắc không có khả năng nhưng là trên người của ta cũng tương tự có đạo thiên ma tôn cựu chuyển nâng bầu trời sát t r i ê u nguyên tắc bên trong triệu liên vân đều dựa vào lấy thần không biết sát t r i ê u không cách nào bị suy tính tại thần không biết phía trên nâng bầu trời sát t r i ê u không nên bị còn chưa hoàn toàn thôi phục trường sinh trời phá giải mới đối mà lại dù cho mình đã bại lộ nhưng là thiên đ ỉ n h cũng tốt trường sinh thiên cũng được thậm chí cả ảnh tông đều tốt nếu quả như thật tại đối với ta hiểu rõ tình ngôn dưới muốn cầm xuống ta làm sao lại chỉ phái ra một cái nhìn qua phổ thông đến cực hạn lục truyền cổ tiên tại hạng t h ầ n quan gặp qua trương minh tiên h i ế u một bên suy nghĩ tư vọng vừa mở miệng viện một cái tên giả hồi phục trước mắt trương minh đồng thời âm thầm thúc d i ụ c chưa từng hư trong phúc đ ị a mang ra tiên cổ cùng sát chiêu khám phá cổ cùng hư m i ệ u cổ tạo thành tiên đạo điều tra sát chiêu khám phá hư không trong khoảnh khắc tư vọng chỉ cảm thấy hết thể trước mắt đều biến thành một bức đường c o n g trong suốt tạo thành bức tranh hết thể hết thể đều lấy nguyên thủy nhất trạng thái hiện hiện tại trong mắt trên cồn cắt ngẫu nhiên chạy qua màu vàng thổ đạo đạo đ ạ n chân trời thổi qua màu trắng vân đạo đạo ngấn cùng màu xanh phong đạo đạo ngấn cụ thể hơn một chút thì là trong lòng đất trôn ở đất cắt dưới một chút cổ tài tử vọng đều nhìn thấy rõ ràng khám phá cổ vốn là đỉnh cấp điều tra tiên cổ lại thêm từ vọng chiêu này sát chiêu chính là từ bắt chuyển sát chiêu cải tiến mà đến nó uy năng mạnh hơn phổ thông lục chuyển sát chiêu không biết bao nhiêu mà ở đây sát chiêu điều tra bên dưới chứng minh một thân tu vi nội tình bị tử vọng nhìn một cái không xuất gì nhìn đấu s ở tu lưu phái chính là thổ đạo một thân đạo ngấn bất quá hai nghìn một cái tiên cổ cũng không có thật chỉ là hoang dại tà tu từ vọng nội tâm không chừng trên mặt y nguyên mặt không đổi sắc hướng phía trương minh có chút chắp tay thử nói ra tại hạ cũng là một kẻ tán tu không biết trương minh tiên hữu đến đây là vì chuyện gì trương minh nghe được lời này phía sau sắc vui sướng lộ ra dáng tươi cười phối hợp với hắn một mặt thô giáp khuôn mặt nhìn qua có chút giống như là một cái x á phỉ ha ha ha việc này nhắc tới cũng xảo tại hạ trước đây không lâu ở đây là khiếu hấp thụ địa khí nhưng mà lại ngoài ý muốn cảm giác được nơi đây có chỗ động tĩnh đ ộ i vàng chạy đến xem xét kết quả lại phát hiện là tần quan tiên hữu a trương minh biểu hiện để tử vọng càng thêm có chút không nắm chắc được theo lý mà nói tại tiên đạo sát chiêu khám phá hư không phía dưới cho dù là bắt chuyển cổ tu thu liễm một thân chính mình cũng có thể nhìn ra một chút mánh khỏe mới đối mà người này hẳn là trên người có á tiên tôn trình độ thủ đoạn che lấp thực lực chân thật ta nhớ được nơi đây chính là mạc g i a phạm vi thế lực chương minh tiên hữu có thể ở đây l à khiếu rất khí hẳn là cùng mạc g i a giao hảo ha ha như thế nào đâu tại hạ bất quá một kẻ nho nhỏ tán tu tôi h có thể nào cùng mạc g i a cấp độ kia thế lực giao hảo thú chi nói đến nơi đây chương minh nụ cười trên mặt c à n sâu biểu lộ rất giống là một cái thấy được cắt thọ cắt cáo nếu là ta cùng mạc ra Gia giao hảo lúc này tới sợ sẽ không phải ta một vị a tần quan tiên hữu t r ư ơ n g minh tiên hữu lời ấy ý gì nghe được từ vọng lời nói sau t r ư ơ n g minh vừa cười một bên chậm rãi kéo gần lại một chút cùng từ vọng khoảng cách làm ra một bộ đây thật là trùng hợp tư thái tần quan tiên hữu không biết tại hạ sở tu chính là thổ đạo đối địa mạch biến động so với thường nhân mẫn cảm không í t vừa mới lạc khiếu thời điểm bao nhiêu là cảm thấy tần quan tiên hữu nơi này có thứ gì a nói đến chỗ này t r ư ơ n g minh biểu lộ càng sâu con mắt đều hiếp lại thành một đường nhỏ tần quan tiên hữu cũng hiểu biết nơi đây chính là mạc gia phạm vi thế lực nếu là xuất hiện cái gì chân tài dị bảo bị người mạc g a phát hiện kết quả là đều là phải vào mạc g a túi đương nhiên nếu là không người biết được tự nhiên là dễ nói người nói đúng đi thần quan tiên hữu nghe được trương minh lời nói từ vọng m ặ t không biểu tình rơi vào trong trầm mặc thấy được từ vọng bộ này tư thái trương minh cảm thấy mình đã cầm chắc lấy người trước mắt sau đó chính là muốn chỗ tốt thời điểm ha ha nơi đây chẳng biết lúc nào liền sẽ có mạc g a cổ tiên đến đây cuối cùng không thích hợp nói chuyện lâu không bằng thần quan tiên hữu cùng ta cùng nhóm cách ngay tại trương minh chính dự định lại lần nữa tới gần thời điểm thần i ế p t quan ngươi đây là ý gì phúc trương minh chính muốn lớn tiếng qua mắng lại phát hiện sau một khắc trước mắt từ vọng biến thành một mảnh hữu ảnh cùng lúc đó trương minh chỉ cảm thấy tim mắt lạnh một đạo hàn mang trực tiếp quán xuyên lồng ngực của hắn trước mắt là giả hắn lúc nào đi vào đằng sau ta hắn làm sao lại trực tiếp độc thủ vô số nghi hoặc tràn ngập trương minh náo hải hắn hoàn toàn không hiểu vì sao nguyên bản nói thật tốt lại đột nhiên biến thành liệu mạng tranh đấu tình huống không kịp để trương minh suy nghĩ nhiều ngược vết thương đã trí mạng trương minh b ộ i vàng thúc giục hắn áp đáy hòm bảo mệnh sát chiêu ngoả thị s á tử t theo chiêu này thôi động trương minh toàn thân biến thành tinh mịn cắt chạy nao nao h nhanh chóng rơi xuống dưới đồng thời ở phía dưới hội tụ thành trương minh thân hình không đợi hoàn toàn ngưng tụ thân hình trương minh liền hoảng hốt hướng phía nơi xa bỏ chạy kinh hồn không chừng che ngực vừa mới ông đống chốc kia hắn chỉ cảm thấy lồng ngực của mình có một khối bộ vị trực tiếp biến mất một dạng cổ tiên ở giữa ấm vị phòng ngừa tiêu hao không phải rất ít trực tiếp động thủ sao cũng chi mình chỉ là đến đây yếu điểm chỗ tốt mà thôi lấy chút đồ vật đem chính mình đuổi đi là được a làm sao lại đánh tới ngựa đồ gì ngay tại lúc sau mực khắc c h ơ n g minh trên bàn tay sờ được đồ vật lại làm cho cả người hắn s ư n g sờ đó là lồng ngực của hắn hoàn hảo không chút tổn hại ngực làm sao lại hoàn hảo không chút tổn hại chính mình vừa mới không phải là bị công kích sao Dạ. lại lần nữa lấy lại tinh thần c h ơ n g minh phát hiện chính mình liền đứng ở nguyên đ i ệ cũng chưa hề đụ tới mà tư vọng cũng là đứng tại chỗ sắc mặt lạnh lùng nhìn xem chính mình vừa mới hết thảy đều là ảo giác chư ơ n g minh đờ đã muốn n u ố t ve một chút mặt mình lại phát hiện lần này chính mình sờ soạn cái không mối khác cuối cùng chư ơ n g minh nhìn thấy chính là mình thân thể giống như là bọn nước một dạng tiêu tán là hư v ô mà phía trước tử vọng thì là có chút t h ở dài lắc đầu tự đủ giật này mình suy nghĩ nhiều như vậy khả năng kết quả thật chính là trùng hợp gặp được một cái hoang dại cổ tiên chương một trăm tám mươi ba l o ạ n lưu hải đạo khả đạo chương một trăm tám mươi ba l o ạ n lưu hải đạo khả đạo đông hải về với bụi đất vô hư phúc đ i ệ tử vọng thân ảnh tại vô hư trong phúc điệp t ợ t lõi lên Cơ hội là t r ân g chuẩn á y mắt liền t h i bị kỹ càng trong phúc địa địa mạch ta mang về một cái tiết thiếu để đặt ở chỗ này t ử vọng đưa tay vung lên trước mặt trong hư không xuất hiện một viên cổ tiên tiết thiếu toàn thân là lục truyền thổ đạo tiết h i ế u dĩ nhiên chính là trước đó từ vọng chém giết cái kia tên là trương minh tán tu cổ tiên t ừ vọng cũng không có đi quản tiên khiếu hạ xuống s o n g vô hư trong phúc địa sinh ra chấn động loại chuyện này vô hư địa linh chính mình liền có thể xử lý tốt chân chính để t ừ vọng có chút bất đắc dĩ là chuyện khác nguyên bản đã tính song tây mạc chi hành bởi vì cùng cổ tiên giao thủ mà bị ảnh hưởng mà lại ảnh hưởng này hành trình cổ tiên hết lần này tới lần khác thật là một cái trùng hợp xuất hiện tàn tu một cái chỉ là thấy được những người khác phát tài muốn lên đến phân một chén canh giã tu mà thôi tại đại bộ phận lục truyện cổ tiên xem ra gặp những người khác có cơ duyên lúc tiến lên lấy điểm chỗ tốt là chuyện rất bình thường bởi vì đối với cổ tiên tới nói động thủ chiến đấu trên thực tế là xa xỉ sự t ì n h một cái cổ tu một năm thể nội cũng chỉ có thể sản xuất mấy chục mai tiên nguyên những này tiên nguyên việt đại bộ phận đều cần dùng để xử lý trong tiên khiếu t hai kiếp còn lại tiên nguyên thì là dùng một cái thiếu một cái trình độ dưới loại tình huống này đại đa số lục c h u y ể n cổ tiên tại gặp được đồng cấp tồn tại lúc trên cơ bản đều sẽ ưu tiên lựa chọn thương lượng mà không phải độc thủ nếu như gặp phải loại này lấy cơ duyên tồn tại nếu như lấy được cơ duyên không đến mức quá chân quý như vậy rất nhiều cổ tu đều sẽ ưu tiên lựa chọn lấy chút đ ồ v ậ t đuổi đi đối phương dù gì cũng sẽ nói chuyện lâu phân phối cũng là bởi vì ông tâm tính như vậy tán tu kia trương minh mới có thể theo thói quen đi lên định n ọ xử lý cơ duyên nhưng mà tử vọng cũng không phải bình thường cổ tu hắn mỗi một lần tìm kiếm cơ duyên đều là tối thiểu thất truyền cấp độ tồn tại loại cơ duyên này nếu bại lộ đủ để cho một vực đại bộ phận cổ tiên đều đỏ mắt gây nên thời gian dài chấn động cho nên một khi gặp phát hiện chính mình đánh giá tồn tại lựa chọn tốt nhất chính là để nó triệt để im miệng gặp phải tán tu kia mặc dù bị ta lấy thủ đoạn tốc độ ánh sáng d i ệ t s á t nhưng là cổ tiên ở giữa giao thủ c h u n g quy là dễ dàng bị phát giác t h ú n g chi ta vẫn là đem một cái cổ tiên chấm giết dẫn đến nó tiên khiếu đều muốn biến thành phúc điện mặc dù ta cũng tại tiên khiếu triệt để rơi xuống trước đó lấy hư không du trong nháy mắt đem nó mang về vô hư phúc điện nhưng là cũng không dám cam đoan đoạn thời gian kia lạc khiếu thiên địa chấn động sẽ không bị những người khác phát giác nhất là nơi đó còn là mạc g i a phạm vi thế lực hết lần này tới lần khác tâm địa chấn còn chuyển thừa chỗ chấn động x a mạc còn có đạo thiên chân chuyển chỗ xa lang thành đều là mạc g i a phạm vi thế lực nếu là mạc g i a bởi vì lần này sự t ì n h mà cảnh d ắ c lên như vậy ta tiến vào bên trong tìm kiếm tài nguyên bại lộ khả năng cũng sẽ gia tăng thật lớn vô h ư trong phúc điệu chấn động từ từ bước vàng xuống tới từ vọng c h i hiểu đó là bởi vì tiên khiếu đã rơi xuống biến thành phúc điệu nguyên nhân như vậy tình huống cũng làm cho từ vọng ngồi thật lại một lần nữa quy hoạch đứng lên nếu tây mặc tạm thời không được như vậy liền đi địa phương khác v ừ a vặn vô h ư phúc điệu chỗ loạn lưu hải vực cũng có một phần tiên cổ truyền thừa hơn nữa còn là tương đương hy hữu tín đạo tiên cổ truyền thừa loạn lưu hải bên trong phần kia tín đạo truyền thừa đẳng cấp cũng không thấp mà lại mấu chốt là loạn lưu hải bên trong quá sai lầm loạn phức tạp nếu như một người tìm kiếm chỉ sợ đến tốn hao không ít thời gian trong lúc bất chợt, từ vọng nghĩ tới điều gì? nhanh chóng gọi vô hư địa linh hỏi vô hư phúc đ ị a bên ngoài về với bụi đất là tại hư vô tà trước khi chết liền có hay là bởi vì vô hư phúc đ ị a trăm vạn năm tới tồn tại diễn biến mà ra nghe được từ vọng vấn đề vô hư địa linh lại suy tư một chút mới đáp lại chủ nhân hai cái đáp án này đều đối với hư vô tà khi còn sống tại l o ạ n lưu bờ biển duyên tìm được một chỗ vũ đạo đạo ngấn dư giả khu vực cũng chính là hiện tại về với bụi đất sau đó cũng có tận lực sử dụng thủ đoạn tăng cường nơi đây vũ đạo lực lượng cuối cùng ở chỗ này rơi khiếu hình thành vũ đ ạ lực l ư ợ n lúc này mới đưa đến về với bụi đất sinh ra đã như vậy như vậy v ô hư phúc địa có thể hay không ngượng nhờ mảnh này về với bụi đất cảm giác loạn lưu hải bên trong tình huống cái này nếu như v ô hư phúc địa hay là đầu tiên vậy hẳn là là có thể nhưng là rất sớm trước đó v ô hư phúc địa liền vì tại trong thai kiếp bảo toàn tự thân tự hạ vì phúc địa cho nên không được sao không mà là muốn hao phí càng nhiều nội t ì n h đạt được đáp án đằng sau tư vọng chỉ là suy tư một lát liền hạ lệnh để v ô hư địa linh bắt đầu dò xét đồng thời đồng thời còn hạ lệnh để v ô hư địa linh chuẩn bị kỹ càng phong thích phúc địa nội tỉnh để v u hư phúc địa một lần nữa tấn thăng làm đầu tiên dựa theo vô hư địa linh thuyết pháp tự hạ cấp bậc là vì d á n g cấp thái kiếp nhưng là cổ giới tự phương nguyên sau khi trùng sinh khoảng cách số mệnh đại chiến chỉ còn lại có bất quá khoảng năm mươi năm thời gian điểm ấy thời gian vô hư phúc địa thậm chí đều chưa h ẳ n gặp được trăm năm một trận bậc tiếp so sánh lên phúc địa động tiên mang đến tăng thêm tuyệt đối còn muốn cao hơn một bậc mà t ừ vọng bản liền cần có nhất nhanh chóng trưởng thành về phần có thể hay không bất ổn chỉ cần có đầy đủ thủ đoạn cùng thu hoạch tài nguyên mới phương thức như vậy tác dụng phụ cũng có thể giải quyết vấn đề mà xem như cổ tiên lớn nhất thuận tiện một trong chính là có thể thông qua bảo hoàng thiên đổi thành giao dịch tài nguyên Tại hiện tại bảo hoàng thiên phương ầ n lớn đều là 7, 8 chuyển cổ tiên là đều cổ dịch thị t giao r ờ n tình g v ư pháp đơn giản nhất trên thực tế chính là trực tiếp từ tử vọng vừa mới chém giết tán tu cổ tiên phúc điệu bên trong làm rõ trời cổ loại vật này tuyệt đại bộ phận cổ tiên đều có bất quá xen vào tán tu kia là tử vọng tự tay giết muốn t ử cổ tiên chấp niệm biến thành địa linh trong tay lấy tới độ vật đại khái là không có khả năng bất quá cũng may cổ giới chính là không bao giờ thiếu cổ tiên đông hải tài nguyên phong phú dựng dục ra cổ tiên càng là có thể xưng số lượng phong phú xem ra đến bây giờ tử vọng đã có một lựa chọn một cái có thể dẫn xuất liên tiếp kế hoạch mục tiêu tìm được sau một ngày tử vọng mở hai mắt ra nhanh chóng đứng dậy không chút do dự t h u ố c d ụ c hư không du sau một khắc tử vọng thân hình liền trực tiếp xuất hiện ở loạn lưu hải bên trong một cái bọt khí bên trong hiện ra tại tử vọng trước mắt là một mảnh yên tĩnh màu xanh lá mặt biển không có chút rung động nào bầu trời là lòng trắng chứng tri xác thuần khiết một mảnh đây chính là hư không du chỗ cường đại nguyên tắc bên trong định tiên du mặc dù có thể không nhìn khoảng cách truyền t ố n g nhưng mục đích trung pi là cần đang sử dụng người trong đầu có ký ức địa phương mà hư không du chỉ cần biết vị trí toa độ liền có thể trực tiếp truyền tống mà đi càng thêm thuận tiện mà có thể như thế nhanh chóng tìm tới thư này đạo c h u y ể n thừa cũng là may mắn mà có v ô hư phúc địa có thể mượn về với bụi đất điều tra loạn lưu biển công hiệu xuất so với một người tìm kiếm không biết mạnh gấp bao nhiêu lần nếu như chỉ là từ vọng một người tại loạn lưu trong biển tìm kiếm dù cho biết đại khái vị trí sợ rằng cũng phải tốn hao mấy chục lần thời gian mới được lần này liền tiết kiệm mấy chục ngày thời gian từ vọng đi tới bọt khí này không gian vị trí trung tâm tìm được một cái ấn khắc lấy phong phú cốt đạo đạo ngấn h ả i cốt chỉ là h ả i cốt này giá trị thì tương đương với một bộ chuẩn bắt t r u y ề n thiên tài mà bộ h ả i cốt này trong tay phải nắm lấy một cái màu xanh s ố m khối không khí t ừ vọng lấy ra màu xanh s ố m khối không khí nhẹ nhàng bóp lộ ra bên trong ngủ say lấy mấy cái cổ trùng hết t h ể hai cái tiên cổ toàn bộ còn sống n ũ trích phản cổ chỉ chết một cái so với nguyên tắc bên trong phương nguyên thu hoạch nhiều hơn quá nhiều bất quá dù sao t ừ vọng so với phương nguyên tới sớm vài chục năm cũng là hợp lý tín đạo truyền thừa tới tay tự vọng nhìn xem trong tay hai cái tín đạo tiên cổ lạo khả đạo cùng danh khả danh chương một trăm tám mươi b ố sa hải lưu sa chương một trăm tám mươi b ố sa hải lưu sa trong l o ạ n lưu hải lấy được phần này tín đạo truyền thừa có thể nói là khá hậu hĩnh dù sao đây là một vị thất truyền tín đạo cổ tiên bên trong người nổi bật lưu lại truyền thừa chứ không thể trực tiếp tăng lên lưu phái cảnh giới chân ý bên ngoài mà khác liên quan tới tín đạo kỹ xảo sử dụng nghiên cứu lý niệm đều đầy đủ mọi thứ phối chi đã coi như là rất đầy đủ không nói những cái khác chỉ là hai cái lục truyền tín đạo tiên cổ chính là tuyệt đại đa số lục truyền cổ tiên cả một đời đều khó mà lấy được tài phú càng đừng đề cập cái này tín đạo trong truyền thừa còn có hai cái phối hợp cái này hai cái tiên cổ sát chiêu đạo khả đạo tiên cổ bản thân tác dụng là trợ giúp cổ tiên đếm rõ ràng mục tiêu trên người đạo ngân số lượng cùng chủng loại chức năng này đối với cổ tiên tới nói tương đối g ầ n cả nguyên tắc lúc phương nguyên chủ yếu cũng là cầm đạo khả đạo làm sửa chữa minh ước tín đạo tiên cổ mà cùng cái này c ổ nguyên bộ sát chiêu tên là phi thường đạo tiên đạo sát chiêu phi thường đạo công hiệu quả là thông qua can thiệp tín đạo đạo ngân từ đó cải biến những người khác đối với tin tức nhận biết năng lực này tác dụng phi thường rộng khắp vô luận là dùng lấy ngụy trang tự thân lại hoặc là can thiệp người khác nhận biết đều là rất thuận tiện sát chiêu danh khả danh tiên cổ tác dụng thì là trợ giúp cổ tiên quên đạo ngấn sinh ra tin tức cùng tác dụng tới nguyên bộ sát chiêu là phi tường h danh tiên đạo sát chiêu phi tường h danh công hiệu quả là thao túng tín đạo đạo ngấn chế tạo ra một cái cũng không phải là tự thân nhân vật tin tức đến sử dụng nói một cách đơn giản chính là mở một cái giả hạo người sử dụng nếu như ngày sau tiếp xúc đến có quan hệ tín đạo can thiệp đều có thể thông qua cái này giả hạo đến tiếp nhận vô luận là minh nước cũng tốt nguyên rủa cũng được thậm chí cả suy tính đều sẽ bị sát chiêu này dẫn đạo đến cái tia giả nhân vật tin tức bên trên trừ cái đó ra có hai cái tín đạo tiên cổ từ vọng liền có thể nhanh chóng tiến hành thôi diễn thuộc về mình tín đạo thủ đoạn thậm chí thôi diễn trải b ố t đạo ngấn sắp xếp thủ đoạn về phần thôi diễn quá trình vậy dĩ nhiên là ném cho hư không b ạ n diễn thái hư trong t h i ê n hiếu từ vọng tựa như là thông chi tăng ca lão bản mở dạng đem hai cái tín đạo tiên cổ tin tức đều ném vào hư không b ạ n diễn hóa thành trong t i ệ m sách dù sao bên trong những hư ảnh kia đều là từ vọng chính mình bận rộn công việc điểm cũng là vì chính mình phục vụ tiêu hóa tín đạo truyền thự sau t ừ vọng phát hiện vô hư phúc địa đã bắt đầu có biến hóa rõ ràng nếu như nói trước kia vô hư phúc địa chỉ là một cái hải dương bóng như vậy hiện tại vô hư phúc địa đang không ngừng hướng phía bể thủy tộc bành trướng đồng thời t ừ vọng cũng cảm giác vô hư phúc địa tựa như là từng khối xếp gỗ ngay tại tăng thêm tiến đến một dạng đây là vô hư phúc địa ngay tại một chút xíu thu hồi trước đó tự hạ đẳng cấp lúc hư hóa bóc ra đi nội t ì n h nợ i đến những n à y nội t ì n h hoàn toàn thu hồi chính là vô hư hóa trở lại động tiên thời điểm mà ở trước đó tử vọng hiện tại liền dự định khởi hành đi dành một cái tiên cổ nơi đây chính là trong đông hải cá mập loại sinh vật phong phú một chỗ hải vực trong đó sinh hoạt xa ngư phần lớn phẩm chất ưu tú phóng nhãn bảo hoàng thiền cũng có thể bán đi giá cao tốt thương phẩm chỉ bất quá hôm nay xa hải mặt biển cũng không có bình tĩnh như vậy mặc dù bình thường cũng có được đại lượng s a thú sẽ từ mặt biển nhảy ra săn mồi chim trên bầu trời thú nhưng là hôm nay trên mặt biển trồi lên s a thú là thật là nhiều chút tựa như là những n à y s a thú đang trốn tránh dưới biển cả thứ gì mở dạng s a hải trung ương khu vực nơi này dị dạng càng thêm rõ ràng trên mặt biển hiểm á c dòng nước xoáy ngầm không ngừng xuất hiện trong vùng biển càng là mạch nước ngầm mọc lan tràn mà s a hải trung ương đáy biển một chỗ đáy biển trong cung điện một nam một nữ hai tên cổ tiên hoặc là nói tiếc cương giờ phút này chính lo lắng bạn phần nhìn trước mắt tình huống phu quân ta đã vừa mới kiểm tra bảy cá mập tình huống cũng không dị dạng, nhưng dị là vì bang một chỉ h ư nhân, ta cũng không bang à, một chỉ lưu h n là thái h cổ bang rõ ràng là tại đáy biển nhưng là dòng nước lưu động lại phát ra giống như là vật cứng va chạm một dạng thanh nhâm trong nước biển hải lưu mười phần hối loạn lúc nhanh lúc t r ư ở n không tốt sa ma sau khi nhìn thấy màn này sắc mặt kinh hãi đ ộ i vàng dự định ra cố một trăm tám mươi nô thủ đoạn khống chế một chỉ lưu s a phải biết toàn bộ sa h ả i đều có thể nói là sa ma vì nô dịch một chỉ lưu s a chỗ kinh doanh một chỉ lưu s a có thể nói là sa ma phu thê mệnh cán tử nếu là cái này thái cổ hoang thú gây ra rủi ro vậy bọn hắn hơn phân nửa tích xúc đều muốn phó mặc nhưng mà không như mong muốn sa ma vừa muốn hành động trong nước b i ể n một cái tiểu x ả o thân ảnh liền đ ỗ n g nhiên bọn ra ngoài tự nhiên chính là một chỉ lưu xa phu nhân nhanh cùng ta cùng tiến lên đi ngàn vạn không thể để cho một chỉ lưu xa rời đi xa hải sa ma cùng tô bạch mạn đội vàng thôi đ ộ n g thủ đoạn đổi hướng về phía một cái lưu xa sợ đối phương chạy đi hai vợ chồng này vốn là chỉ là một cái thất truyền cùng lục chuyển tiên cương tôi h nếu là một chỉ này lưu xa chạy tới mặt khác hải vực bị mặt khác cổ tiên tìm được lúc kia làm không tốt cái này thái cổ hoang thú liền muốn trở thành những người khác đ ổ vật sa ma phu thê nhiều lần muốn tới gần một chỉ lưu xa nhưng là đang áp sát thời điểm hoặc là tốc độ của mình trở nên chậm hoặc là một chỉ lưu xa tốc độ biến nhanh hoặc là chính là n ộ phán thời cơ thái cổ hoang thú tốc độ nhanh chóng biết bao chỉ là có chút công phu một chỉ lưu xa liền bơi đến xa hải b i ê n giới mắt thấy là phải thoát ra mặt biển thấy vậy tình huống sa ma hung hăng cắn răng một cái nghĩ đến dù cho chọc giận một chỉ lưu xa làm cho đối phương công kích mình cũng muốn đem nó dẫn về x a hải đang lúc sa ma dự định thôi động tiên cổ lúc đột nhiên xa xa trong hư không chống rông xuất hiện một cây xương xích không gì sánh được tinh chuẩn trói lại vừa mới nhảy ra mặt biển một chỉ lưu xa sau đó một bàn tay tại trên mặt biển xuất hiện ngay từ đầu tựa như là trong suốt hình ảnh sau đó càng ngày càng l ư n g thực rõ ràng nhìn qua rất chậm nhưng lại một cái chớp mắt liền tới đến một chỉ lưu xa trước mặt khi viễn ảnh triệt để ngưng thực sau một người mặc lấy màu xanh đen áo b à o rộng ôn tồn lễ độ nam tử xuất hiện ở trên mặt biển vị tiên hữu này xin mời làm biện thủ kéo dài này cá mập một lát xa m ỗ tất có thâm t ạ n gặp g được người này xuất hiện sa ma đ ộ i v à n g h ô nơi này đã là sa hải khu vực biên giới nếu là một chỉ lưu xa lại du lịch hai bước liền thật muốn rời khỏi l ã n h địa của hắn tiên hữu coi chừng này cá mập hung ác không cần liều lĩnh chỉ cần kéo sa ma mở miệng nhắc nhở tự nhiên không phải lo lắng trước mắt cái này vừa mới gặp mặt người tính mệnh mà là lo lắng đối phương không thể ngăn chặn một chỉ lưu xa để nó chạy chỉ bất quá sau một khắc phát sinh sự tình để sa ma phu thê cả kinh trong lòng run lên chỉ gặp theo ngón tay của người nọ vài lần dẫn ra trong h ư không lại hiện lên mấy đầu xiềng xích v ư ớ n g b ả n g khóa lại một chỉ lưu xa sau đó cái này vừa mới còn không gì sánh được táo bạo thái cổ hoang thú thế mà lập tức bình tĩnh lại đợi cho sa ma phu thê nhảy ra mặt b i ể n lúc một chỉ lưu xa đã giống như là một con cá nhỏ mà một dạng bị đối phương nâng ở trong tay không chờ sa ma phu thê mở miệm đối phương liền đưa tay đẩy đem một chỉ lưu s a đẩy lên tô bạch mạn trong tay tựa h ồ không có nhận ra cái này chính là có thể xưng trụ đạo hoang thú bài diện thái cổ hoang thú một chỉ lưu s a mà l a đích thực đem nó coi là một con n g cá nhỏ mở một dạng tô bạch mạn theo bản năng tiếp nhận một chỉ lưu s a sau đó cùng sa ma cùng nhau nhìn về hướng đối phương chỉ thấy người này k h ẽ bước cảm thản nhiên mở miệng tại hạ tần quan đông hải t á n tu gặp qua hai vị tiên hữu t r ư ơ n g một trăm tám mươi lăm thương lượng dẫn đạo t r ư ơ n g một trăm tám mươi lăm thương lượng dẫn đạo ha ha ha lần này thế nhưng là may mắn mà có tần quan lão đệ ạ nếu không phải tần quan lão đệ đi ngang qua Cái này, cục giá này cương quý sa ẽ phải b y Đấy điện, biển trong cung s a ma sắc sa Sama cười chiếu mặt miệng một trong vui vẻ đều hai hàng ngư lớn, lấp lánh. hàng dạng răng nhọn đều chiếu lấp lánh. Sama bên cạnh tô bạch mạn cũng là mặt mày lớn hở hướng phía đối diện cái này giúp các nàng phu t h ê đại ân người lộ ra hiền lành biểu lộ mặc dù tại cương thi d ư ớ i khuôn mặt ngược lại có chút kinh dị sa ma lão ca chớ có t â n bút ta cũng chỉ là vừa v ặ n đi ngang qua thuận tay mới thôi thôi nếu không phải sa ma lão ca các người một mực thi triển nô đạo thủ đoạn ta cũng làm không được như vậy không nghĩ tới à tần quan lão đệ ngươi vậy mà có thể tìm được hư vô tả tiền bối truyền thừa thật là khiến người ta hâm mộ số phận a đúng vậy à có như thế truyền thừa tại thân tần quan tiên hữu ngày sau tất nhiên có thể danh dương đông hải được xưng là tần quan người như vậy đáp lại một bộ khiêm tốn bộ dáng người này thân phận chân thật dĩ nhiên chính là tử vọng chỉ bất quá tử vọng cũng không có lấy thân phận chân thật kỳ nhân ý nghĩ cho nên dùng hư đạo thủ đoạn cùng vừa mới lấy được tín đạo thủ đoạn cải biến hình dạng dưới mắt cùng sa ma phu thế nói chuyện với nhau thật vui c h ẳ n g diện trên thực tế là tử vọng chính mình an bài đi ra bao quát ngay từ đầu một chỉ lưu xa sa động chính là tử vọng dùng đ ộ n tình tiên cổ dẫn động mộng đạo thủ đoạn ở thời đại này trên cơ bản không tồn tại sẽ bị khám phá hoặc là phát giác khả năng chớ nói chi là đề phòng mà tử vọng khống chế một chỉ lưu xa tình huống tự nhiên cũng là tự biên tự diễn giả vờ giả vịt nó mục đích chính là vì tạo thành hiện tại chính mình đối với sa ma phu thê có ân tình huống lấy thuận tiện đằng sau kế hoạch mà tần quan thân phận này tự nhiên cũng là tử vọng đặt cấu tạo đi ra một cái đạt được đông h ả i thời kỳ thượng cổ hư vô tả lưu lại truyền thừa cổ tiên dù sao so sánh lên hết thể đều c h ố n g rông xuất hiện chí ít năng lực phương diện có nơi phát ra thân phận lại càng dễ để cho người ta tiếp nhận mà lại có thân phận cũng càng thuận tiện giải thích rất nhiều thứ tựa như là một cái bình thường hoàng bao tiểu tử đối với quốc gia sự kiện chậm rãi mà nói sẽ bị cho rằng là không rõ ràng chính mình nhưng là đồng dạng tội tác nhưng là là bên trong thể chế quan lớn hải tử đang thảo luận quốc gia sự kiện liền sẽ lại càng dễ để cho người ta coi trọng sa ma lão ca nô đạo thủ đoạn mới là để cho người ta sợ hai t h á n p h ụ ca lại có thể phía dưới nô bên trên khống chế thái cổ hoang thú một chỉ lưu xa để tiểu đệ ta khâm phục không thôi a ha ha ha bậc này nô đạo thủ đoạn cũng không phải lão ca thủ đoạn của ta à là lão ca ta thật vất vả từ cương minh bên trong cô ý hối đ o á i mà đến cương minh bên trong lại có loại thủ đoạn này sao đây thật là để cho người ta sợ h ã i tháng của ta tư vọng mỗi tiếng nói cử động đều một bộ tương đương thuần lương dáng vẻ rất giống là một cái vừa mới tốt nghiệp sinh viên toàn thân trên giới lộ ra thanh tịnh ngu xuẩn cùng với cái thế giới này vô chi đương nhiên cái bộ dáng này cũng là t ừ vọng tận lực giả vờ chính là vì để sa ma chủ động đem chính mình đưa vào đến tiền bối về mặt thân vận quả nhiên đang nghe được từ vọng lời nói sau sa ma lộ ra một bộ thuyết giáo biểu lộ chủ động cho từ vọng giới thiệu ai hương minh mặc dù nói là nhân tài đông đúc nhưng là nói cho cùng trung q u i là một đám c h ỉ có thể bước vào tiên cương thân thể người bao đoàn sưởi ấm địa phương thôi sa ma cũng không có phát giác được tại hắn sau khi nói xong câu đó từ vọng trong mắt hồ quang c h ấ p động tựa như là tìm được con mồi một dạng bởi vì câu nói này chính là từ vọng hy vọng dẫn đạo đi ra ta nhìn sa ma lão c a một thân thực lực mạnh mẽ càng có yêu vợ cùng mình thế lực một cái tiên cương thân thể không có không chịu nổi như vậy đi ai tần quan lão đệ có chỗ không biết tiên cương thân thể nhìn như cường hành kỳ thực là có quá nhiều không thiện nếu không phải bạn bất đắc dĩ tình huống cái này tiên cương thân thể tốt nhất vẫn là không động vào tốt nếu tiên cương thân thể có nhiều như thế không thiện vậy vì sao sa ma lão ca ngươi không tuyển chọn một lần nữa biến thành cổ tiên thân thể đâu nghe được từ vọng câu nói này sau sa ma c ư ờ i khổ một phen toàn bộ làm như đối phương nhập thế chưa sâu hoàn toàn không biết gì cả nói một câu lời nói ngu xuẩn ha ha tần quan lão đệ à tiên cương thân thể nếu là có dễ dàng như vậy chuyển đổi vậy trên thế giới liền sẽ không có cơ ư n g minh tiên cương hóa nhân khó như chết mà p h ụ sinh a cái kia liền t h không có hy vọng sao hy vọng vẫn phải có chuyển đổi tiên cương thân thể phương pháp không đến mức hoàn toàn không có nhưng là cuối cùng quá mức hiếm thấy lao ca ta hóa cương sau đến nay đều không có gặp ca dĩ nhiên như thế hiếm thấy sao bầu không khí đến nơi đây tự nhiên là trầm thấp đứng lên hóa thành tiên cương thân thể loại sự t ì n h này đối với tuyệt đại bộ phận tiên cương đều là một đoạn không vui chuyện cũ sa ma phu thế nhìn nhau một chút đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được bi thương c h i sắc mà t ừ vọng thấy thế cũng có chút túi đầu tự hồ là đang vì mình b ị đại ca này thương tâm a đúng rồi trong lúc bất trận t ừ vọng tựa như là đột nhiên thông suốt bình thường đột nhiên mở miệng nói ra ta nhớ được thư v ô tả tiền bối trong truyền thừa có một loại dính tới sinh tử chuyển đổi thủ đoạn b a n g nghe được lời này sa ma trực tiếp đứng lên vừa sải bước đến t ừ vọng trước mặt trong mắt vẻ hưng phấn hoàn toàn không cách nào che giấu t ầ n quan lão đệ chuyện này là thật thư v ô tả tiền bối trong truyền thừa coi là thật có chuyển đổi tiên chết cứng thân thể phương pháp khu khu sa ma lão ca tỉnh táo một chút nếu như tiểu đệ ta nhớ không lầm đúng là có tư vọng một bộ bị sa ma hù dọa dáng vẻ kỳ thực trong ánh mắt vẫn luôn đang ngó trừng sa ma thần quan lão đệ ngươi thật đúng là lão ca phúc tinh của ta a sa ma cười đến hai hàng s a ngư răng đều lộ ra thô giáp khuôn mặt giờ phút này đều sửa chữa thành một đoàn thần quan lão đệ thủ đoạn ta nguyện ý đ ổ i thành lão đệ ngươi muốn cái gì cứ việc nói chỉ cần lão ca ta cầm ra được chỉ cần thủ đoạn hữu hiệu lão ca ta tất cả đều hai tay dâng lên ai nha sa ma lão ca ngươi quá k h á c khí có thể đến giúp lão ca tiểu đệ tự nhiên sẽ hết sức nỗ lực vừa nói lời khách sáo tự vọng một bên lấy ra một đôi giống như đen trắng câu n ọ c cổ trùng cái này cổ chính là trước đó từ vọng bằng vào thiên nguyện thụ trí lực Lấy nhân đạo chương ù n g âm một h trăm tám mươi sáu âm dương nhất bản giao dịch tiên cổ chương một trăm tám mươi sáu âm dương nhất bản giao dịch tiên cổ húc nhật đông thăng dung kim bình thường thái dương từ đông hải trên mặt biển dâng lên đem mảng lớn mặt biển đều chiếu thành phản phất lưu động hoàng kim bình thường s a hải trên mặt biển t ừ vọng có chút neo lại hai con người nhìn về phía cái kia một vòng ngay tại chậm rãi dâng lên thái dương hoặc là nói đang nhìn b ằ mặt trời kêu bên trong đồ vật ai có thể nghĩ tới toàn bộ cổ giới đều không có bao nhiêu cựu t r u y ề n t i ế n cổ trên trời liền treo hai cái đâu đoạn này bí ẩn chân tướng lịch sử khả năng ngay cả một bộ phận tôn giả cũng không biết được năm đó cùng man ma tôn phá hủy rất lớn một bộ phận cổ giới sự vật trong đó liền bao gồm nguyên bản thái dương sau đó hiện tại cổ giới mặt trời là một lần nữa chế tạo cựu truyền lửa cổ cựu truyền ánh sáng cổ cùng thái cổ truyền kỳ hoang thú h ư u thiết quang hiện tại cũng tồn tại ở chân trời v ầ n g đại nhật kia bên trong không nói những cái khác cựu truyền lửa cổ nhiều ít vẫn là cần để ý một chút dù sao đặt tại nhân tổ truyền ghi chép cực hạn viêm vì phòng ngừa tự thân về sau lọt vào mậu đạo thủ đoạn ảnh hưởng viêm đạo chí ít không có khả năng rơi xuống bất quá giành thái dương loại sự tình này còn quá mức xa xôi ngay cả tiên tôn tới gần thái dương đều sẽ bị đốt bị thương húng chi lớn như vậy một cái thái dương m u ố n động thủ hái thiên đỉnh cùng trường sinh trời đều nhìn chằm chằm như vậy suy nghĩ thời điểm tư vọng đột nhiên cảm thấy trên mặt biển nhấc lên biến hóa rất nhỏ hơi cảm giác đằng sau tư vọng liền biết được tình huống sau đó hơi tính toán một chút thời gian đằng sau tư vọng liền tới đến đáy biển trong cung điện chờ đợi đại khái thời gian một nén nhang đằng sau sa ma cùng tô bạch mạn hai người d ạ n g d ỡ đi tới từ vọng bên người trên mặt biểu lộ là không cầm được vui mừng ngay cả cương thi thân thể đặc thù tử khí đều giảm b ấ t không ít nhìn sa ma lão ca hôm qua vượt qua một đêm đêm đẹp a nghe được từ vọng lời nói sa ma cái kia xanh mét tiên cương trên mặt thế mà nổi lên vẻ lúng túng ai nha hay là may mắn mà có tần quan lão đệ thủ đoạn a thủ đoạn này quả nhiên là huyền diệu đến cực điểm từ vọng nhìn xem sa ma bây giờ phản ứng chính là có thể nhìn ra được đối phương đối với mình thủ đoạn có bao nhiêu hài lòng bất quá cái này trên thực tế cũng là một loại tất nhiên bởi vì phần này chuyển đổi tiên cương thân thể thủ đoạn thế nhưng là từ cự dương tiên tôn âm dương c h i đạo bên trên thuế biến mà ra theo một ý nghĩa nào đó thế nhưng là dính đến tôn giả thủ đoạn có thể không dùng được tôi h từ vừa mới bắt đầu phổ thông âm dương chuyển thân cổ đến đằng sau từ vọng tiến hành cải tiến hai phiên bản t r í âm t r í dương cổ lại đến hiện tại từ vọng giao cho sa ma chính là lại lần nữa cải tiến ba phiên bản phiên bản này âm dương cổ từ trước đó một mình sử dụng lại biến trở về hai người sử dụng thậm chí còn ở lại chỗ này trên cơ sở tăng thêm một cái sắc chiêu âm dương n i ế t b à n giao hoan pháp mà hiệu quả so với trước đó càng là hiệu quả nhanh chóng đồng thời còn tế thủy trường lưu không chỉ có thể đem tiên cương chuyển biến thành thân người còn có thể một chút xíu hoàn thiện tự thân tình huống thân thể nói cách khác nếu như thân thể có bệnh liền có thể thông qua cái này âm dương n i ế t b à n giao hoan pháp một chút xíu chữa trị thân thể còn nếu là tự thân không được gì vậy thì có thể thông qua pháp này đem tiên cương thân thể ưu điểm một chút xíu chuyển rời đến thân người hình thái phía trên dù sao tại cổ giới cũng không ít cổ tu vì truy cầu lực lượng cường đại lựa chọn chuyển hóa làm cương thi thân thể nhưng loại này chuyển hóa mang tới cường độ cuối cùng chính là cương thi thân thể so với người bình thường thân thể ngoài định mức nhiều một chút đạo ngấn mà thôi mà âm dương nhất bàn giao hoa pháp chính là đem cương thi hình thái trên người đạo ngấn chuyển hóa đến nhân khu phía trên chữa trị thân thể tự nhiên cũng là đạo lý đồng dạng nói cho cùng đều là đạo ngấn vận dụng thôi trực tiếp liên quan đến đạo ngấn ứng dụng thủ đoạn cũng chính là từ vọng người mang b ư ợ c n g o i đạo ngấn thật sớm liền tiếp xúc đến đạo ngấn vận dụng cùng dựa vào chuẩn vô thượng hư đạo đại tông sư cùng nhân đạo chuẩn đại tông sư từ đây suy ra mà biết mới đã sáng tạo ra loại này căn cứ vào âm dương đạo chuyển hóa tiên cương tri p h á p ha ha không biết sa ma lão ca cảm thấy phần của ta thủ đoạn như thế nào rượu thật l à khéo sa ma trước tiên liền giơ ngón tay cái lên h ắ n phản ứng như này trên thực tế cũng không khoa trường phải biết t ừ vọng cho âm dương m i ế t bản giao hóa pháp đang bận hành trình tự một trong chính là giữa nam nữ cần tiến hành chuyện phòng the đến diện hóa âm dương giao hợp nói cách khác đê ba sa ma cùng tô bạch mạn làm cái thoải mái hai người bọn họ vốn là lão phu lão thê tình thâm đến thời điểm nhưng tiên cương thân thể nói cho cùng là từ khu nói cách khác sa ma hai vợ chồng tại chuyển biến thành tiên cương đằng sau dài rằng giặc thời gian bên trong trên cơ bản không có đi qua phu thê chi sự mà đêm qua thể nghiệm âm dương nhất bàn giao h o à n pháp thời điểm sa ma hai vợ chồng phát hiện đang vận hành pháp này thời điểm thân thể sẽ khôi phục nhân khu hoạt tính một ngày không thấy thế nhưng là như cách ba thu cái này trăm năm chưa hành phòng sự hai người đã không thể dùng tuổi khô lửa bốc để hình dung liền nói thế nào đi sáng nay sa ma sau khi tỉnh lại cảm giác trong đầu góc đều m u ố n bắn rỗng pháp này hữu dụng thuận tiện bất quá ta nhìn tẩu tự thân thể tựa hồ có không nhẹ thương tích mà sa ma lão ca thực lực bây giờ có không ít cũng dựa vào này tấm tiên cương thân thể nếu là muốn hoàn toàn giải quyết khả năng còn cần rất nhiều lần đ ợ t trị liệu a hiểu rõ một chút tần quan lão đệ ngươi thật là là giúp lão ca ta một đại ân a đối với vợ chồng chúng ta hai người tôi nói tần quan lão đệ ngươi nói là tái tạo c h i ân đều không đủ tần quan lão đệ ngươi liền nói thủ đoạn này giá trị bao nhiêu đi ngươi nói số lão ca ta tuyệt không cãi lại hiện tại sa ma nhìn qua đơn giản tựa như là một cái thật thả anh nông dân một dạng trên thực tế đây cũng là từ vọng cố ý an bài cục diện tại phấn đấu một đêm sau nói thế nào đều nên tiến vào hiền giả mô thức dưới loại trạng thái này đương nhiên rất dễ nói chuyện ai lão ca ngươi cũng biết tiểu đệ ta vừa mới xuất thế trên tay cũng không có cái gì tốt tiên cổ tiên cổ a nghe được từ vọng lời nói sau sa ma cũng trầm tư một lát sau đó cẩn thận từng ly từng tí đổi ra một cái tản ra luận đạo khí hơi thở cổ trùng tần quan l ã o đệ cái này cổ tên là tử kỳ sắp tới chính là thất truyền luận đạo tiên cổ thích hợp nhất để mà làm minh ước thủ đoạn sử dụng nếu là lao đệ ngươi được cái này cổ không nói những cái khác trợ giúp người khác lập xuống lời thể chính là một cọc có thể dài làm mua bán sa ma lần này cử động ngược lại để từ vọng hơi kinh ngạc phải biết nếu như nói một chỉ lưu sa là sa ma phu thế đệ nhất trọng yếu vô liếng như vậy đệ nhị trọng yếu chính là cái này từ kỳ sắp tới tiên cổ mà giờ khắc này sa ma thế mà bỏ được trực tiếp đem nó lấy ra đều để từ vọng trong lúc nhất thời có chút hoài nghi sa ma có phải thật vậy hay không h ô m qua đem óc trò bắn g i ố n g bất quá suy nghĩ cẩn thận sẽ phát hiện sa ma lần này c ử động ngụ ý k h ô n g cạn đầu tiên chỉ là từ vọng trước đó biểu hiện ra có thể trói buộc thái cổ hoang thú thủ đoạn chính là một cái cực kỳ thực lực cổ tiên càng đừng đề cập từ vọng còn người mang hư vô tài truyền th cùng trong truyền thừa có thể có âm dương nhất bản giao hoan pháp bực này đ ổ vận ó i do truyền thừa tuyệt đối ẩn chứa không ít thứ đối mặt loại tồn tại này xuất ra một cái thất truyền tiên cổ vì đó giao hảo tại sa ma xem ra không tính thua thiệt mà lại sa ma thế nhưng là nắm giữ ngọc lộ phúc địa chỗ muốn thăm dò tự nhiên là cần tốt giúp đỡ loại thời điểm này nếu có thể đem từ vọng lạc đến cùng một chỗ cái kia thăm dò cơ hội tất nhiên cũng sẽ gia tăng cuối cùng từ kỳ sắp tới thế nhưng là thất truyền tiên cổ một cái lục truyền cổ tiên năng có thất truyền tiên nguyên thôi động sao dù cho ngạnh sinh dùng lục truyền tiên nguyên trồng chất cũng tuyệt đối vẽ không đến đây cũng là đại biểu nếu như từ vọng thật muốn thôi động tử kỳ sắp tới tiên cổ phương pháp tốt nhất hay là tìm đến sa ma dù một cái đối phương muốn sử dụng đến tìm chính mình thất truyền tiên cổ đổi lấy một cái lục truyền bên trong tuyệt đối là người nổi bật cổ tiên làm minh hữu cùng giảm bớt tương lai thăm dò ngọc lộ phúc địa p h o n g hiểm cuối cùng còn có chính mình tha thiết ước mơ trở lại thân người phương pháp sa ma tính toán cũng không có thiếu đánh bất quá đây hết thệ đều là xây dựng ở từ vọng thật là một cái vừa mới xuất thế lục truyền tàn tu cổ tiên thượng mà từ vọng đang nhìn một chút tử kỳ sắp tới tiên cổ đằng sau cũng không có trực tiếp mở miệm yêu cầu dù sao từ vọng lần hành động này mục tiêu trên thực tế là một cái khác tiên cổ một cái trụ đạo tiên cổ c h ủ miêu chương 187, vô hư đầu tiên tình huống ngoại giới chương 187, vô hư đầu tiên tình huống ngoại giới đông hải loạn lưu hải quy thư vô hư phúc địa bên trong giờ phút này chỉnh thể diện tích đã đột phá một tỷ mẫu không hiện tại hẳn là gọi là không hư động t i ê n mới đúng rồi không nghĩ tới hư v ô tả khi còn sống thế mà nghiên cứu phát minh như thế thủ đoạn đem cả một cái động t i ê n chia tách thành mấy khối khác biệt không gian sau đó mượn nhờ loạn lưu hải đặc biệt địa lợi đem nó hư hóa sau chứa đựng tại không gian b ọ t khí bên trong cuối cùng thông qua thái cổ hoang thực bố trí xuống trận pháp đem nó kết nối thật sự là hào thủ đoạn từ vọng bên cạnh vẫn là cá đuối bay bộ dáng vô hư địa linh hoặc là nói vô hư thiên linh trên người hư hảo tử quang càng thêm hơn rất nhiều bất quá tại từ vọng trước mặt ý nguyên tất cung tất k í n h đúng vậy năm đó hư vô tà lúc tuổi già thời điểm có thể nói tung hoành đông hải mặc dù thường ngày trầm mê ở nghiên cứu hư đạo nhưng cũng có mấy vị bạn cũ nơi đây quy khư tịch linh trận chính là một vị cùng hư vô tà giao hảo trận đạo đại tông sư cùng nhau thôi diễn mà ra không sai tại từ vọng ra ngoài cùng sa ma thương lượng trong khoảng thời gian này không ngư động tiên đã giải thả nội tỉnh một lần nữa biến thành động tiên trình thể không gian so với trước đó làm lớn ra cơ hồ gấp mười lần thậm chí trong phúc điện lại tăng thêm mấy cái nguyên bộ điểm tài nguyên nhiều như thế tài nguyên tự nhiên là cần mau chóng chuyển hóa thành lớn mạnh tự thân chất dinh dưỡng bất quá cũng may hiện tại từ vọng cũng có một cái đơn giản nhất trực tiếp chuyển hóa tài nguyên con đường không sai chính là bảo hoàng tiên tại cùng sa ma thương lượng đằng sau từ vọng trừ lấy được vật mình muốn bên ngoài tự nhiên cũng là nhân tiện muốn một chút chỗ tốt trong đó liền bao gồm câu thông bảo hoàng thiên thông thiên cổ mà v ô hư thiên linh tại đem không hư động thiên thăng làm động thiên đằng sau tự nhiên là phụ trách một bộ phận trợ giúp tử vọng tại bảo hoàng thiên sàng chọn tài nguyên giao dịch làm việc dù sao hư vô t à khi còn sống là bắt chuyển cổ tiên nó tầm mắt cùng nhận biết có thể tại đổi thành trên tài nguyên đưa đến trợ giúp rất lớn tựa như là để cả người giá cao bằng hưu giúp mình tại đảo bảo nhập hàng thời điểm nhìn xem đồ vật phải trăng giá trị cái kia giá trước mắt duy nhất cần lo lắng chính là v u hư thiên linh cái này thời kỳ thượng cổ lá k h á i khi nhìn đến bảo hoàng thiên cùng bên trong những cái kia hiện đại lưu phái sau rõ ràng có một loại người cổ đại bên trên internet cảm giác nhìn thấy cái gì đều sẽ sợ hai thán phục một phen sau đó có mua lại nghiên cứu một chút xúc động bất quá bảo hoàng thiên nơi đó tử vọng cũng lưu lại một đạo thân nghiệm cho nên vẫn là không cần lo lắng loại kia trong nhà lao ra ra đột nhiên hoa quang tối lưu kim mua chính mình cho là ăn có thể sống lâu trăm tuổi vật phẩm chăm sóc sức khỏe loại chuyện này phát sinh tại đơn giản bàn giao một chút sự tình đằng sau t ử vọng liền về tới tự thân thái hư trong t i ê n t hiếu lần này cùng sa ma giao lưu trực tiếp tính thu hoạch không đến mức quá nhiều nhưng là một chút đối với tương lai trợ giúp lấy được cũng không phải ít đầu tiên trừ tiên cổ bên ngoài sa ma còn đem một trăm tám mươi nô thủ đoạn giao cho tử vọng phần này có thể phía dưới nô bên trên nô đạo thủ đoạn nếu là đổi lại những người khác khả năng còn không có như vậy thực dụng nhưng là tử vọng thế nhưng là kế thừa không hư đạo tiên trong động tiên này hoang thú cùng thượng cổ hoang thú số lượng cũng không ít khi lấy được một trăm tám mươi nô thủ đoạn đằng sau tử vọng liền có thể tại lục c h u y ể n tu v i thời điểm thử trực tiếp thao túng thất c h u y ể n thượng cổ hư thú hư ảnh đến tác chiến cái này tương đương với trực tiếp có được ngoài định mức thất truyền chiến lực làm thủ đoạn phải biết nguyên tắc tống tử tinh làm ma đạo cự phách nắm giữ trong tay huyết hải chân truyền cũng bất quá là có một cái thất truyền cấp độ thượng của hoàng tú h lệ huyết long bức làm thủ đoạn mà thôi không thể không nói mặc dù bây giờ tử vọng có hư đạo chuẩn vô thượng đại tông sư cảnh giới c ũ n g hư đạo bản chất tiên cổ hư vô cổ nơi tay nhưng là hư đạo năng lực hay là khuynh ê ư ớ n g nói bóng nói gió mà không đủ trực tiếp trận đánh lúc trước một cái nhỏ yếu nhất tán tu cổ tiên thời điểm tử vọng đều là liên tiếp thúc giục ba cái sát chiêu lúc này mới đánh giết trong chớp mắt đối phương vậy có hay không cái gì càng trực tiếp hư đạo công phạt thủ đ o đâu có tưởng tượng một chút vung tay lên một cái lục chuyển cổ tiên đột nhiên gọi ra mười cái thất c h u y ể n thượng cổ hư thú đem địch nhân vây vào giữa hậu đã sẽ là cái dặm gì mười mấy cái thượng cổ hư thú vây đánh có cái nào thất c h u y ể n dám nói mình có thể đối kháng chính diện bất quá bực này ý nghĩ muốn biến thành thực tế thủ đoạn hay là cần thôi diễn là được cho nên từ vọng quả quyết đem một trăm tám mươi nô thủ đoạn ném cho hư không b ạ n diễn để hư ảnh bọn họ tiếp tục tăng ca tranh thủ sớm ngày để cho mình lái lên thượng cổ hư thú sáng tạo người trừ cái đó ra từ vọng còn từ sa ma trong tay đạt được không ít tin tức trong đó liền bao gồm đông hải các loại thế lực cụ thể phân bố phạm vi thế lực một chút công nhận nguy hiểm điểm tài nguyên cùng cổ giới gần nhất phát sinh đại sự nam cương hát thổ tam vương sơn phạm nhân luyện tiên cổ ha ha phương nguyên sao từ vọng có chút từ lẩm bẩm đôi mắt xa xa nhìn phía phương nam tại biết được tin tức này thời điểm từ vọng nói không có xúc động tự nhiên là giả tam vương sơn luyện chế định tiên du nguyên tắc bên trong có thể xưng đệ nhất danh tràn diện cũng là phương nguyên giai cấp vượt qua trọng yếu một bước bất quá ngược lại là không nghĩ tới a thời gian này trong mắt dị sắc như gợn sóng ba động nhưng là rất nhanh lại biến thành tâm thúy bình tĩnh chỉ có manh mối bên trong cái k i a m ộ t tia nhữ lên phản phất tại sợ hai thán phục tại phần này trùng hợp không hắn nếu như dựa theo thời gian tính toán phương nguyên luyện chế định tiên du thời gian cùng từ vọng thành tiên thu hoạch được hư vô cổ thời gian trên cơ bản là cùng một ngày trùng hợp cũng hoặc là thiên ý vô luận như thế nào hai viên ma trùng ở thế giới này đều đã nhưng giống như là chim non bình thường triển khai tên là giã vọc cánh v ề phần cuối cùng hai viên hạt giống cuối cùng ai sẽ trưởng thành đại thụ che trời đó chính là ẩn số bất quá nếu như dựa theo nguyên tắc kịch bản phát triển như vậy phương nguyên hẳn là tại vài ngày trước liền cầm xuống đáng hồn sơn mới đ ố i vì sao phượng kim hoàng nơi đó không có bất kỳ phản ứng nào điểm này ngược lại là tương đối vượt qua dự liệu sự tình dù sao đây cũng là phượng kim hoàng nhân sinh một cái trọng yếu bước m ặ t tại nguyên tắc bên trong cái này đại mộng hạt giống từ khi lần này sau vẫn sống ở phương nguyên g i ớ i bóng ma thậm chí xem chim chuyện này cũng tại phượng kim hoàng nội tâm mang tới không nhỏ ẩn ký mà bây giờ phượng kim hoàng hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào hoàn toàn không có chủ động câu thông chính mình cũng làm cho tử vọng rất khó trực tiếp phán đoán phượng kim hoàng tình huống hoặc là phượng kim hoàng đơn thuần cũng là bởi vì nhắc nhở của ta thật đối với lần này đã ngổn sơn sự kiện cũng không thèm để ý hoặc là cũng là bởi vì một chút ngoài định mức đồ vật đem trọng tâm đặt ở sự tình khác bên trên thậm chí có khả năng chính là phượng kim hoàng tiếp t r ư ớ c quà t ạ o nghĩ đến nơi này từ vọng nhẹ nhàng nuốt cảm hơi có một chút cấp bách cảm giác bởi vì tự thân nguyên nhân không ít đồ vật đã cải biến dựa vào biết được nguyên tắc kịch bản cảm giác tiên tri ưu thế sẽ càng ngày càng yếu thậm chí có thể sẽ trái lại lừa dối chính mình nếu như muốn đem cảm giác tiên tri ưu thế tối lại hóa như vậy tốt nhất chính là nắm chặt thời gian lập tức khởi hành đem những cái kia có thể cầm tới tay tài nguyên toàn nắm bắt tới tay lại nói chỉ bất quá bộ dạng này làm trực tiếp bại lộ ở trên trời đỉnh cùng tôn giả dưới mắt khả năng cũng quá lớn phiền phức a từ vọng nhịn không được c ấ n ấn mi tâm của mình mặc dù vừa mới thành tiên liền kế thường một đầu tiên cất bước đã rất cao nhưng là tại đối mặt tôn giả thế lực lúc có thể làm sự t ì n h hay là quá có hạn hiện tại nhìn xem cái này tiên cổ có thể hay không làm đến chính mình trong dự đoán hiệu quả đi từ vọng lấy ra từ xa ma nơi đó lấy được cuối cùng cũng là trọng yếu nhất một cái thành quả chú miêu tiên cổ nếu là cái này tưởng tượng thành công như vậy đằng sau hành động tuyệt đối sẽ thuận tiện rất nhiều chương một t r u n g châu chuyện bắc nguyên chi hành t r ư ơ n g một trăm tám mươi tám trung châu chuyện bắc nguyên chi hành trung châu thiên thế sơn hồ tiên phúc đ i ệ p tại hôn mê bảy ngày bảy đêm sau phương nguyên t ừ hồ tiên trong phúc đ i ệ p thanh tỉnh lại ta thành công hết thể mạo hiểm đều là đáng giá thứ hai không thiếu cổ luyện chế không tính toán t r ư ớ c cái gì ta bây giờ có được tốt hơn hồ tiên phúc đ i ệ p còn có tiên cổ định tiên du ha ha ha ha tại xác nhận ngay sau đó tình h u ố n sau phương nguyên không khỏi nội tâm cùng hỉ đạt được hồ tiên phúc địa cùng trong đó đặng hồ n sơn sẽ là ngày sau kế hoạch trọng yếu nền tảng hết thầy đều cùng mình dự liệu một dạng duy nhất không quá phù hợp đại khái là phương nguyên thôi động định tiên du sau nhìn thấy tranh tài thứ nhất thế mà cũng không phải là phượng kim hoàng mà là phương chính bất quá nghĩ đến cũng hợp lý chính mình trùng sinh tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến một ít chuyện tiếp trước đoán phượng kim hoàng chuyện tại loại chi tiết nhỏ này bên trên cũng chưa chắc hoàn toàn chuẩn xác dứt bỏ lo nghĩ sau phương nguyên liền bắt đầu xem kỹ lên hồ tiên trong phúc địa tài nguyên sau đó phát hiện để đầu đau không gì sánh được hai kiếp còn sót lại hắc viêm tinh truy ấm vân bạch hải bị lang điện ảnh những ngày hai k i ế p đầy đủ phương nguyên bận rộn một đoạn thời gian rất dài bất quá những ngày tại phương nguyên xem ra đều chẳng qua là phiền phá nhỏ chỉ cần đã ngổn sơn nơi tay liền có thể liên tục không ngừng sản xuất đạm t ứ c cổ bực này thiên hạ đệ nhất tráng hồn thủ đoạn nơi tay không lo không giải quyết được phiền phước cổ giới không có khả năng có người không khát vọng đạm t ứ c cổ mà chính mình là duy nhất nhà cung cấp trung châu linh duyên trai thanh thông sơ n cốc một tràng nhỏ bé thác nước rủ xuống như một đầu sáng như bạc tơ lụa thác nước chi thủy kích đưa đến cổ đạm ở trong cổ đạm thâm vú như ngọc mặt nước hơi nổi sóng trong nước các loại cá chất trường mất nước nam h thạch màu trắng bên trên phượng kim hoàng ngồi xếp bằng hai mắt khép kín khuôn mặt như là bên cạnh đầm sâu bình thường không hề bận tâm mà cách này vài trăm dặm nơi xa trên một ngọn núi cao xây dựng một n ụ i cỏ lư một vị mắt ngọc mày ngài huyện c h u y ể n linh lung x u ấ t trần mỹ phụ đang đứng tại nhà tranh bên cửa sổ có chút bận tâm nhìn xem trong sơn c ố c phượng kim hoàng phương hướng vị mỹ phụ này dĩ nhiên chính là phượng kim hoàng mẹ đẻ bạch tình tiết tử mà ngồi ở một bên chính cầm ấm trà hướng trong chén trà rót trà nước nam tử chính là phượng cựu ca phu quân ta vẫn là thật lo lắng cho hoàng nhi bạch tình nhìn phía xa không tự chủ liền c ắ n chặt bờ môi trong đôi mắt đẹp dần dần phiếm hồng vẻ lo lắng cơ hồ tràn ra tình nhi không nên nghĩ nhiều như vậy trong khoảng thời gian này hoàng nhi không phải thành thục rất nhiều thôi một lần thất bại chưa chắc sẽ cũng là bởi vì hoàng nhi đột nhiên thành thục rất nhiều à. phượng c ự ca lời nói còn chưa nói xong liền bị bạch tình đánh gãy trước kêu hoàng nhi tuy tốt mạnh vui tranh thứ nhất nhưng là như vậy ngây thơ cùng vô ưu vô lự nhưng là trong khoảng thời gian này hoàng nhi lại rõ ràng trở nên g i ả dặn nhiều như vậy càng là nói đi xuống mạch tính hốc mắt liền càng là ướt át phu quân hai người chúng ta đều biết trở nên thành thục hơn phân nửa là bởi vì gặp sự tình gì ta có thể rõ ràng cảm giác được hoàng nhi trong khoảng thời gian này so với trước kia càng thêm cố gắng cũng càng thêm quan tâm ta ngươi tựa như là lo lắng ngươi ta có nguy hiểm nào đó muốn bảo hộ như chúng ta hoàng nhi nàng còn nhỏ như vậy ta không hy vọng nàng sớm như vậy liền đem không cần thiết đ ồ v ậ t lưng đeo ở trên người a thình nhi phượng c ự ca bắt lấy bạch tình ống tay á o đem nó một thanh ôm đến trong ngực an ủi thê tử của mình thình nhi hai tử tổng hội trưởng lớn điểm này ngươi ta không cách nào khống chế bất quá chúng ta làm cha mẹ tối thiểu có thể làm được không để cho hải tử bị một chút không cần thiết đồ vật ảnh hưởng đến phu quân ý của ngươi là bạch tình tiên tử ô m tại phượng c ử u ca lồng ngực l a u l a u ướt át khỏe mắt ta mặc dù không biết hoàng nhi là bởi vì cái gì mà đang lo lắng nhưng là ta tin tưởng hoàng nhi thành thục không phải một chuyện xấu nếu hoàng nhi nguyện ý cố gắng tăng lên chính mình cái kia vi phu liền không thể để cho những vật khác ảnh hưởng đến nàng nói đến chỗ này phượng c ử u ca hai mắt không nhịn được lộ ra một tia lạnh lẽo tiên hạc môn làm ra việc như thế ta sẽ đòi một lời giải thích ngày càng lặn về tây trời tối g á n lâm không người biết được lúc này phượng kim hoàng chính bản thân ở vào mộng trong đất làm lấy một giấc mộng giấc mộng nam kha bừng con mắt dậy thấy mình tay không tại trong giấc mộng này phượng kim hoàng thành công cầm xuống mấy ngày trước trận đấu kia thắng lợi đồng thời thắng được hồ tiên phúc địa i cùng trong đó đặng hồn sơn hết thảy đều là chân thực như thế cũng là như thế mỹ hảo mỹ hảo để cho người ta ghen ghét mỹ hảo không cho phép tồn tại m ộ n g tỉnh phượng kim hoàng có chút ngu ngơ nhìn trước mắt đã so với ngay từ đầu lớn mấy lần mẫu tại tràn đầy mộng đạo cổ tại mộng trong đất nhiều hơn một cái mini màu hồng phấn ngọn núi nhỏ ngọn núi này ngoại hình phượng kim hoàng Đãn Đông đầu hồn sơn.、Đông、hải,、Quý、khư, vô hư, hư vô quy trong lúc bất chợt từ vọng trong lòng run lên sau đó chậm rãi mở hai mắt ra vừa mới cảm giác là chuyện gì xảy ra từ vọng tự hỏi vừa mới trong lòng nổi lên cảm giác loại cảm giác này rất kỳ quái nhưng là lại đã bao hàm một bộ phận tin tức một phần trong đó cảm giác tử vọng biết được là cái gì đó là hư đạo chuẩn vô thượng đại tông sư cảnh giới mang tới trực giác nhưng là một loại cảm giác khác tựa như là dự cảm được có chuyện gì muốn phát sinh không là có chuyện gì đã phát sinh ngón tay nhẹ nhàng nhất câu trụ miêu tiên cổ rơi xuống tử vọng trong tay tại thử nhiều lần sau lấy trụ miêu câu thông đời thứ nhất hư kế hoạch của ta vẫn là thất bại không sai tử vọng cố ý từ sa ma phu thê trong tay tìm được cái này cổ mục đích chính là vì nếm thử mượn nhờ trụ miêu tiên cổ từ trong sông dài thời gian liên hệ đời thứ nhất chính mình nếu là cử động lần này có thể làm được như vậy không thể nghi ngờ là đạt được một cái c ự đại b y b ả o hiện tại từ vọng lo lắng nhất chính là mình bây giờ không thể nhận ra đến tôn giả thủ đoạn lo lắng cho mình không biết khi nào chúng thủ đoạn sau đó còn không có biện pháp giải quyết mà đời thứ nhất từ vọng tại chính mình vượt ngoại giới bên trong có thể nói có tôn giả chi uy nếu là có thể liên hệ đến hư ta vậy liền có giải quyết tôn giả thủ đoạn phương pháp chỉ bất quá liền trước mắt mà nói chủ miêu tiên c ổ không cách nào liên hệ đến đời thứ nhất nguyên nhân rất đơn giản chủ miêu tiên cổ năng lực là tại trong sông dài thời gian một đoạn thời gian bên trong đánh xuống neo điểm mà đời thứ nhất tử vọng chỗ vực ngoại giới theo một ý nghĩa nào đó đã không tại cổ giới thời gian trong trường hạ đối với cổ giới mà nói thư ta là bất tồn tại mà vừa mới tử vọng phần kia trực giác chính là liên quan tới mục tiêu này ý nghĩ nếu đời thứ nhất bất tồn tại nghĩ như vậy muốn tìm tới bất tồn tại đồ vật liền không thể chỉ dựa vào chủ đạo còn cần tăng thêm hư đạo chi lực nói cách khác cần đem trụ miêu tiên cổ bình luyện tăng thêm bên trên hư đạo thuộc tính á cử động lần này nói là đơn giản kỳ thức không gì sánh được g i nan t ừ vọng mặc dù tại hư đạo bên trên tạo nghệ có thể xưng cổ giới thứ nhất đối với đem tiên cổ tăng thêm bên trên hư đạo năng lực ý nghĩ là có thể tưởng tượng đi ra nhưng là tưởng tượng về tưởng tượng thực thao về thực thao bình luyện tiên cổ là luyện đạo lĩnh vực hiện tại t ừ vọng tại luyện đạo phía trên còn không cách nào làm đến tùy ý bình luyện tiên cổ bất quá chính mình luyện chế không được vậy thì tìm người luyện chế là được v ớ i b ạ n gần đây cổ giới trận t i ê u đại sự cũng là phát sinh ở nơi đó bác nguyên tri hành nên bắt đầu chương một trăm tám mươi chín bác nguyên quân lương hợp ý chương một trăm tám mươi chín bác nguyên quân lương hợp ý cổ giới bác nguyên n g u y ệ t nha hồ ở bên bờ n g u y ệ t nha hồ thủy thảo phong mỹ ven hồ mặt nước bình tĩnh như gương tại ban đêm phía dưới đem bắc nguyên trời tối phía trên ánh trăng phản chiếu lấy n g u y ệ t nha hồ đông bộ chuẩn bị x á n g trắng tím đen xanh vàng chờ chút s ắ c thái của đá giữa lẫn nhau cách l ặ n g lặng đứng sừng sừng lấy tạo thành một mảnh r ừ n g đá gió đ ê m gợi lên trên đất cỏ xanh để nó không lưng mà theo trận này gió cùng nhau đến còn có một cái tựa như từ trong hư không đột nhiên xuất hiện nam tử người này người khoác một kiện chỗ cổ áo có lông tơ phân nhánh t r ư ờ bảo một cây màu xanh thảm ra thú đai lưng trói tại bên hồng một đầu màu vàng nhạt tóc ngắn nhìn qua có chút x ó a tung trải thành n g h i ê n g tóc cắt ngang tràn tạo hình thậm chí ngăn trở một cái màu băng làm con ngươi người đến ngừng chân tại một cây màu tím dưới cột đá nhìn về hướng cột đá gốc một khối đỉnh chân nhắn như băng ghế t h ạ c h đầu xác nhận không sai sau từ bên hông rút ra truy thủ tại đầu ngón tay nhẹ nhàng đạch một cái sau đó đem máu tươi môi lên tại trên cột đá cuối cùng có chút h é môi nói ra mướn hai chữ sau một khắc người này người đã ở tại một căn phòng bên trong trong phòng đan lô p h i u hương long trụ kim m ạ n hạt đèn chu sao một vị lão giả tiên phong đạo cốt xếp bằng ở trên vân sảng ngay tại nhắm mắt suy nghĩ thân hình hắn g vệ cao tóc trắng như tuyết sợi dâu rủ xuống ngực diện mục giống như, như trẻ con hồng nhuận phất thớt người mặc một thân áo bào rộng lớn hai tay áo đồng b ề n h lưu động mà khi nhìn đến lao giả sau người này mỉm cười đối với nó khẽ mất cảm sau đó nói ra ma tôn hậu nhân tìm không đến đây b à i kiến vị này không phải người bên ngoài chính là dịch dung đằng sau thông qua hư không du tiên cổ đi tới bắc nguyên tử vọng mà tử vọng tìm đến lao giả này dĩ nhiên chính là người xưng luyện đạo tam lão lâu dài lao tổ lưu lại làng ra trong phúc địa địa linh tìm k ô n g sách người danh tự này thật đúng là b ấ trên quá t người ngươi này bộ bị thực r trùng. a sao n g cổ c T. Làm ư tượng được a qua, qua, thấy theo tuyệt tích trùng. từ t không, không phải không qua, là theo ghi chép đã tuyệt Nghe vọng gặp là cổ cổ đã báo bản tính phất mặt danh, lang linh nguyên hồng nhuận phơn khôn gia địa ó c h ú tế có cái thực lại, là hiển nhiên là cái tên này để nó nghĩ tới điều nghĩ không tên này nó Trên tốt vật. t để đồ gì cũng xác thực như vậy năm đó đạo thiên ma tôn cùng lông giải lao tổ luyện chế độn không c ổ thất bại có thể nói là lông giải lao tổ suốt đời tết mới cái tên này trực tiếp để lan g g i a địa linh nhớ tới cái này lớn nhất chấp n i ệ m bất quá khi nhìn đến từ vọng trên người những cái tia n g trang cổ trùng sau lan gia g địa linh lập tức liền đem loại chuyện nhỏ nhặt này quên hết đi sau đó tựa như là một cái tại đất b ả y ra thấy được mở cửa lão cổ đồng đồ cổ con v u ô n m ở dạng kích động cơ hồ muốn ngồi dậy tại từ vọng trên thân s ờ hải thanh từ vọng không để lại dấu vết có chút lui về sau một bước mà lan gia g địa linh lúc này mới kịp phản ứng một lần nữa duy trì hình tượng của mình mở miệng nói ra nếu là ma tôn truyền nhân vậy liền báo lên ám hiệu ma tôn năm đó quyết định ám hiệu chính là không có ám hiệu không biết ta nói nhưng đ ố i v ớ i ân không sai khô khụ thiếu niên lan trên người ngư bộ này cổ trùng từ đâu mà đến mua cùng ta như thế nào ha ha bộ này cổ trùng tự nhiên là từ ma tôn đại nhân một chỗ trong truyền thừa lấy được nếu là lao tổ nguyện ý mua cái kia giao dịch cũng chưa hẳn không thể từ b ọ n g lộ ra nụ cười ấm áp tựa như là một cái bình dị gần gũi tiểu đ ố i một dạng bất quá ở trước đó hay là xin mời lao tổ tiên nói một chút ma tôn truyền thừa sự tình đi mê loạn cổ hư thảo thảo loạn mắt hoa ha ha đều là đồ vật cũ mở cửa rất mở cửa bên trên giường mây lan g ra địa linh một bên s ở lấy từ vọng mang tới cổ trùng cổ tài một bên trên mặt không tự chủ được lộ ra tựa như là giám bảo viên thấy được lão cổ đồng một dạng biểu lộ miệng cũng không khỏi tự chủ tách ra lan g ra địa linh loại biểu hiện này cũng không kỳ quái địa linh vốn là cổ tiên khi còn sống chấp n i ệ m biến thành mà lông dài lao tổ làm luyện đạo đại năng đối với luyện đạo khát vọng đã thâm căn cố đế tại cổ giới thời đại khác nhau cổ trùng hệ thống đều sẽ có biến hóa nhiều khi lại bởi vì một chút cổ trùng cùng cổ tài tuyệt tích mà phát sinh biến hóa rất lớn trưởng lão lao tổ làm trung cổ thời kỳ luyện đạo đại năng mặc dù nó luyện đạo tạo nghệ đã hoành ép ngay lúc đó toàn bộ cổ giới nhưng là đối với ở chúng cổ trước đó liền tuyệt tích những cái kia cổ t à i lông dài lao tổ tự nhiên là chưa thấy qua mà bây giờ t ừ vọng mang đến số lượng tương đương khả quan thượng cổ cổ t à i cái này khiến lang gia địa linh có thể nói là yêu thích không đúng tay vân sàng một bên từ vọng cầm c h é n t r à có chút phẩm một ngụm trong chén mây khói t r à chờ đợi chỉ chốc lát sau mở miệng nói lao tổ dựa theo ma tôn truyền thừa ta có thể xin ngài giúp bận bị luyện chế ba lần cổ đúng không a a a không sai có thể luyện chế ba lần bất quá cổ phương muôn chính người g i đương nhiên rồi nếu là ngươi nguyện ý trực tiếp đem những này thượng cổ cổ tài cho ta vậy ta có thể dựa theo yêu cầu của ngươi tại ta cổ phương cất giữ bên trong sàng chọn ra phù hợp ngươi điều kiện cổ phương đến luyện chế lan gia địa linh thu hồi nhìn về phía những cái t i a cổ tài ánh mắt một lần nữa nhìn về hướng t ừ vọng ha ha đây cũng là không cần ta muốn luyện chế cổ trùng ngài khả năng không có tương tự cổ phương á i chà chà tiểu tử ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì ngươi có biết hay không l á o tổ ta là ai nghe được từ vọc lời nói đằng sau lan gia địa linh lập tức ngồi thẳng vốn là mặt đỏ thám bảng càng thêm đỏ bừng tại lang gia địa linh ngay tới, tư vọng vừa mới câu nói kêu hoàn toàn chính là đang gây lần mới hơn nữa còn là tại chính mình suốt đời chuyên nghiệp nhữ lên lớn cái này cùng cùng một cái đầu bếp nói ngươi đừng đi p h ò n g bếp ngươi làm đồ ăn ta khả năng ăn không quen khác nhau ở chỗ nào ta tự nhiên là biết được lông dài l a o tổ chính là luyện đạo vô thượng đại tôn g sư luyện đạo tạo nghệ áp đ ả o cổ giới tất cả tồn tại có thể xương xưa nay chưa từng có luyện đạo cổ tiên đã ngươi biết na tiểu tử ngươi còn nói lang gia địa linh đang muốn nổi giận tư vọng chỉ là yên lặng lấy ra một tấm cổ phương bình tính đặt ở bên trên giường mây yên lặng đẩy lên lang gia địa linh trước mặt lan ra địa linh hung hăng chừng từ vọng một chút sau đó một bà nhấc lên tấm này của phương b ù i đầu nhìn lại từ lúc mới bắt đầu đọc nhanh như gió muốn thông qua nhanh chóng xem hết phần này của phương sau đó đem cổ phương bung ra từ vọng trên mặt nói loại rác rưởi này của phương tà chỗ này còn nhiều lại đến thả chậm đọc tốc độ mỗi chữ mỗi câu xem xét khi thì cẩn thận suy tư đến cuối cùng lan ra địa linh đã bắt đầu vào đầu khi đọc xong phần này cổ phương sau lan ra địa linh nửa ngày n g ẹ n không ra một câu cuối cùng chỉ có thể cắn chặt hàm răng hít sâu một hơi tê chương một trăm chín mươi nghiết bàn luyện luyện cổ tê người cái này cổ phương không đúng sao bên trên rừng mây lan g g i a địa linh cầm cổ phương xem xét lại nhìn đến cuối cùng mới biển xuất câu nói này làm sao mà biết quá ồn ào lan g g i a địa linh vung xuống ở trong tay cổ phương trên mặt biểu lộ tựa như là ngực t h ể thở ra một hơi một dạng mà tới so sánh thì là từ vọng biểu lộ một mực bình tĩnh tự nhiên ta có thể nhìn ra được phần này cổ phương vốn nên nên một cái cốt đạo phản cổ phương ý nghĩ a mới lạ tác dụng kỳ lạ sau đó lại bị tăng thêm huyết đạo y năng để nó chỉnh thể phẩm chất lại tăng lên nữa mà lại tình trạng này của chủng ngươi cũng đã luyện ra thành phẩm ta nói không sai đi lang gia địa linh không hổ là kế thừa luyện đạo vô thượng đại tông sư cảnh giới tồn tại vẹn vẹn trong khoảng thời gian này quan sát liền đem từ vọng phần này cổ phương hoạch tâm giản không xem hiểu đồng thời còn suy đoán ra được từ vọng đã luyện chế được thành phẩm không hổ là lão tổ văn bối đúng là luyện đạo trên có chỗ tìm tòi nghiên cứu đồng thời d ư ớ i cơ duyên xảo hợp luyện chế được cái này viết cốt viên mãng cổ từ vọng một bên nói đi một bên lấy ra một cái tựa như c ú n rốn c ú n rốn bình thường cổ trùng chính là tại huyết hải trong phúc đ i ệ thông qua lửa gạt huyết hải địa linh từ đó luyện chế ra tới vi ân nhìn ra được n g ư ơ i luyện đạo tạo nghệ đại khái đã đột phá đại sư c h i cảnh không phải vậy cho dù là trùng hợp cũng chưa chắc có thể luyện chế ra cổ trùng này lang gia địa linh mười phần tự nhiên nhận lấy huyết cốt viên mãn cổ cầm trong tay trà xét đứng lên cái này cổ tác dụng hẳn là đem người khác chân nguyên chuyển hóa làm chính mình dùng nhất giới phàm cổ làm đến trình độ này đã là không tệ bất quá lang gia địa linh đem huyết cốt viên mãn cổ đông xuống sau đó nhữ n g mày nhìn về hướng tự vọng ngươi trô gia nhập đồ vật không khỏi nhiều lắm cổ hiệu dụng tại tinh không tại nhiều thế gian không có vạn năng cổ trùng mà ngươi cái này cổ vốn là lấy cốt đạo làm cơ sở sau đó lại dung nhập với đạo nhưng là tại ta vừa mới xem ra ngươi phần này tiến giai tiên cổ phương trong đó còn dung nhập thực quản cùng âm dương đạo đáng chết loại này vốn cũng không hoàn thiện lưu phái ngươi gia nhập vào làm cái gì lan gia địa linh càng nói trên mặt nhăn lại nếp nhăn thì càng nhiều hắn thấy từ vọng phần này cổ phương tựa như là một đạo cách làm vị dị đồ ăn m ộ t dạng nó gia nhập những vật này so đang đi già bên trên thả quả dứa còn vị dị đơn giản tựa như là hướng sủi cảo bên trong ba hoa quả sau đó ngâm mình ở trà sữa bên trong nấu m ư ợ t dạng cho nên lão tổ có thể hay không luyện chế phần này cổ phương đâu t người cái này ai lang gia địa linh muốn nói lại thôi phần này cổ phương thấy thế nào làm sao không đúng nhưng là lấy lang gia địa linh luyện đạo cảnh giới lại có thể nhìn ra phần này cổ phương xác suất lớn là có thể luyện được nhưng là luyện chế quá trình u y ệ t sẽ không nhẹ nhõm lang gia địa linh mặc dù có luyện đạo đại tông sư cảnh giới có thể làm được từ đây suy ra mà biết nhưng từ đây suy ra mà biết cũng là có hạn chế huyết đạo cùng cốt đạo thì cũng thôi đi hết lần này tới lần khác thực quản là tương đương hiếm thấy lưu phái chớ nói chi là âm dương đạo nếu như đem luyện cổ so sánh xây nhà lời nói vậy bây giờ lan g ra địa linh tựa như là một cái phụ trách kiến trúc bên bê mặc dù có kinh nghiệm cực kỳ phong phú mà lại xây đếm rõ số lượng không kể xiết phòng ở nhưng là hiện tại bên a cho trên bản bé biết muốn hắn đem cửa phòng gắn ở trên mặt đất b u ồ n cầu gắn ở trần nhà bàn ăn gắn trên tường chỉ có thể nói có thể làm nhưng là có chút bệnh nặng mấu chốt nhất là lấy loại này cổ phương luyện cổ tất nhiên sẽ có rất nhiều tiêu hao hết lần này tới lần khác phần này cổ phương gia nhập đồ vật lại dính đến rất nhiều trên thị trường hiếm thấy lưu phái vật liệu cũng được toàn bộ làm như thử lỗi cuối cùng lang gia địa linh hay là đáp ứng lần này lệ cổ sau đó đưa tay nhẹ nhàng bung lên sau một khắc hai người liền na z i đến trong một chỗ đại sảnh cái này phòng lớn cực kỳ rộng mở phương viên c h í ít có mười dặm bên trong công trình cái gì cần có đ ề u có có thanh đồng đại đ ỉ n h có xích thiết đa lô có gốm màu bắp nước thậm chí còn có hầm trú ẩn sau đó lang gia địa linh lại vung tay lên trong nháy mắt trong đại sảnh trống rông xuất hiện mấy ngàn bao dân những n à y mao dân bị mao t ừ n g cái bóng loáng nhẹ nhàng khoan khoái hai mắt có thần sắc m ặ t hồng nhuận p h ấ t thớt có thể thấy được hoàn cảnh sinh hoạt vô cùng tốt càng mấu chốt chính là những n à y mao dân linh tính mười phần động tác mạnh mẽ mỗi một cái đều là luyện cổ con tay hảo thủ thấy được những n à y mao dân sau từ vọng trong mắt cũng hiện lên một tiết sáng mao dân là dị nhân đồng thời còn là cực kỳ thực dụng dị nhân t u y ệ t đại đa số cổ tiên đều sẽ ở trong tiên khiếu nuôi nhốt dị nhân lợi dụng nó trời sinh năng khiếu tới quản lý thiết khiếu mà m a dân luyện đạo thiên phú càng là quan trọng nhất dị nhân phẩm chất cũng có phân chia cao thấp mà lang gia phúc địa bên trong mao dân không hề nghi ngờ là đứng đầu nhất một tớt nguyên tắc bên trong phương nguyên đều thèm thật lâu bất quá tại cuối cùng dùng cường ngạnh thủ đoạn cưỡng ép cầm x u ố n g lang gia phúc địa trước đó lang gia địa linh đều không có n h ư u n g ra qua mao dân cho nên những này mao dân tuy tốt nhưng là cũng chỉ có thể nhìn một chút những này mao dân đi tới đại s ả n h sau nao nhao quỳ m ọ p xuống trên mặt đất cùng kêu lên cao tụng nói mao dân bãi kiến lang gia lao tiên mà thấy cảnh này lang gia địa linh trên khuôn mặt cũng toát ra một kia từ ái ý cười những người khác không biết từ vọng thế nhưng là tương đối rõ ràng lông d à i lao tổ bản thân liền là mao dân cho nên lang gia địa linh là chân chính đem những này mao dân xem như đệ tử các con tất cả đứng lên thôi lang gia địa linh nhìn phía dưới những này mao dân bọn họ lại liếc mắt nhìn bên cạnh tử vọng khoe miệng giật một cái sau đó mới lên tiếng ta trước đó nói qua cho các người cổ trùng thiên kỳ bách q u á i bao quát ngàn bạn cũng không phải là tất cả cổ trùng kết cấu đều là hợp lý cho nên hôm nay liền tới luyện chế một cái cấu tạo quỷ dị thiên cổ lang gia địa linh đặc biệt tại cấu tạo quỷ dị càng thêm nặng ngữ khí hiển nhiên đối với lần này luyện cổ hay là cảm giác khó chịu t ừ vọng thấy thế sau suy tư một lát đưa tay đem một chút thượng cổ cổ tài giao cho lang gia địa linh p h i ê n phức lao tổ xuất thủ luyện cổ những n à y cổ tài xem như vãn bối một chút tâm ý tặng cùng lao tổ nhìn lao tổ nhận lấy thấy được t ừ vọng cử động sau lang gia địa linh sắc mặt rõ ràng dễ nhìn không ít mà t ừ vọng cử động lần này cũng không phải đơn thuần định ngọn hắn mỗi một cái cử động cũng là vì đạt được càng nhiều lợi cho mình tình huống vãn bối đối với luyện đạo chi lộ cũng là có chỗ ước mơ không biết lao tổ có thể để vãn bối ở đây đứng ngoài quan sát luyện cổ quá trình nghe được từ vọng yêu cầu lan g g i a địa linh k h ỏ e miệng lập tức lại có chút kéo xuống bất quá tóm lại là bắt người thủ đoạn liền đáp ứng yêu cầu này có thể đứng ngoài quan sát luyện đạo đại tông sư luyện cổ quá trình có thể là thiên hạ luyện đạo cổ sư đều tha thiết ước mơ sự t ì n h mà đối với từ vọng mà nói đây cũng là có thể mang đến không ít thu hoạch dù sao lông dài lão tổ chân ý dưới tình huống bình thường là tuyệt không có khả năng lấy được cho nên chỉ có thể mượn cơ hội này đến phong phú chính mình luyện đạo nội tỉnh bản huyết chi tinh cũng gấp rút tinh luyện đừng cho hoạt tính xói mòn chuẩn bị kỹ càng long ngư muốn nhất tươi sống luyện cổ trong đại sảnh lang gia địa linh tựa như là một cái bao công đầu một dạng chỉ huy phía dưới mao dân bọn họ không ngừng tiến hành luyện cổ quá trình đồng thời tự thân cũng chặt chẽ thao tác mấu chốt hạch o tâm đại bộ phận nội dung nguyên bản lang gia địa linh am hiểu luyện cổ thủ pháp hẳn là mao dân đặc thù mao dân thiên địa chạy có thể lợi dụng giữa thiên địa đạo ấn tạo nên luyện cổ tốt nhất hoàn cảnh từ đó tăng lớn luyện cổ khả năng thành công nhưng là hết lần này tới lần khác từ v ọ n muốn luyện chế cái này tiên cổ cấu tạo quá mức quỷ dẫn đến tại tự nhiên luyện cổ hoàn cảnh vẫn là quá mức khó mà xứng đôi kết quả là hay là phải dựa vào phần cứng cứng g i ắ n đ ô i tiểu tử đến ngươi phụ trách bộ phận đừng l i biếng không phải vậy lại muốn phế một nhóm vật liệu đến luyện cổ thời khắc mấu chốt lan g g i a địa linh quay đầu mô mà gọi hàng đối tượng lại là tử vọng lan g g i a địa linh thế mà để tử vọng trực tiếp tham gia luyện cổ quá trình đồng thời còn phụ trách một cái bộ phận mấu chốt trên thực tế đây cũng là không còn cách nào từ vọng phần này cổ phương trực tiếp dính đến thực quản cùng âm dương đạo cái này hai đạo thật sự là quá mức thiên môn cho dù là lang gia địa linh bản thân cũng khó có thể dựa vào từ đây suy ra mà biết thuần thục thao tác cho nên đem dính đến bộ phận này chỉnh tự trực tiếp giao cho từ vọng là thích hợp nhất cách làm mà lại luyện cổ thật rất phí tiền nhất là dùng tài liệu quý liếm luyện cổ thanh đồng cự đỉnh bên cạnh từ vọng sắc mặt bình tĩnh ngón tay hoàn toàn không để ý cự đỉnh phía dưới liên hỏa trực tiếp đục vào tại nắp đỉnh phía trên mà theo từ vọng đục vào một đen một trắng hai loại nhan sắc từ từ tại thanh đồng trên cự đỉnh làn tràn nhìn thấy một màn này dù là lang gia địa linh đều âm thầm lấy làm kỳ cảm khái lại có thể có người có thể nắm giữ mạnh như thế âm dương đạo thủ đoạn rõ ràng đạo lý này luận bên trên cũng còn không có bị khai sáng ra đến trên thực tế tử vọng có thể có loại thủ đoạn này tất cả đều là may mắn mà có huyết hải địa linh nếu không phải lúc đó đối phương cung cấp nhiều như vậy luyện tập vật liệu cùng trực tiếp làm tới hai bộ vừa vặn phù hợp âm dương đạo thái nhật dương mãng cùng c ổ nguyện tâm hoang thập t i ê u thể lại thêm tử vọng bản thân vực ngoại đạo lớn vực này âm dương đạo thật đúng là chưa hẳn có thể nắm giữ mà lang ra địa linh để tử vọng trực tiếp tham dự luyện chế tiến cổ cũng làm cho tử vọng tại luyện đạo bên trên được lợi rất nhiều mặc dù không đến mức trực tiếp thành t i ể u luyện đạo t ô n g sư nhưng là một chút tầm mắt đã sớm mở rộng rốt cục trước đây sau mấy chục lần thất bại cùng mấy tên lang gia địa linh thân truyền bao dân đệ tử gia nhập sau tiên cổ rốt cục luyện chế thành công chỉ gặp thanh đồng cự đ ỉ n h i m ắ n g pha thoái lộ ra trong đó màu đỏ như máu cùng màu trắng xương hỗn hợp trùng sáng mà trùng sáng cũng dần dần ngưng thực cuối cùng biến thành một cái tạo hình kỳ lạ cổ trùng cái này cổ hiện ra màu đỏ thịt nhìn qua tựa như là một cái bé nhỏ hình người phôi thai phôi thai quận thành một đoàn một vị trí còn có một đầu cục rốn cái này cổ xem như luyện thành ngươi dự định xưng hô như thế nào nghe lang gia địa linh lời nói từ vọng nhẹ nhàng đuốt ve qua cổ trùng này sau một lúc lâu bờ môi khẽ mở đạo liền gọi cái này cổ h u y ế t cổ niết bàn đi có cái này cổ như vậy từ vọng liền có một cái nhanh chóng tăng lên thực lực mình thủ đoạn hô thiếu như lang luyện chế cái này tiên cổ thế nhưng là phí hết ta không ít khí lực mà lại nhiều như vậy m a u dần cũng làm đến tinh bị lợi tẫn cho nên ngươi có phải hay không đến lang gia địa linh ngồi tại trên ghế nằm hướng phía từ vọng đưa mắt liếc ra ý qua một cái mà từ vọng cũng không có nói thêm cái gì lại giao cho lan g g i a địa linh một chút thượng cổ cổ tài hhh thiếu niên lan g ngươi s ắ c thực thượng đạo nguyên bản ta còn lo lắng ma tôn truyền thừa sẽ rơi xuống một cái lòng tham không đáy hạ người trong tay hiện tại xem ra cũng không đến mức lan g g i a địa linh mừng khấp khởi nhận lấy cổ tài mà t ừ vọng cũng là vui với nhìn thấy một màn này đối phương yêu cầu không tính là gì sẽ yêu cầu tối thiểu đại biểu đối phương có cần đồ vật cùng muốn từ trên người chính mình đạt được đồ vật nói một cách khác cũng chính là đại biểu mình tại trong mắt đối phương là có giá trị cũng đại biểu cho là đáng giá kết giao chảy tử vọng từ bộc lộ ra người mang đại lượng thượng cổ, cổ tài lúc chính là muốn dựa vào điểm này rút ngắn cùng lan g g i a địa linh quan hệ vô luận phần quan hệ này phải trăng yếu đất phải trăng chỉ làm mặt ngoài nhưng là chỉ cần quan hệ tồn tại vậy liền đăng giá nếu là lao tổ thật đối với mấy cái này thượng cổ cổ tài cảm thấy hứng thú v á n bối trong tay còn có một số hàng tồn nguyện ý cùng lao tổ ngươi giao dịch đổi lấy nghe được từ vọng lời nói lan g g i a địa linh b u ấ t b u ấ t râu mép của mình suy tư một lát sau nợ đủ cười ha ha cũng biết tiểu tử ngươi có thể hay không cho không đồ vật thôi ta cũng không phải loại kia vắt chảy ra nước người nói một chút ngươi muốn đổi cái gì đi trước đó tuyên bố tiên cổ loại vật này chỉ có thể lấy cổ đội cổ t ừ vọng khỏe miệng khanh nhất xem như mở ra cùng lang gia địa linh mậu dịch băng lai thượng cổ cổ tài loại vật này t ừ vọng cũng không ít thậm chí kế thừa vô hư động t i ê n sau có thể nói là có tương đương nhiều thượng cổ cổ tài cổ tài loại vật này hay là biến có sắn đối với mình v ậ t hữu dụng mới đối mà lang gia địa linh chính là một cái rất tốt giao dịch đối tượng bất quá mặc dù lang gia địa linh nắm giữ tài nguyên phong phú lang gia phúc đ ị a cũng có thể xưng thiên hạ đệ nhất phúc đ i ệ nhưng là trong đó đại bộ phận tài nguyên lang gia địa linh cũng không nguyện ý lấy ra giao dịch thuộc về kim sơn phía trước lại không cách nào đạt được bởi vì lang gia địa linh tự thân nguyện ý giao dịch đồ vật không nhiều cho nên tử vọng cũng không thể được cái gì có thể trực tiếp tăng lên đồ vật của mình chỉ là đổi lấy một chút tiên khiếu vận doanh phương pháp cùng một chút điểm tài nguyên kiến tạo phương thức mà thôi lao tổ trên tay của ta trừ những n à y thượng cổ cổ tài bên ngoài còn có một số thượng cổ cổ phương không biết lao tổ có thể nguyện ý đổi thành giao dịch đối mặt tử vọng lang gia địa linh ít có có một loại cảm giác đối phương tài đại khí thô cảm giác trên thực tế cũng xác thực như vậy bắt chuyển trong động thiên tài nguyên đặc ở thời kỳ này thuộc về quá mức giàu có hoàn toàn có thể dùng nệm tiền phương thức hoàn thành đại bộ phận giao dịch lang gia địa linh giờ phút này tương đương xoắn suýt hắn tự nhiên tương đương trông mà thèm tử vọng trong tay thượng cổ cổ phương nhưng là đồng thời lại không hy vọng đem trong tay những cái kia nội tình chân chính lấy ra giao dịch điểm này cùng lang gia địa linh tính cách cũng có quan hệ nguyên tắc bên trong lang gia địa linh trên thực tế có hai nhân cách hiện tại cùng tử vọng giao dịch chính là phái bảo thủ trắng l a n g g i a cho dù là nguyên tắc phương nguyên đều không thể từ bạch lang g i a địa linh trong tay mò được quá thật tốt chỗ chỉ có thể từ phái cấp tiến đen lang g i a địa linh trên dưới tay bất quá đối với tử vọng mà nói còn có một phương pháp khác nếu lao tổ có chỗ lo lắng đó còn là trước tạm thời không giao dịch đi t ừ vọng nói như thế sau đó lại đem một phần cổ phương tính cả một cái tiên cổ cùng một chỗ giao cho lang gia địa linh thiếu niên lang ngươi đây là thấy được t ừ vọng trực tiếp lấy ra một cái tiên cổ lang gia địa linh lập tức cũng có chút sửng sốt văn gối mong muốn lao tổ hỗ trợ luyện chế cái thứ hai cổ chính là bình luyện đem cái này tiên cổ bình luyện t ừ vọng trong tay cái này tiên cổ tản ra trụ đạo khí t ứ c hiển nhiên chính là trụ miêu cổ đây mới là t ừ vọng đi vào lang gia phúc đ ị a m ụ c đích chủ yếu nhất đem trụ miêu tiên cổ bình luyện sau đó coi đây là cơ sở liên hệ đời thứ nhất ư ta chương một trăm chín mươi hai chuẩn vô thượng uy cố lộng huyền hư chương một trăm chín mươi hai chuẩn vô thượng uy cố lộng huyền hư không sai thực là không tội phần này cổ phương lại có thể lấy như vậy t i ê n mã hành không phương hướng tại trụ đạo bên trong gia nhập hư đạo không biết là xuất từ cái nào cái tài chi thủ trong phúc địa lang gia địa linh nhìn xem trong tay phần này cổ phương liên tục lấy làm kỳ nếu là trước khi nói tử vọng cho phần kia cổ phương chỉ là bởi vì cấu tạo quỷ dị mà kinh đến hắn như vậy phần này cổ phương thì là chân chân chính chính lấy cấu tạo ưu tú để hắn kinh ngạc nhưng mà lang gia địa linh không biết là sáng tạo ra phần này cổ phương người chính là trước mắt tử vọng hư đạo chuẩn vô thượng đại tông sư cảnh giới cỡ này thật sự là quá mức kinh thế hai tụng đơn thuần đối với hư đạo lý giải cùng nắm giữ tới nói tử vọng tuyệt đối không thể so với lang gia địa linh đối với luyện đạo tới kém thậm chí càng tại cái k i a phía trên chuẩn vô thượng đại tông sư phóng nhãn nguyên văn bên trong có minh sắc nâng lên có mấy người có hay không vượt qua năm ngón tay số lượng cũng không tốt nói nhân đạo thầm thường nô đạo nô x o á i luyện đạo nghệ nhân cùng thuộc về tần số kiếm đạo mỏng xanh cùng lâm kiếm hành đơn thuần lưu phái cảnh giới tử vọng đã đứng ở cổ giới đỉnh điểm lão tổ đối với bộ này cổ phương còn hài lòng có thể hay không luyện ch đương nhiên có thể ta cũng là hồi lâu không có gặp được tinh diệu như vậy cổ phương nếu là n g ư ơ i muốn hiện tại liền có thể bắt đầu luyện chế lan g i a địa linh hiển nhiên hết sức h n g phấn hắn làm bao dân luyện đạo bản năng như là l i ệ t hỏa bình thường tiêu bớt lên thậm chí không để ý vừa mới luyện chế ra một cái tiên cổ tiêu hao liền muốn phải tiếp tục luyện cổ nhưng mà t ừ vọng lại là mười phần ung dung không đội theo lý mà nói đối với cổ tiên mà nói có thể có được luyện chế tiên cổ hứa hẹn hẳn là hết sức kích động mới là nhưng t ừ vọng chỉ là yên lặng lấy ra một phế ước đưa cho lan ra địa linh đa tạ lao tổ đáp ứng vất quá lao tổ ngươi cũng biết lần này luyện cổ chính là bình luyện. bản thân liền sẽ sử dụng đến một cái tiên cổ làm vật liệu lan ra địa linh nhận lấy khế ước mang theo hầu nghi một bên nhìn xem một bên thuận miệng đáp lại nói ta tự nhiên là biết được đ i ể m này bất quá phần khế ước này là mấy cái ý tứ t ừ vọng chỗ xuất ra phần khế ước này chính là một phần kênh thông tin khế ước nội dung trong đó rất đơn giản chính là lần này luyện cổ bên trong nếu là xảy ra điều gì sai lầm cần phụ trách luyện của một phương tiến hành bồi thường lao tổ tại luyện đạo bên trên tự nhiên là có thể xưng tuyệt đỉnh nhưng là dù sao tiên cổ trân quý vãn bối sợ có cái vắn nhất cho nên hy vọng thêm cái bảo hộ nghe lời này lang gia địa linh lập tức cũng có chút không cao hứng t ử vọng nghe được lời này một là đang chất vấn hắn luyện đạo trình độ hai là đang chất vấn nhân phẩm của hắn cuối cùng còn có không tín nhiệm ý tứ làm g h ế thừa lông dài l a o tổ lang gia địa linh như thế nào cao hứng nhưng mà coi như lang gia địa linh đang muốn phát tác thời điểm đột nhiên một tấm mới cổ phương đẩy lên trước mặt hắn lang gia địa linh bản năng xem xét phát hiện lại là một tấm thượng cổ cổ phương không đợi lang gia địa linh kịp phản ứng lại là một tấm thượng cổ cổ phương đưa tới trước mặt hắn sau đó là tấm thứ ba tấm thứ tư sau đó lại là số lượng khả quan t ư ợ n g cổ tài bị cùng nhau đưa tới v ân a những này xem chút chiều chiều à, ơn, à, này. được chưa xem ở tiểu tử ngươi có thành ý mà lại thái độ tốt phân thượng ta liền đáp ứng phần khế ước này t ừ vọng bất thình lình xin lỗi lễ trực tiếp đem lang ra địa linh cho chỉnh có chút choáng dù sao lang ra địa linh dù nói thế nào cũng chỉ là một cái địa linh mà thôi làm chấp nghiệm hóa thân bản thân hắn tư duy liền tương đối đơn thuần cùng quá tải c hoặc hoặc một một lời tuy vọng ấ t như vậy bất quá lang gia địa linh hay là kiểm tra qua khế ước tại xác nhận phần khế ước này cũng không có dính đến vừa mới tử vọng cho đồ vật cùng chính là đơn thuần thất bại cần bồi thường thường sau lang gia địa linh mới ký xuống phần khế ước này có can đảm ký phần khế ước này nguyên nhân tự nhiên còn có lang gia địa linh đối với mình luyện đạo bên trên tự tin là một cái tại luyện đạo bên trên có thể xưng đăng phong tạo cực m a u dân hắn đối với m a u dân thiên địa chạy nắm giữ tự nhiên là đã đến cực hạn tình trạng hắn có nắm chắc tại bình luyện trong quá trình bảo trụ tiên cổ ký xuống khế ước đằng sau lang gia địa linh cũng là đánh lên mười hai phần tinh thần lại lần nữa bắt đầu luyện chế tiên cổ quá trình lần này lang gia địa linh không thể bảo là chăm chú không chỉ trực tiếp mở ra chữ thiên tên giáp tốt nhất luyện cổ đại sành còn trực tiếp gọi tới chính mình mười tám cộng lông dân đệ tử bên trong bài danh phía trên năm tên đệ tử nó luyện đạo cảnh giới từng cái đều là chuẩn tông sư đ ặ t cơ sở chỉ bất quá trừ cái đó ra lang gia địa linh cũng không có xuất r a càng nhiều nội t ì n h t ử vọng là biết được lang gia phúc địa bên trong thế nhưng là có bắt chuyển cấp bậc tiên cổ phòng luyện lâu cùng bán thành phẩm t i ê n địa bí cảnh luyện biển nếu là thế ra cái này hai vận luyện chế tiên cổ sát xuất thành công tuyệt đối sẽ trên phạm vi lớn tăng trưởng bất quá cái này thuộc về là lang gia địa linh chân chính nội t ì n h sẽ không cho t ử vọng người ngoài này nhìn thiếu niên lang mấy cái này mao dân thế nhưng là ta tự mình dạy dỗ đệ tử tại ngoại giới ngươi không nhìn thấy cảnh giới cỡ này mao dân đi lan g g i a địa linh hướng phía tử vọng nói như thế trên mặt là khó mà che giấu vẻ tự hào mà tử vọng cũng tương đương nệ tình trực tiếp mở miệng t á n thưởng không hổ là lão tổ thân truyền đệ tử bực này thiên tư c h ắ c tuyệt dị nhân cho dù ở ngoại giới cũng có bực nhân thành c h i chủ có thể là giao nhân vương đ ỉ n h c h i vương tồn tại bực này mới có thể cùng c h i so sánh nếu là những n à y mao dân đi đến ngoại giới tất nhiên c ó thể tùy thiện hình thành một cái không thể coi thường thế lực tử vọng tán dương nghe được lan g g i a địa linh tâm hoa n ộ phóng hắn làm a o dân một thân sinh lớn nhất tâm nguyện dĩ n h i n chính là để mao dân bộ tộc phát dương còn đại trở thành cổ giới bá chủ từ vọng bữa này tán dương cũng có thể nói là khen đến lang gia địa linh trong lòng ha ha tính ngươi tiểu tử có ánh mắt ta cho phép ngươi lần này cũng tham dự luyện chế tiên cổ quá trình nếu là có chấu n g h i hoặc ta có rảnh cũng đều vì ngươi g i ả i hoặc nói xong những n à y lang gia địa linh liền bắt đầu luyện chế tiên cổ chuẩn bị nhưng là hắn cũng không có ý thức được lúc này từ vọng trong mắt dị s ắ p càng đồng đ ộ n g lang gia phúc điệu tốc độ thời gian trôi qua là ngoại giới ba mươi sáu lần nơi này qua một tháng ngoại giới bắc nguyên mới một ngày cũng chưa tới nhưng mà cho dù như vậy lần này tiên cổ luyện chế cũng hao phí trọn vẹn gần hai tháng trong đó thất bại số lần không dưới mười lần có mấy lần luyện cổ thất bại ba động thậm chí kém chút để trụ miêu cổ hủy đi bất quá đều bị lang gia địa linh lấy cao siêu thủ đoạn ổn định lại đều giữ vững tinh thần muốn tới một bước cuối cùng chính giữa đại s ả n h ở giữa lang gia địa linh khẩn trương nhìn trước mắt đoàn kia tản ra thời gian k h í tức nhưng lại dần dần hướng phía hư hảo c h i sắc chuyển biến chủng sáng trong mắt đều là vui mừng phần này tiên cổ phương chân chính là quá mức tinh diệu trong đó liên quan đến hư đạo lý niệm có thể xưng chưa từng nghe thấy thậm chí lần này luyện cổ bên trong lang gia địa linh bản thân đều có chỗ thu hoạch càng đừng đề nếu là số phận tốt khả năng mấy cái tiêu chuẩn tôn g sư có hy vọng mượn cơ hội này thấy tôn g sư cảnh giới chùm sáng bắt đầu dần dần thành hình từ từ biến hóa thành một cái cổ trùng hình dạng thấy tình cảnh này lang g i a địa linh nguyên bản bởi vì luyện cổ tiêu hao mà dẫn đến có chút tái nhuận trên khuôn mặt cũng bởi vì kích động mà nổi lên hồng nhuận t h â n tớt cắt không có ngay tại tiên cổ sắp thành hình trước m ộ t k h ắ c lang g i a địa linh đột nhiên cảm thấy trong chùm sáng đạo ngân giống như là thiếu k h u y ế t cái gì bình thường nội nhiên không bị k h n g chế hỗn loạn đứng lên sắp đổ sụn mà không các loại lang ra địa linh có phản ứng chúng sáng liên đới trong đó trụ miêu tiên cổ đều cùng nhau biến mất tại trên thế giới không có không có lang gia địa linh ngu ngơ nhìn trước mắt một màn trong đầu suy nghĩ một đoàn đầy rối hồi lâu sau mới nghĩ đến trên một điểm trước đó cùng từ vọng ký kết khế ư ớ c bên trong luyện chế tiên cổ lúc nếu là hư hại tiên cổ cần gấp mười lần bồi thường chương một trăm chín mươi ba gấp mười bồi thường thiết lập liên lạc chương một trăm chín mươi ba gấp mười bồi thường thiết lập liên lạc không đúng rất không đúng phi thường không đúng luyện cổ trong đại sành bao dân đệ tử đã rời đi chỉ có lang gia địa linh còn tại nơi đây không ngừng đi qua đi lại một bên thì là yên lặng nhìn từ vọng n g ư ờ i có thất đề người có thất t ú c l a o tổ không cần kích động như vậy ta là bởi vì cái này kích động sao nghe lời này lan g g i a địa linh trực tiếp một thanh đ i lên bắt lấy từ vọng quần áo con mắt đều chừng đến b ỏ bừng đừng nghĩ được ta ta luyện đạo tạo nghệ làm sao có thể cảm giác không thấy vừa mới lúc kia、yeah, tuyệt đối là có cái gì đặc biệt sự tính phát sinh mới đưa đến luyện cổ thất bại nếu là l a o tổ hoài nghi ta động tay c h â n gì vậy vạn bối nguyện ý để l a o tổ xem xét đến hài lòng vừa dứt lời tư vọng liền cảm thấy một nguồn lực lượng thẩm thấu tứ chi bách hải của mình nguồn lực lượng này nhất là chuyên chú vào đối với tiên cổ dò xét đứng lên nó cẩn thận trình độ thậm chí để tư vọng cảm giác nếu là phần lực lượng này tiến thêm một bước trên người mình đại bộ phận tiên cổ đều sẽ trong nháy mắt thoát ly tầm kiểm soát của mình tư vọng biết vậy đại khái s u ấ t chính là lang gia địa linh tại vận dụng bắt chuyển tiên cổ phòng luyện lô lực lượng đến dò xét tư vọng vừa mới phải chăng có dùng thủ đoạn gì lang gia địa linh làm luyện đạo đại công sư đối với luyện đạo mẫn cảm trình độ khó có thể tưởng tượng vừa mới luyện cổ quá trình một bước cuối cùng lang gia địa linh làm minh sắc cảm giác được cái gì không thích hợp đồ vật tại luyện đạo bên trên đối với lang gia địa linh ra vẻ với hắn mà nói đơn giản chính là thái t u ế ra bên trên đ ộ c thổ nhưng mà dù là vận dụng bắt chuyển tiên cổ phòng đến điều tra lang gia địa linh vẫn không có tại từ vọng trên thân tìm tới bất luận cái gì dấu vết để lại thậm chí từ vọng trên thân ngay cả vừa mới sử dụng sát chiêu cùng cổ trùng bếp tích đều không có phát hiện loại tình huống này liền để lang gia địa linh cảm thấy phi thường bếp u ấ t địa linh đều là toàn cơ bắc tồn tại nói cái gì liền sẽ làm cái gì ý khế ước cũng tất nhiên muốn chấp hành hiện tại lan g g i a địa linh mặc dù biết có chỗ nào không đúng tình nhưng là mình làm luyện đạo đại t ô n g sư ngay từ đầu liền không thể phát giác được cổ phương phải chăng có vấn đề vừa mới vận dụng thủ đoạn xem xét cũng nhìn không ra gì thường nói cho cùng là thủ đoạn mình không đủ hiện tại chỉ có thể lựa chọn dựa theo gấp mười lần bồi thường tiên cổ thử gấp mười lần bồi thường liền gấp mười lần bồi thường tiểu tử ngươi muốn cái gì tiên cổ chính mình xem đi lan g g i a địa linh hừ lạnh một tiếng vung tay lên đem một nhóm lớn tiên cổ hẳn ra t h ở t ừ vọng c h ọ lựa nhưng mà nó trên mặt cảm xúc có thể tuyệt đối không tốt hiển nhiên đã có đem lần giao dịch này xem như một lần cuối cùng giao dịch x o n g việc sau đổi đi từ vọng dự định nếu là lao tổ nguyện ý văn bối hy vọng có thể dùng những này bồi thường đổi lấy một chút những vật khác thứ gì mau nói thấy được lan g g i a địa linh cái bộ dáng này từ vọng khẽ lắc đầu sau đó làm ra một bộ thành khẩn bộ dáng đối với nó nói ra đầu tiên văn bối hy vọng lấy một cái tiên cổ bồi thường đổi lấy ba lần luyện chế tiên cổ cơ hội đương nhiên lần này cũng không phải là vì chính ta mà là làm đạo t i ê n mà tôn truyền thừa ân lời này của ngươi có ý tứ gì lan ra địa linh n h ữ mày trong thời gian ngắn cầm không rõ từ vọng ý nghĩ không dối gạt lão tổ văn đ ố i lấy được phần kia ma tôn trong truyền thừa có chỗ ghi chép đó chính là còn sẽ có một vị khác ma tôn truyền nhân xuất thế vị kia truyền nhân cũng sẽ dựa theo ước định tới tìm lão tổ ngài luyện cổ cho nên ta hy vọng lão tổ ngài có thể cũng vì nó luyện cổ ba lần xem như một cái tiên cổ bồi thường nghe từ vọng lời nói lang gia địa linh có chút túi đầu hiển nhiên là đang suy tư ba lần luyện cổ cơ hội đổi lấy một cái tiên cổ bồi thường đối với lang gia địa linh tới nói trên thực tế không lỗ thậm chí còn có kiếm lời được chưa xem như giảm đi một cái tiên cổ bồi thường thứ yếu văn bối hy vọng lấy năm cái tiên cổ bồi thường đổi lấy cùng lao tổ ngài liên lạc giao dịch hiệp nghị ân tiểu tử ngươi có ý tứ gì lan g i a địa linh càng phát ra có chút xem không hiểu người trước mắt ý nghĩ nguyên bản hắn đã làm tốt bị khanh tiên cổ dự định nhưng mà cho đến bây giờ tử vọng đã tiêu hao sáu cái tiên cổ bồi thường đổi lấy nhưng đều là hứa hẹn cùng hiệp nghị văn bối tự nhiên là biết được tiên cổ vô giá cũng không hy vọng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của mà lại văn bối đã sớm đối với lao tổ ngài luyện đạo tạo nghệ ngưỡng mộ đã lâu trên tay vừa có không ít hơn những cổ cổ t à i cổ phương những vật này tốt nhất giao dịch đối tượng tự nhiên là lao tổng ngài nghe được cái này một nửa t â n bút một nửa dẫn dụ lời nói lang gia địa linh tâm tình trong lòng càng thêm phức tạp mấy phần lang gia địa linh tự nhiên là không gì sánh được khát vọng từ vọng trong tay những cái kia thượng cổ cổ t à i cổ phương từ vọng tựa như là vừa v ậ n cho lang gia địa linh một đại đồng hiện tại lại quay đầu đến cho táo ngọn nhưng mấu chốt là lang gia địa linh lại rất khó cự tuyệt cái này táo ngọn dù sao đại đồng đã chịu táo ngọn không ăn chẳng phải khổ sở hưởng phí thôi ừ ta biết được phần hiệp nghị này ta đáp ứng về sau nếu là ngươi có đồ vật tốt gì ta có thể trực tiếp cùng ngươi giao dịch như vậy chính là tiêu hao sáu cái tiên cổ bồi thường nhưng là đối với tử vọng tới nói hoàn toàn không tính là thua thiệt dù sao từ đầu tới đ h ô i trên thực tế tử vọng đều là tay không bắt sói mà thôi lan gia địa linh hiện tại cảm thấy mình không cần tốn hao cái gì liền miễn đi sáu cái tiên cổ nhưng mà tử vọng thế nhưng là từ vừa mới bắt đầu liền không có bỏ ra cái gì loại tâm tính này tựa như là đi ở trên đường không cần thận đụng phải một cái lao t h á i thái mắt thấy đối phương nằm trên mặt đất iotr không có mười vạn tám vạn không đứng dậy nổi tâm đã thật lạnh thật lạnh sau một khắc l a o thái thái vô vô quần áo liền đứng lên nói ngươi chỉ cần tùy tiện cho cái mấy trăm khối để nàng đón xe đi bệnh viện đăng ký nhìn xem là được rõ ràng đều là ăn t h i t t ò i nhưng là loại tình huống này liền lập tức cảm thấy mình giống như kiếm lời không ít không nói chuyện mặc dù như vậy t ừ vọng cũng không có khách khí nữa bắt đầu chính thức sử dụng còn lại bốn cái tiên cổ đổi thường đổi lấy t ừ vọng đầu tiên là dùng một cái tiên cổ đại giới đổi lấy lang gia phúc điệu bên trong không ít sát chiêu cùng dùng cổ thủ pháp những này là trước đó lang gia địa linh không nguyện ý xuất g a giao dịch mà còn lại tư vọng thì là đổi lấy ba cái tiên cổ một cái tên là tiêu hồn tiên cổ Lưu phái thử u lưu thuộc Cuối lưu ộ Một một c cái Phúc cổ, cùng cái cổ về về Vũ hồn Tinh phái phận. Minh phái Hiếm Thấy Hai tên tiên tiên tên Mông, Đến tận đạo. Đạo. đây, Trụ từ là là là số vọng cái tiên cổ đổi thường toàn bộ đổi lấy. tiểu tử ngươi còn có một lần cuối cùng luyện cổ cơ hội nếu là còn muốn luyện thành nói muốn luyện cái gì không cần nói vậy ta liền tiến khách đã mất đi ba cái tiên cổ lan g g i a địa linh hiển nhiên tâm tình không phải rất tốt dù là trước đó từ vọng cung duy trần an cũng nhiều nhất chỉ là đem tâm tình của đối phương từ trước tới giờ không lại tiếp xúc biến thành nhắm mắt làm n ơ mà thôi lan ra địa linh thái độ như thế t ừ vọng cũng không có ý định quá nhiều dừng lại lần này bắc nguyên chi hành thu hoạch đã rất phong phú thu lấy tiên cổ cùng lưu lại cùng lang gia phúc địa câu thông phương tức sau từ vọng liền bay người chuẩn bị rời đi À đúng rồi lang gia tiền bối thì thế nào lang gia địa linh không nhịn được mở miệng một bộ đổi rồi biểu lộ nhưng mà sau một khắc t ừ vọng lời nói lại làm cho hắn khắp cả người phát lệnh đạo thiên ma tôn trong truyền thừa để cho ta mang cho ngài một câu sống tạm bỡ tiên cổ không thể l à m dụng ba lần chính là ba lần không thể làm trái không đợi lang gia địa linh kịp phản ứng tư vọng liền biến mất ở lang gia phúc địa chỉ để lại con mắt t r ư ừ n g lớn lang gia địa linh ngu ngơ tại nguyên chỗ chương một t r h ư ơ i b thư miêu c ổ ngoại đạo cổ trương 194, t h ư miêu c ổ ngoại đạo cổ đông hải uy thư v ô hư đầu tiên cá đuối bay một dạng v ô hư thiên linh dùng s o n g vây cá bưng lấy thông thiên cổ một tấm mặt to cơ hồ đều muốn rắn tại trên màn sáng hai con mắt mắt không chấp nhìn chằm chằm trong màn sáng từng cái bảo quang cùng buôn bán vật phẩm t h ầ n niệm h i ệ n nhiên một cái mua qua internet nghiệm biểu hiện thẳng đến tử vọng xuất hiện ở trong phúc địa v u hư thiên linh lúc này mới vội vàng tiến lên nên đón tử vọng ngoài miệm khuyên bảo vài câu. sau đó sẽ từ lang ra địa linh nơi đó đổi lấy tới các loại c h i thức giao cho v ô hư thiên linh sau đó liền về tới chính mình trong tiên thiếu v ô hư thiên linh mặc dù nhìn qua có chút m u a qua internet nghiện bất quá làm chủ nhân của hắn chân chính quyền mua hay là tại từ vọng trên tay nói một cách đơn giản chính là thẻ ngân hàng là từ vọng thư vô địa linh mua sắm xe t ấ t giữ lại nhiều cũng không có tư cách trả tiền thái hư trong tiên thiếu từ vọng đi tới dấu ở tiên thiếu phía dưới vực ngoại trong tiên thiếu tinh cầu màu xám này phía trên thiên nguyện thụ đã trở nên mọc khả quan thân cảnh rõ ràng đầy bạn không ít thấy được từ vọng trở về ngàn nguyện thuật hết sức chủ động đung đưa cảnh hiển nhiên là hết sức cao hứng nhìn thấy cơm của mình t h i ế u mà tự vọng cũng thuận tay sở lên t i ê n nguyện thụ thân cảnh sau đó liền xem xét lên lần này b ắ c nguyên chi hành thu hoạch đầu tiên bắt đầu từ lang gia địa linh nơi đó lấy được các loại tin tức tri thức liên quan tới phúc địa quản lý bộ phận đã giao cho v ô a hư thiên linh chắc hẳn có thể cho hắn đem động thiên phúc địa quản lý tốt hơn mà liên quan tới sát t r i ê u cùng dùng cổ thủ đoạn những kiến thức này lang gia địa linh hay là ẩn giấu đi rất nhiều giống như là cự dương mình vận chân, chân chuyển lui một bước trời cao biện rộng sát chiêu vực này hạch tâm nội tỉnh lang gia địa linh che rất chết trừ phi thật đến bạn bất đắc di thời điểm không phải vậy hắn sát xuất lớn là sẽ không lấy ra giao dịch bất quá trước đó lan g g i a phúc địa cuối cùng từ vọng cố lộng huyền hư điểm phá lan g g i a phúc địa trọng yếu át chủ bài một trong sống tạm b ỡ tiên cổ một cử động tiên tất nhiên sẽ để lan g g i a địa linh càng thêm coi trọng chính mình ngày sau đổi lấy giao dịch có thể thu được đồ vật sẽ càng ngày càng nhiều mặc dù không có cầm tới quá chân quý c h i thức bất quá lần này cầm tới sát t h i ê u lý niệm cùng dùng cổ phương thức cũng đầy đủ tuyệt đại đa số lục truyền cổ tiên hưởng thụ vô tận cho nên từ v ọ n đem những n à y tri thức ném cho hư không vận diễn để hư ảnh bọn họ có mới ban có thể thêm đằng sau chính là tiên cổ ba cái tiên cổ tác dụng trên thực tế đều tương đối bình thường không đến mức quá mức n liền rượu bất quá tiên cổ loại vật này càng tiếp cận một cái k i ế p nổ một cái để từ vọng có thể sử dụng nó thủ đoạn k i ế p nổ tiêu hồn tiên cổ là vì đằng sau nắm giữ hồn đạo thủ đoạn mở ra phân thân đi thu lấy tài nguyên mà chuẩn bị phúc tinh tiên cổ thì là vì nắm giữ số phận thủ đoạn phòng n g ừ a tự thân bị cự dương dùng số phận thủ đoạn hạ độc thủ lần này từ vọng là trực tiếp dựa vào hư không du tiên cổ tiến nhập lang ra phúc điện không có trực tiếp bại lộ tại bắc nguyên cho nên không có xảy ra chuyện gì ngoài ý mớn mặc dù cự dương bây giờ có thể không thể dựa vào số phận thủ đoạn tại bắc nguyên lý xuống tay với chính mình hay là ẩn số nhưng là mặc cho gì khả năng uy hiếp chính mình sự t ì n h đều muốn để phòng tại chưa xảy ra sau cùng mênh mông tiên cổ nó ẩn chứa vũ trụ hai đạo huyền bí từ vọng định dùng nó đến phát triển trụ đạo thủ đoạn sửa chữa tiên khiếu thời gian cùng nếm thử vận dụng vũ đạo thủ đoạn thử thẩm thấu vô hư động tiên bên ngoài mảnh t i a giàu có vũ đạo đạo n g ấ n quy thư về phần luyện chế ra tới huyết cốt nhất bàn cổ từ vọng định dùng cái này cổ phối hợp đồng dạng thăng luyện đến tiên cổ tham cất cổ tăng lên miệng ăn núi lở sát chiêu thủ đoạn thử trực tiếp thôn p h ệ mặt k h ắ c tiên khiếu phúc đ ệ u nhờ vào đó đến để thăng đạo tự thân ngấn hiện tại từ vọng thể nội đạo ngấn dù cho tính cả vực ngoại đạo ngấn cũng bất quá mới năm nghìn đạo ngấn tả hữu thật sự là quá ít tại tư vọng trong kế hoạch lục c h u y ể n cảnh giới chính mình tối thiểu đến có được mười vạn số lượng đạo ngấn không phải vậy quá mức nhỏ yếu dễ dàng phát sinh quá nhiều n g o ạ i ý mớn sau cùng thu hoạch chính là trụ miêu cổ không chuẩn xác mà nói là trụ miêu tiên cổ bình l u y ệ n mà thành mới tiên cổ trụ miêu tiên cổ bình luận kết quả cuối cùng cũng không phải là thất bại nhưng là cũng không tính là hoàn toàn thành công tại từ vọng nguyên trong kế hoạch là dự định tại lang gia địa linh luyện chế thành công tiên cổ t r ư ớ c một khắc lợi dụng bực ngoại đạo ngấn đem nó thôn vệ trực tiếp tại thể nội diễn biến cái này cổ vi năng nhưng mà trên đời cũng không t h ậ p toàn sự tình tại một khắc cuối cùng từ vọng cũng đã nhận ra lần này luyện cổ cuối cùng là thiếu một tia đ ồ v ậ t nguyên bản từ vọng là muốn lấy h ư đạo thay thế trụ miêu cổ trụ đạo huy có thể dựa theo từ vọng sáng tạo cổ phương trên lý luận cũng xác thực phải như vậy luyện chế mới đối mà ở cuối cùng từ vọng đem trụ miêu cổ thôn vệ thời điểm rõ ràng cảm thấy cái này cổ tuyệt đối kém một chút cái gì theo từ vọng ý niệm lưu động vượt ngoại trong tiên khiếu đạo ngấn b ậ n chuyển từ từ tạo thành chủ b i ê u hoặc là phải nói hư neo cổ kết cấu từ khi tấn thăng cổ tiên sau từ vọng liền khắc sâu biết được tiên cổ cùng phản cổ khác nhau đó chính là cho phép thế giới cho phép tiên cổ nói trắng ra là chính là đại đạo m ả n h vỡ mà chỉ có cổ giới cho phép tiên cổ mới có thể bị thai ngén mà ra đồng dạng tiên cổ nếu làm hủy tận chứa trong đó mảnh vỡ đại đạo tự nhiên là muốn trở về cổ giới đây cũng là vì cái gì tại cổ sư cảnh giới lúc tử vọng không cách nào thôn vệ tiên cổ nguyên nhân bởi vì thể nội không có thế giới đến dung nạc đại đạo dựa theo lý luận này luyện đạo cổ tu chính là lấy các loại thủ đoạn để càng nhiều mảnh vỡ đại đạo bị cổ giới cho phép đồng ý xuất hiện tại trên thế giới thậm chí đến v ô thượng đại tông sư c h i cảnh có thể cưỡng ép để trên thế giới không tồn tại đại đạo cưỡng ép bị cho phép sinh ra mà bây giờ t ừ vọng cần có cái này hư miêu tiên cổ chính là thiếu bước cuối cùng cho phép hoặc là nói cái này cổ không có khả năng bị cổ giới cho phép mà là hẳn là bị t ừ vọng hai tay ở trong hư không có chút p h á t qua v ự c ngoại đạo ngấn tựa như là một cái thật nhỏ bánh răng bình thường chui vào cấu thành hư neo cổ đạo ngấn bên trong theo v ư ợ ngoại đạo ngấn chui vào tự vọng cảm giác mình phản phất luyện chế lại một lần một lần hư miêu tiên cổ cùng lúc trước luyện chế hư miệu tiên cổ khác biệt chính là cái này hư miêu tiên cổ không chỉ là hư đạo tiên cổ cái này cổ ẩn chứa vi năng là ngoại đạo tiên cổ hư miêu tiên cổ theo vực ngoại đạo ngấn gia nhập triệt để tạo dựng hoàn tất cùng lúc đó tự vọng chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh sáng tỏ thông suốt trước đó tại lang gia trong phúc địa tham dự luyện cổ quá trình hết thể biến thành tư lương d ự dụng chính mình luyện đạo cảnh giới đem nó thôi động đến tông sư cảnh giới mà cũng chính là tại hư miêu tiên cổ tạo dựng thành công trong n h á mắt cái này tiên cổ đỗng nhiên chui vào đến từ vọng bực ngoại trong phúc điệu đi tới tinh cầu màu xám địa tâm vị trí từ vọng đi theo hư miêu tiên cổ cùng nhau đi tới địa tâm suy tư một lát sau thử thôi động lên cái này chính mình luyện chế cái thứ nhất tần chứa ngoại đạo huy năng tiên cổ h ư miêu tiên cổ theo tiên nguyên tràn vào mà chậm rãi vận hành dài dáng g i ặ c tiên t ĩ n h sau h ư miêu tiên cổ đột nhiên phát ra một màn ánh sáng trên màn sáng trống rỗng nhưng là lại có h à o quang màu xám ở phía trên hỗn loạn phun trào cuối cùng những cái kia hảo quang màu xám chậm rãi bình tĩnh lại trở nên rõ ràng đứng lên mà tại từ vọng nhìn soi mói trên màn sáng xuất hiện đồ vật bản tay giờ ký hiệu hòa bình chương một trăm chín mươi b ố hỏi kiếp t r ư ớ c hư đạo ta thái hư tiên thiếu vượt ngoại tinh cầu trong trung tâm từ vọng nhìn trước mắt trên màn sáng xuất hiện đồ vật khoe mắt có chút dữ r à y chương một trăm chín mươi bốn hỏi kiếp t r ư ớ c hư đạo ta thái hư tiên thiếu vượt ngoại tinh cầu trong trung tâm từ vọng nhìn trước mắt trên màn sáng xuất hiện đồ vật khoe mắt có chút ru dữ r ẩ y chính mình hao tâm tổn trí phí sức tìm được trụ miêu tiên cổ sau đó đem nó luyện chế thành hư neo tiên cổ cuối cùng liên lạc với kiếp chức hư ta sau đó đối phương cho mình trở về cái bản tay giờ ký hiệu hòa bình t ừ vọng nội tâm có muốn đ ầ u đen r a u muốn xúc động bất quá vừa nghĩ tới đối phương cũng là chính mình chỉ có thể đẻ xuống ý nghĩ này vô luận như thế nào chí ít hiện tại xác nhận h ư ta là có thể liên hệ lấy được trải qua một phen công phu cẩn thận câu thông sau t ừ vọng xác nhận một chút tin tức hữu dụng đầu tiên tốt tin tức chính là đó chính là hư ta vẫn tồn tại cho dù ở bực ngoại giới bên trong đối mặt hồng liên ma tôn cùng ngũ hồn ma tôn thủ đoạn cũng vẫn không có xuất hiện bị đánh thành anh hùng mảnh vỡ tình huống thậm chí tình huống cũng không tệ lắm nhưng là không tốt tình huống thì là vì tránh đi hồng liên tìm kiếm h ư ta trốn vào cảng sâu nghịch lý trong thời gian hoặc là nói hiện tại hư ta chỗ vực ngoại giới còn tính hay không tại cổ giới bên trong cũng không tốt nói hiện tại vực ngoại giới đã tiếp cận với một cái ký sinh tại cổ giới bên ngoài tiểu thế giới loại tình huống này liền đưa đến từ vọng muốn liên hệ với hư ta nó tình huống cùng muốn cho tiến vào miễn bắt chuyện tiêu tổ chức người gọi điện thoại mở dạng độ khó tương đương độ cao bất quá cũng may mặc dù liên lạc độ khó lớn mỗi lần liên lạc phải cần một khoảng thời gian khoảng cách đồng thời không cách nào làm đến trực tiếp tính đối thoại nhưng là chí ít vẫn là có thể liên lạc đến theo hư neo tiên cổ tán b ậ n chuyển toàn bộ màn sáng bắt đầu có tiết tấu lắc lư đứng lên tựa như là tại thông qua ma tư mã điện báo đến truyền lại tin tức bình thường t ừ vọng v u ơ n tay nhẹ nhàng đặt tại hư neo cổ tàn ra trên màn sáng sau đó trên màn sáng màu sáng quang lưu trong nháy mắt chui vào từ vọng thể nội một cỗ phản phất cảm giác thông thoáng sáng sủa để t ừ vọng có chút chừng lớn hai con n g ư ờ i thì ra là thế vậy thì tốt rồi làm t ừ vọng nhìn về hướng đã trở nên trong suốt mỏng manh màn ánh sáng hiện nhiên lần này câu thông lực lượng đã đến cuối cùng sắp kết thúc bất quá tử vọng lấy được trợ giúp lại là tính thực chất ngay tại v ừ a mới, tư vọng từ hư ta nơi đó đạt được hư hồn cùng hư đọc chân chính cách dùng phần này thông qua sự thật băng nổi khắc vào tử vọng trên người sát chiêu giờ phút này mới chính thức bị tử vọng n ắ m trong tay đa t ạ không có quá nhiều ngôn ngữ tư vọng chỉ là đơn giản nói lời cảm t ạ vô luận là một đời trước hư ta hay là một thế này tử vọng đều không có thời gian dư thừa đi biểu hiện tự thân ý nguyện có thể làm chỉ có đem hết toàn lực d â y rủa cầu sinh nhu sống mặt cứ trắng cuối cùng nổi lên cái này đ ằ n sau hư neo tiên cổ tản ra màn sáng liền như vậy tiêu tán sau đó một đoạn thời gian lại phải tử vọng chính mình một người đi về phía trước b ấ t quá cũng may, tư vọng đã thành thói quen suy nghĩ khéo động tư vọng lại lần nữa xuất hiện ở không hư trong động tiên mà lần này tư vọng muốn làm chính là thông qua bảo hoàng tiên trắng trận thu mua có thể dùng đến đồ vật sớm tại ngay từ đầu đạt được thông tin ê c ổ thời điểm tư vọng liền an bài không hư trong h linh, để nó cách một đoạn thời gian đem không hư i gian ê n nó đoạn để đem một t động tiên những cái kia cao dài tiên tài tận khả năng đ i ệ u thấp buôn bán đến bảo hoàng tiên bên trong đồng thời chú ý lưu ý chất lượng cao các loại lưu phái sát chiêu cùng phúc địa kinh doanh vật tư liền trong khoảng thời gian này không hư tiên linh chăm chú sản trọn đã có không ít mục tiêu rõ rệt vô luận là phong phú tiên khiếu địa hình thổ đạo dòng nước vân đạo chờ chút thủ đoạn lại hoặc là phong phú tự thân thủ đoạn h ồ đạo t r í đạo sát chiêu từ vọng coi trọng đều hoàn toàn tiến hành trực tiếp mua sắm t u y ệ t đại bộ phận giao dịch lúc trước không hư thiên linh liền có cùng bảo hoàng thiên bên trong giao dịch đối tượng câu thông qua đồng thời định tốt giá cả trên thực tế từ vọng cũng không ngại lấy hơi cao hơn giá thị trường giá cả thu mua dù sao tại nguyên tắc bên trong tiền kỳ bên trong bảo hoàng thiên bên trong đại bộ phận giao dịch mỗi lần cũng liền chỉ giới hạn ở mấy chục k h o a tiên nguyên thạch liền đến đỉnh mà t ừ vọng nắm giữ một cái bắt chuyển động thiên tài nguyên lần này thu mua ngay cả n ộ i tỉnh số lẻ đều vẽ không xong mặc dù bảo hoàng thiên bên trong không có quá tốt tài nguyên có thể mua được nhưng là chất lượng không được vậy liền liều số lượng một cái sát chiêu hiệu quả không được vậy liền làm mười cái sát chiêu lấy thừa đủ thiếu lợi dụng tổng hợp sau lại sáng tạo mới sát chiêu một phen thu mua sau từ vọng trên tay nhiều hơn mấy trăm đạo khác biệt thực dụng lưu phái phẩm chất cao sát chiêu trong đó cường điệu góp n h ạ c hồn đạo cùng t r í đạo sát chiêu mà những n à y sát chiêu lại bị ném tới hư không v ạ n diễn bên trong do hư ảnh bọn họ tăng ca đẩy nhanh tốc độ từ những n à y sát chiêu bên trong lấy nó tinh hoa làm ra phù hợp từ vọng sử dụng thủ đoạn mặc dù phương thức như vậy nhiều nhất làm ra một chút đỉnh tiêm lục chuyển sát chiêu cùng coi như chất lượng tốt thất chuyển sát chiêu nhưng là đây cũng là trong thời gian ngắn có thể được đến phương pháp tốt nhất dù sao tại nguyên tắc thiền kỳ lưu phái tôn g sư đều là cực kỳ khan hiếm tồn tại là dù là thất truyện cổ tiên đều muốn lấy lòng lôi kéo nhân vật muốn tại bảo hoàng thiên loại này đ ạ i trúng hướng khu vực giao dịch làm đến cao hơn tôn g sư cấp thủ đoạn thật sự là khó khăn trừ cái đó ra t ừ vọng còn mua đặc biệt số lượng dị nhân cùng nhân tộc nó phẩm chất đều là thông qua không hư thiên linh sàng cho qua dùng cho để đặt tại vô hư động thiên cùng t ừ vọng chính mình thái hư trong tiên t h i ế u tiến hành phong phú nhân khí khi những dị nhân kia bị tử vọng mua vào tay sau đều không hẹn mà cùng cảm thấy một cỗ như có như không dẫn đạo cảm giác n h ấ t là n h ữ nghiệm c k sắt chiêu này tác dụng tại từ vọng toàn bộ tiên khiếu lấy từ vọng tự thân ý niệm đến quy định trong tiên khiếu quy tắc phần này bản chất quy tắc sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng trong tiên khiếu hết thể phát triển đồng thời còn có thể lẩn tránh thế giới khắc quy tắc thẩm thấu nói một cách đơn giản thư nghiệm sát chiêu có thể tiêu trừ thiên ý ảnh hưởng cùng phòng ngừa thiên ý thẩm thấu cùng đề cao trong tiên khiếu giống loài phục tùng độ cùng làm việc hiệu suất thư nghiệm là như vậy sau đó chính là hư hồn tư vọng tại lang gia phúc địa lúc liền chủ động chọn lựa hồn đạo tiên cổ tiêu hồn sau đó lại từ bảo hoàng t i ê n bên trong mua trên trăm tiên cấp hồn đạo thủ đoạn chính là vì làm đến phân thân không sai chỉ có phân thân mới có thể giúp tử vọng trong thời gian ngắn nhất nhanh nhất thu liếm cổ giới ngũ vực trong hai ngày tài nguyên đến lớn mạnh tự thân mà phân thân khó mà lách qua chính là hồn đạo làm nhiều như thế chuẩn bị cuối cùng lại phối hợp thêm hư ta sát chiêu tự vọng phân thân thủ đoạn rốt cục có minh xác hệ thống hiện tại thì là nghiệm thu thời khắc ngay tại lúc tự vọng đang chuẩn bị chế tác phân thân thứ nhất thời điểm m ộ t t ì n h tiên cổ lại chuyển đến phản ứng loại tình huống này tự vọng rất quen thuộc điều này đại biểu phượng kim hoàng cùng tự vọng liên lạc t r ư ơ n g một trăm chín mươi lăm thư thực ở giữa khải kim hoàng t r ư ơ n g một trăm chín mươi lăm thư thực ở giữa khải kim hoàng mậu cảnh không gian phượng kim hoàng mang theo một chút tâm tình thất vọng nhìn về phía đen trắng chi giới bên trong tồn tại kia so sánh lên trước đó hình cầu màu đen lần này gặp mặt lúc hình tượng của đối phương có rất lớn cải biến chỉnh thể giống như một cái tùy theo mấy bút màu bực b ộ c vòng quanh hư ảo hình người đạo hữu lần này nhìn qua có không ít biến hóa đối mặt phượng kim hoàng vấn đề tử vọng cũng không có trực tiếp trả lời mà là có chút điều chỉnh một chút tự thân tư thế ngồi càng thêm t ù y tính một chút đại thế sắp tới tự nhiên là phải có điều cải biến mà lại tiến bộ của ngươi cũng không nhỏ không phải sao cảm nhận được trên người đối phương cảm giác quen thuộc phượng kim hoàng lúc này mới chậm hạ nỗi lòng lo lắng trên thực tế khi nhìn đến tử vọng tân hình dạng thời điểm phượng kim hoàng đều cảm thấy đối phương khả năng bị tu h ữ chiếm tổ chính khách đa tạ đạo hữu lần trước chỉ điểm ta lần này hồ tiên phúc điệu chi tranh bên trong cũng không có đem thắng bại coi là nắm nhất bỏ ra càng nhiều tinh lực đi cảm giác đáng hồn sơn bản thân ngoài ý muốn phát hiện tại sinh tử môn ở bên trong lấy được mộng lại đối với đáng hồn sơn có phản ứng sau đó mộng đất có rõ ràng trưởng thành ta cũng vì vậy mà được lợi phượng kim hoàng tiến bộ mắt trần có thể thấy nàng biến thành bạch ngư trên thân đã có không ít lân phiến b ả y ra đường vân m à u tím vây cá cùng đôi cá nhìn qua rõ ràng phiêu giật mấy phần phản phất lụa mỏng hoặc là cánh chim bình thường nhẹ nhàng nghe được phượng kim hoàng lời nói nguyên bản còn biểu hiện được tí tính sau đó tại phượng kim hoàng thể hiện ra một động tác đằng sau càng là kém chút lộ ra biểu lộ cũng là cũng may hiện tại tử vọng không có mặt mũi không phải vậy khẳng định sẽ lộ ra phức tạp biểu lộ chỉ gặp phượng kim hoàng trước người mộng dực tiên cổ có chút vỗ cánh tựa như là một con chim thú một dạng n g ầ m một cái nhánh cây một dạng đem một vật điêu đến tử vọng trước mặt chỉ bất quá mộng dực tiên cổ điêu tới đồ vật là đã h g ồ n sơn thấy được trước mắt cái này hơi co lại mô hình bình thường đã h g ồ n sơn tử vọng thật sự có một loại đối phương diễn đều không diễn xúc động thậm chí có chút hoài nghi phượng kim hoàng có phải hay không đã bị đợi thứ nhất chính mình v à xá đạt giữa thiên địa đứng đầu nhất tráng hồn bí cảnh độc nhất vô nhị đãng hồn sơn liền bộ dạng như vậy bị ngươi phục chế nguyên tắc bên trong phương nguyên đều vì bảo trụ đãng hồn sơn chuyên môn hiểm tử hoàn sinh chạy một chuyến bắc nguyên ngươi có thể được đến đây v ậ t đại biểu mộng đạo c h i lộ đã có thể nói được là khâm định ngươi lợi dụng được mộng cùng đãng hồn sơn tương lai của ngươi chắc chắn bất khả hà l ư ợ n g đạo hữu các ngôn bất quá ta lần này tuy được đến vật này nhưng là lại không thể bình thường sử dụng ân cụ thể vì sao phượng kim hoàng đối với tử vọng em thai nói trong khoảng thời gian này kích lịch cũng làm cho tử vọng biết được tình h u ố n cụ thể cùng nhiều hơn không ít suy đoán theo phượng kim hoàng thuật lại cái này đã ngồn h sơn là phượng kim hoàng thông qua một giấc mộng lấy được căn cứ mộng cảnh nội dung đến phỏng đoán giấc mộng kia cảnh rất có thể chính là phượng kim hoàng đời thứ nhất kinh lịch đệ nhất thế phượng kim hoàng chính là bình thường đạt được đã n g h ồ n sơn đồng thời ở trong đó phát dục một đoạn thời gian mới xuất quan danh dương thiên hạng so với cái này càng làm ta hơn để ý là mộng lớn mạnh quá trình theo phượng kim hoàng nói tới lần này mộng địa đại biên độ lớn mạnh về căn bản nguyên nhân cũng là bởi vì đạt được đã ngôn sơn nhưng là vì sao đạt được đã ngôn sơn, sơn hồn đạo đặc tính cũng hoặc là là thiên địa bí cảnh bản thân liền có ảnh hưởng thiên địa khác bí cảnh năng lực cuối cùng phượng kim hoàng nói nàng hiện tại còn không cách nào trực tiếp sử dụng cái này đáng hồn sơn bản chất hẳn là bởi vì tòa này đáng hồn sơn chính là kiếp trước đồ vật là không thuộc về hiện tại cái này của giới sự vật chính là vật hư hảo nghĩ đến nơi này từ vọng đột nhiên g ơ lên đôi mắt nhìn về hướng phượng kim hoàng biến thành bạch ngư ngắn ngủi sau khi trầm mặc phượng kim hoàng thấy được người trước mắt đột nhiên có chút thở dài sau đó chậm rãi ngồi thẳng g ơ lên một bàn tay phủ hướng về phía đ á hồn sơn phía trên nếu là vật hư ả o như vậy nếu là muốn để nó quy vị hiện thực vị trí, vậy liền tất nhiên cần dùng đến hư đạo hư vô cổ chỉ gặp theo một cô không màu vô chất lực lượng từ từ vọng trong tay tuân ra nguyên bản hư hảo đáng hồn sơn từ từ tản ra màu hồng phấn quang trạch sau đó vốn chỉ tồn tại ở mộng cảnh vật hư hảo dần dần đi tới hiện thế tại hư đạo bản chất chi cổ hư vô cổ lực lượng bên dưới một cô khí tức đặc biệt chậm rãi từ đáng hồn sơn bên trong tuân ra sau đó tại từ vọng cùng phượng kim hoàng hai người trước mặt dần dần tạo thành tựa như người gan bình thường bộ dáng cái này ngoại hình từ vọng lại quá là rõ ràng vật này tự nhiên chính là đ á hồn sơn đặc sản can thạch dựng d ụ c thiên hạ đệ nhất tráng hồn chi cổ đạm thức cổ gan thạch theo hai viên gan thạch xuất hiện từ vọng tựa hồ cũng đạt tới cực hạ n vô lực lại tiếp tục thôi động hư vô cổ đình chỉ hư vô cổ thôi động sau đã ngồn sơn lập tức lại khôi phục thành trước đó bộ k i a hư hào dáng vẻ khu cụ cụ làm xong đây hết t h ả sau từ vọng giơ tay lên có chút che lên miệng của mình bộ mà đi sau ra tận khả năng nhẫn lại tiếng ho khan đạo hữu gặp được từ vọng tình huống phượng kim hoàng đội và ngân cần lên tiếng đồng thời trong lòng dâng lên rõ ràng cảm giác đáy náy tại phượng kim hoàng xem ra s ớ tại trước đó đối phương trợ giúp chính mình đạt được mộng m ả n ỡ liền hao tổn tâm phí sức mà lần này lại là đối phương xuất thủ trợ giúp tự thân t ô i động đáng n ồ n sơn mà chính mình trừ cố gắng tu luyện bên ngoài vậy mà không cách nào đến giúp đối phương bất luận cái gì t ừ vọng có chút k h o á t tay á o nhẹ g i ọ n g mở miệng nói ra cũng không lo ngại gan trong đá đảm thức cổ thích hợp nhất tráng hồn đối với ngươi tu hành mộng đạo cũng rất có ích lợi vật này chính là đạo hưu xuất thủ chế được ta có thể nào một người lập chiếm h ú ố n g hồ gan thạch có hai biên đạo hưu tối thiểu nhận lấy một biên không phải vậy chính là tận lực t r ế t xác ta phượng kim hoàng thấy được chính mình nói xong câu nói này sau nhân ảnh trước mắt khẽ lất đầu sau đó vung lên ống tay á o đem một viên gan thạch thu vào trong lòng lại đem một viên khắc gan thạch đẩy hướng chính mình phảng phất là tận lực chiều theo bình thường thấy vậy tình huống phượng kim hoàng có chút cắn răng sau đó giống như là hạ quyết tâm bình thường chủ động mở miệng dò hỏi không biết đạo hữu phải chăng có chỗ khó xử ta mặc dù lực hơi nhưng cũng nguyện tận một phần sức m ọ t nghe được phượng kim hoàng lời nói từ vọng ngược lại là hơi có chút k i n h n g ạ c đương nhiên nếu như t ừ vọng biết được phượng kim hoàng ý nghĩ có thể sẽ càng thêm rợ khóc rợi tại từ vọng góc độ cùng phượng kim hoàng mỗi một lần gặp mặt chính mình cũng có tại từ phượng kim hoàng trên thân mưu đến cơ d mà sinh tử môn chi hành đơn thuần n g o à i ý muốn đồng thời chính mình cũng là có thu hoạch về phần vừa mới lợi dụng hư vô cổ chế được ngân h ạ c h t ừ vọng là trang Bộ kia tiêu hao rất lớn dáng vẻ đương nhiên là trang t ừ vọng khả không có vô điều kiện ở những người khác trước mặt đem chính mình tiêu hao đến hư nhược thói quen mà những cử động này dĩ nhiên chính là vì rút ngắn cùng phượng kim hoàng quan hệ trong đó mà liền trước mắt xem ra chuyện này t ừ vọng đã lấy được rất tốt tiến triển tân tử vọng bóng người làm ra có chút suy tư động tác sau đó giống như là bất đắc dĩ bình thường khẽ lắc đầu cuối cùng mới hướng phía phượng kim hoàng chậm rãi mở miệng nói trung châu địa linh nhân kiệt tập ngũ vực chi tư làm cơ thể nếu là ngươi số phận tốt có lẽ có thể ở trong đó gặp được trời khó lao q u á i mậu cảnh vị này luyện đạo vô thượng đại tông sư mậu cảnh có thể giúp ngươi rất tốt đ ể cao luyện đạo cảnh giới trợ giúp ngươi tốt hơn sáng tạo mậu đạo cổ trùng ma trí đạo cùng hồn đạo cũng đối với phụ trợ mậu đạo tương đối quan trọng nếu là số phận để cho ngươi có thể tìm được đối ứng mậu cảnh tận khả năng nắm chặt tử vọng có chút phủ hạ phượng kim hoàng đối phương hay là quá mức non nớt như là tiểu hài tử bình thường có chỗ tiến bộ liền không kịp chờ đợi muốn hiện ra cho người khác nhìn bất quá đối với tử vọng tới nói người khác càng là có thiếu hụt như vậy chính mình liền càng dễ dàng lưu lợi nếu là ngươi có thể sáng tạo ra một bộ hoàn chỉnh mộng đạo thế hệ vậy liền đối với ta là tốt nhất trợ giúp t r ư ơ n g một trăm chín mươi sáu h ư cốt cốt vệ tiên can đảm tráng hồn t r ư ơ n g một trăm chín mươi sáu h ư cốt cốt vệ tiên can đảm tráng hồn thái hư trong tiên thiếu tử vọng kết thúc cùng phượng kim hoàng t ư ơ n g lượng cảm thụ được lần này thu hoạch hiện tại phượng kim hoàng ở trên cảnh giới rõ ràng lâm vào một chút bình cảnh nàng chủ tu mậu đạo ở thời đại này quá mức khó mà tăng lên mà đại sư đến tông sư lại là một cái dài đằng đắng lộ trình trong thời gian ngắn phượng kim hoàng cho dù là đại m ộ n g hạt giống cũng khó có thể c h ạ m đến bất quá lần này thương lượng t ừ vọng cố ý chỉ ra trời khó mậu cảnh tồn tại đối phương hẳn là sẽ đem trọng tâm đặt ở tìm kiếm những n à y m ộ n g cảnh phía trên mà những lưu phái này vừa vặn chính là t ừ vọng hiện tại thiếu hụt trừ cái đó ra t ừ vọng còn ở lại chỗ này lần thương lượng cuối cùng nhắc nhở phượng kim hoàng bắc nguyên khả năng phát sinh biến hóa đồng thời ám hiệu bắc nguyên đối với ph dù sao tại nguyên tắc bên trong phượng cựu ca hai đời đều chết tại bắc nguyên trừ cái đó ra lần này trọng yếu nhất thu hoạch chính là đạt được đảm thức cổ t ừ vọng đem gan thạch đập nát sau đó cũng không có trực tiếp hấp thu mà là trước tiên thúc giục bực ngoại đạo ngấn đem gan trong đá đảm thức cổ trực tiếp thôn vệ sau đó tại t ừ vọng ý niệm phía dưới bực ngoại đạo ngấn chậm rãi bắt đầu biến hóa cùng bắt trước cuối cùng thành công nắm giữ gan thạch cổ đạo ngân cấu thành thành cho dù là t ừ vọng trên mặt đều bộc lộ rõ ràng vẻ bối thích đạt được đảm thức cổ đồng thời dùng bực ngoại đạo ngấn thành công bắt trước điều này đại biểu tự vọng chỉ cần đạo ngấn đầy đầ vậy liền có thể sử dụng cơ hồ vô hạn đảm thức ổ tùy ý tăng lên tự thân hồn phách cường độ mà cái này vừa thu lại lấy được không hề nghi ngờ cũng làm cho tử vọng chế tạo phân thân càng nhiều hơn ra một phần n ắ m chắc định tốt kế hoạch sau tử vọng một bước phóng ra đi tới vô hư động thiên chuẩn xác mà nói là không hư trong động thiên cái kia tử vọng mang tới phúc địa trước mặt trước mắt chỗ này phúc địa tên là hạt c ắ t phúc địa là tử vọng tại tây mà chém giết một vị lục chuyển tán tu đọc được, được nó bản thân chất lượng liền tương đương phổ thông thậm chí có thể tính được là thấp kém bất quá nghĩ đến cũng hợp lý một cái ngay cả t i ề n cổ đều không có lục chuyển tán tu lưu lại phúc địa cùng nguyên tắc bên trong những cái kia có danh tiếng phúc địa hoàn toàn không thể so sánh mà phúc địa này điều kiện nhận chủ cũng tương đương để cho người ta thổn thức đó chính là cho địa linh đầy đủ tài nguyên toàn bộ đều lộ ra một câu nghèo kết hủ đầu tư vọng dĩ nhiên không phải dự định muốn để n ó nhận chủ loại phẩm chất này phúc địa đối với tử vọng mà nói tác dụng chính là trực tiếp ăn hết không sai chính là trực tiếp ăn hết màu đỏ thịt phôi thai trôi nổi tại không trung đây là tử vọng từ lang ra trong phúc địa lấy được huyết cốt nhất bản tiên cổ cái này cổ phần bụng cúng rốn giống như là một đầu rắn sống đồng d ạ n g tại không trung b ạ n mẹo sau đó tìm được trong hư không một chút đem một cái màu vàng nhạt trùm sáng dẫn đường đi ra trùm sáng này chính là hạt cắt phúc địa chỗ ở đây phúc địa hiện hiện trong nháy mắt từ vọng vươn tay đem nó nâng ở lòng bàn tay đồng thời một tay k h ắ c trùm lên trùm sáng phía trên hai tay lúc lên lúc xuống phảng phất đem trùm sáng k h ô n g chế ở trong tay sau một khắc hư vô cổ lực lượng hiện lên mà ra màu vàng nhạt trùm sáng dần dần nhiễm lên hư hảo tri sắc nếu như giờ khắc này ở h ạ cắt phúc điệu bầu trời trở nên dần dần trong suốt toàn bộ phúc địa s ắ c ngoài m à n g thai đều tại dần dần biến mất sau đó một cái béo mút mít ghế xanh nhỏ nhảy ra ngoài là tham c ậ t tiên cổ cái này thực quản tiên cổ tại chùm sáng hư hảo đến cực hạn thời điểm đem toàn bộ chùm sáng một n g ụ n u ố t xuống sau đó vốn là mập mạp thân thể lập tức t r ư ớ n g thành một cái bên cầu bất quá sau một khắc huyết cốt m i ế t b à n cổ liền đem cuốn rốn vươn vào tham c ậ t tiên cổ trong miệng đem đối phương thể nội cái kia khổng lồ đạo ngấn từng điểm từng điểm rút ra mà tư vọng cũng đem hai cái tiên cổ đặt ở đã sớm chuẩn bị xong do nghịch loạn tiên cổ tạo thành một bộ trong trật pháp theo quá trình này tiếp tục nguyên bản huyết đ ụ c sát huyết cốt h u y ế t bản t i ê n cổ bề ngoài dần dần nhiễm lên màu trắng cuối cùng toàn bộ thân hình đều biến thành một cái trắng tinh không tì vết phôi thai chỉ có ngẫu nhiên mở mắt ra b ả y biện ra tiên diễm màu đỏ thành tại huyết cốt h u y ế t bản cổ triệt để chuyển hóa trong nháy mắt thư vọng đem nó thu nhập chính mình trong tiên khiếu thái hư trong tiên khiếu ẩn tàng v ự c ngoại tiên khiếu đem cái này cổ hấp dẫn đến tinh cầu trong trung tâm sau một lát toàn bộ v ự ợ ngoại tiên khiếu chậm dãi chấn động lên đợi cho biến động đi qua đằng sau toàn bộ v ư ợ ngoại tiên khiếu viên t i ê tinh cầu màu xám rõ ràng bành t r ư n g một vòng th lấy tham cật tiên cổ huyết cốt m i ế t bản tiên cổ thư vô cổ lại phối hợp ra trận pháp thủ đoạn cùng bực ngoại đạo ngấn năng lực đúng là có thể làm được ăn hết mặt k h á c tiên khiếu phúc điệu đến lớn mạnh tự thân mặc dù có hại hao tổn lần này chỉ tăng lên một nghìn số lượng bực ngoại đạo ngấn nhưng là sẽ không dẫn đến nhảy qua thai kiếp lần này xem như có một cái nhanh chóng tăng lên đạo ngấn thủ đoạn cảm thụ được thể nội nhiều hơn trọn m ẹ n một nghìn đạo bực ngoại đạo ngấn t ừ vọng trên khuôn mặt hơi lộ ra thỏa mãn tri sắc đã như vậy liền gọi chiêu này h ư xương cốt vệ tiên đi thu hồi cảm g i á sau tự vọng lại âm thầm cảm giác một tia đáng tiếc mặc dù vừa mới tăng lên một chút đạo ngấn nội tình nhưng là cái này một nghìn bậc ngoại đạo ngấn t ừ vọng lại không thể trực tiếp hóa thành đạo tự thân vấn bởi vì còn cần làm chuyện khác bậc ngoại trong t i ê n thiếu vừa mới lấy được một nghìn bậc ngoại đạo ngấn đột nhiên bắt đầu chuyển biến mô phỏng sau đó một chút xíu biến thành đạm thức cổ kết cấu bắt đầu thật nhanh lớn mạnh lên từ vọng hồn phách thiên nhân hồn vạn người hồn mười vạn người hồn mấy triệu nhân hồn đợi cho một nghìn bậc ngoại đạo ngấn hoàn toàn tiêu hao hoàn tất đằng sau từ vọng hồn phách nội tình khó khăn lắm đi tới mấy triệu nhân hồn trình độ mặc dù nghe loại này tăng lên mười phần d à o người nhưng là giờ phút này từ vọng hồn phách thuộc về là mười phần cồng kềnh p h ụ phiếm nếu là không thêm vào rèn luyện đừng nói có thể hay không không tiến tắt tối thậm chí còn khả năng trái lại liên lụy t ử vọng chính mình đã hồn sơn đàm thức c ủ a mặc dù vừa lớn mạnh hồn phách nhưng lại không thích hợp rèn luyện hồn phách nếu là đem hồn phách lại rèn luyện lương thực như vậy cái này khó khăn lắm đến mấy triệu nhân hồn hồn phách một lát liền sẽ bị gọt đi hơn phân nửa cuối cùng có thể hay không còn lại một phần ba thậm chí mười vạn người hồn phách hay là cần hồn đạo thánh địa một trong t bất quá cũng may hiện tại tử vọng cũng không phải là vì cái này mấy triệu nhân hồn mới hành vi như vậy tử vọng lấy ra từ lang ra trong phúc địa lấy được tiêu hồn tiên cổ nhìn xem trong tay cái này hồn đạo tiên cổ tử vọng ánh mắt có chút ngưng lại sau đó lại lấy ra một bộ hải q u ố t cái này chính là từ loạn lữ hải bên trong kênh thông tin trong truyền thừa tiện thể lấy được vật tư hiện tại tử vọng muốn làm chính là chính thức luyện chế ra chính mình bộ thứ nhất phân thân chương một trăm chín mươi bảy chớ nói mở mị không phải chân tướng vấn đỉnh cần gì phải mượn gió đông chương một trăm chín mươi bảy chớ nói mở mị không phải chân tướng vấn đỉnh cần gì phải mượn gió đông thái hư tiên hiếu nguyên bản tính mịch đen trắng trong tiên thiếu giờ phút này lại nhiễm lên một tia xích hồng chi mang nếu là khoảng cách gần nhìn lại liền sẽ phát hiện cái này sẽ chân trời một góc đều nhuộm thành màu đỏ nơi phát ra là một tòa huyết tinh t r ậ n pháp toàn bộ trận pháp nhìn qua tựa như là một tòa tinh hồng suối phun trong đó không ngừng có đại lượng máu tươi tuân hướng chỗ cao lại đang trận pháp trung tâm rơi xuống sau đó hội tụ mà máu tươi hội tụ trung ương lại có lấy không ít tản ra hồn đạo khí tức hồn phách ở chỗ này phun trào trận này tên là huyết hồn chủ anh chủ yếu là lấy hồn đạo cùng huyết đạo làm cơ sở luyện chế ra phân thân thực từ vọng một bên thao tác trận p h á p này một bên phản tư tình huống hiện tại lấy huyết đạo cùng hồn đạo làm hạch tâm vẫn còn có chút quá miễn cưỡng cái này hai đạo ta cũng không tính là tinh thông bất quá cũng may hồn đạo cảnh giới không cao nhưng là có tiêu hồn tiên cổ làm dẫn mà tuy không huyết đạo tiên cổ nhưng là từ huyết hải địa linh nơi đó lấy được c h i thức cũng miễn cưỡng có thể chịu được dùng một lát bất quá tại bảo hoàng thiên bên trong huyết đạo tài nguyên bị tiên đ ỉ n h chật ép khó mà đại lượng thu thập người sống hồn phách cũng là bị chính đạo chống lại mua bán cái này đưa đến vật liệu phải chú ý không có khả năng tùy ý tiêu hao t ừ vọng thói quen làm bất cứ chuyện gì đều bao giờ cũng tiến hành phân tích tình huống đồng thời tiến hành nghĩ lại dù sao tại cổ giới bên trong không phải người nào đều làm ệ n h định cái kia v ự c ngoại thiên ma sơ sẩy thường thường đại biểu cho ngoại ý muốn mà ngoại ý muốn liền có thể có thể vặt đi sinh mệnh theo huyết hồn chúng anh c h i trận tiếp tục vận hành trận pháp trung ương chậm giá hội tụ ra một cái phản phất nhân thể thần kinh bình thường mạng lưới kết cấu điều này đại biểu lấy trận pháp đã tiến triển đến trọng yếu giai đoạn t ừ vọng lấy ra trước đó lấy được cỗ kia chuẩn bắt c h u y n hải cốt đem nó xương sống bộ phận vỡ xuống để vào trong trận pháp theo vật này gia nhập nguyên bản hình thành những cái kia thần kinh mạch lạc tựa như là tìm được ký chủ bình thường bao phủ tại hải cốt phía trên t ừ vọng biết được muốn trực tiếp luyện chế tiên cấp phân thân quá mức khó khăn cho nên chỉ có thể lui mà cầu thứ lựa chọn cổ sư phân thân bất quá bộ phân thân này nhiệm vụ muốn đi hướng bắc nguyên tham dự vương đình chi tranh quá trình tất nhiên hung hiểm và phần cho nên vì cam đoan thực lực đầy đủ liền lựa chọn lấy cái này chuẩn bắt chuyển hải cốt là s ố n g lưng c h ỉ ít đem phân thân đục thân cam đoan tại bán tiền thân thể trình độ đưa tay b u lên mấy chục bộ hắc b ạ c h phân minh thi thể bị đầu nhập vào huyết hồn trùng a n h chi trận bên trong những đặc thù này rõ ràng thi thể tự nhiên đó là thuộc về m ự c người từ vọng dự định đem bộ phân thân này thân phận thiết lập thành m ự c người hoặc là nói m ự c người với người tộc hôn huyết nguyên nhân rất đơn giản nguyên tắc bên trong mặc giao giả ý khi còn sống chính là m ự c người nếu là tới tiếp xúc trên huyết mạch đồng nguyên lại càng dễ rút ngắn quan hệ mà lại bắc nguyên cũng tồn tại cổ giới bên trong ít có dị nhân thế lực mặc nhân thành m ự c người huyết mạch cũng có thể lại càng dễ tiếp xúc thế lực này về phần phân thân lưu phái tại thế gian cổ tu bên trong tuyệt đối là khinh thường quần hùng thứ y ế u chính là bắc nguyên vương đình chi tranh cuối cùng là lấy hai họa vô tướng t a y đánh cắp vương đình phúc địa vạn nam tích lũy đại lượng tiên cổ là phần khối lấy đạo thiên truyền thừa vũ đạo chi cảnh cũng càng thêm thuận tiện tại cái k i a hỗn loạn thời điểm nếm thử đục nước béo cỏ không lâu sau đó trận pháp trong trung tâm hải cốt đã bắt đầu sinh trưởng xuất huyết thịt toàn bộ quá trình nhìn qua ngược lại là có chút làm người ta sợ hãi nhìn xem bộ phận cơ thịt cùng nội tạm tựa như là thực vật một dạ mọc da trải rộng toàn bộ thân thể ngược lại có một loại người sống bị một chút xíu gặm ăn ăn ăn ảo Cũng không phải là bởi vì cảnh tượng trước mắt mà là bởi vì hắn đã nhận ra trận p h á p vận hành lúc nhục thể thai n é n đưa đến một tia dị dạng theo trước mắt bộ thân thể này dần dần thành hình tử vọng đã nhận ra chỗ không đúng không nghĩ tới c ô kia chuẩn bắt chuyển hải q u ố t khi còn sống r ơ i tính lại là nữ tính tử vọng trên khuôn mặt lộ ra một tia d ở khóc dở cười biểu lộ mình muốn luyện chế phân thân tự nhiên là nam tính mà gia nhập khi còn sống là nữ tính chuẩn bắt chuyển s ơ n sống tại một chút phương diện xuất hiện bài dị mặc dù tử vọng có thể cưỡng ép không nhìn bài dị trực tiếp ngưng tụ thân thể bất quá hiệu quả tất nhiên sẽ suy giảm thấy vậy tình u ố n g tử vọng khẽ l quyết định c h ú ý ngày sau muốn từ lang gia phúc địa hoặc là địa phương khác làm một cái huyết đạo tiên cổ dạng n à y gặp phải hôm nay loại tình huống này liền có thể trực tiếp giải quyết từ vọng đưa tay ở trong hư không kéo một cái một v ị làn da như mực phát như giấy trắng mực người nam tính xuất hiện ở trong tay của hắn bị nó b ữ n g vàng bắt lấy phần gáy mực người nam tính mặt mũi tràn đầy hoảng sợ trong đôi mắt sợ hai nước mắt không ngừng trượt xuống nhưng từ vọng ánh mắt chỉ là bình tĩnh tụ tập tại huyết hồn t r ù n g anh chi trận bên trên cuối cùng tại thân thể sắp thành hình trong n h mắt đem trong tay mực người đầu nhập vào chợ pháp một cái còn sống một người tiến nhập trận pháp mà hậu trận pháp bên trong c ô kia chưa hoàn toàn thành hình thân thể tựa như là nhận lấy dẫn dắt bình thường đột nhiên nào về phía cái kia mực người sau đó nhanh chóng cùng mực người dung hợp từ vọng thoáng thở dài m ộ t hơi sau đó lại lấy ra một đôi đen trắng cổ trùng đầu nhập vào trong trận pháp chỉ gặp cái kia mực người theo cái này cổ gia nhập nguyên bản nam thân thể bắt đầu nhanh chóng hướng phía nữ tính chuyển hóa tự nhiên là âm dương chuyển sinh cổ rốt cục mực người thân thể hoàn toàn chuyển hóa làm một cái da như bệnh ngọc phát như hào làm tư thái tinh tế mắt ngọc mày ngải nữ tính hình tượng so với bình thường mực người da đen tóc trắng thân thể này ở bên ngoài quan thượng chỉ kế thừa tóc trắng bộ phận xem toàn thể đi lên tựa như là ngân ngọc tạo hình bình thường t ừ vọng cẩn thận quan sát bộ thân thể này chuẩn xác mà nói cũng không phải là dò xét thân thể mà là trong bộ thân thể này đạo ấn t ừ vọng phát hiện lần này luyện chế thân thể trừ r ơ i tính bên ngoài ngoài ý muốn thành công âm dương chuyển sinh cổ gia nhập để chuẩn bắt chuyển xương sống tốt hơn du nhập g n thân thể xương sống bên trong cốt đạo đạo ngấn rất tốt tăng lên thân thể cường độ tại tư vọng trong tính toán cho dù là ngũ chuyển đỉnh phong lực đạo cổ sư cũng vô pháp tại mấy kích bên trong đối với nó tạo thành trọng thương trừ cái đó ra t ừ vọng còn phát hiện trong bộ thân thể này còn kế thừa mực người kênh thông tin đạo ấn mà lại số lượng mặc dù xa xa không đạt được tiên cấp nhưng là tại cổ sư bên trong đã coi như là tương đương khả quan như vậy t ừ vọng liền quyết định trừ vũ đạo cảnh giới bên ngoài cũng đem kênh thông tin cảnh giới cũng cùng nhau du nhập g n bộ phân thân này bên trong mà du nhập g n phương pháp chính là dựa vào t ừ vọng mượn nhờ hư neo tiên cổ từ tiền thế hư ta ở bên trong lấy được h ư hồn theo mực người phân thân chậm rãi mở hai mắt ra tư vọng ả m hôi đôi mắt cùng mực người phân thân màu bạc trắng con ngươi lẫn nhau đối mặt ngoài ý liệu là bộ phân thân này ánh mắt tương đương linh động không có lẽ phải nói cố này mực thân thể người bên trong liền có linh hồn mà lại là từ v ọ n g cuối cùng đầu nhập trong trận pháp cái kia mực linh hồn của con người đây cũng là một sai lầm dù sao luyện chế phân thân nghĩ như thế nào đều hẳn là luyện chế một bộ thuận tiện phân hồn thể xác nhưng mà biểu lộ tựa như là sớm có lắm trước hoặc là nói vốn nên như vậy mới đối theo hai người đối mặt từ v ọ n g thể nội mấy triệu nhân hồn đang lấy một loại tốc độ cực nhanh tiêu nốt lên làm hư hồn nhiên liệu mà đồng dạng là đang nhìn nhau bên trong từ vòng phẳng phật thấy được trước mắt cái này mực con người khi còn sống sinh ra liền bị n ố ố t phụ mẫu bệ bụn u nhiều việc là chủ nhân kinh doanh điểm tài nguyên dẫn đến ta chưa bao giờ nhận quan tâm cho dù là bị nuôi n ố t hoàn cảnh c u n g ý nguyên có đồng tộc ở giữa kỳ thị ta không rõ vì sao đã bị k h ô n g chế lại không phản kháng k h ô n g chế người của mình mà muốn đi kỳ thị tổn thương đồng tộc tộc nhân phụ mẫu tuổi già bị để lên bảo hoàng thiên giao dịch nhưng mà lại ngược lại bại lộ điểm tài nguyên dẫn đến chủ nhân điểm tài nguyên bị t r n g cắp tính cả ta cũng bị cùng nhau xem như tài nguyên bắt đi bị bắt đi một khắc này ta coi là có lẽ sẽ có tốt cải biến nhưng mà hiện thực thì là vẫn như cũng được an bại kinh doanh tài nguyên mà lại hoàn cảnh càng thêm ác liệt đằng sau tiền nhiệm người sở hữu tìm tới cửa một phen giao thủ về sau người tổn thất không nhỏ cuối cùng đem ta cũng để vào bảo hoàng thiên bán để cầu hồi máu cuối cùng đi tới nơi đây bị đầu nhập t r ậ t pháp trước khi chết ta không rõ vì sao nhân sinh của ta sẽ là như vậy không có chút nào bất luận cái gì lựa chọn tựa như là cây khô bình thường tùy ý bị chặt phạt tùy ý bị đầu nhập đống l ử a tiêu h đốt cái kia ít ỏi giá trị tùy ý biến thành cho t à n b i n h thảm cả đời bi thảm cả đời không cam lòng cả đời tư vọng sẽ không đi đánh giá bất luận người nào nhân sinh hắn sẽ chỉ qua tốt chính mình nhân sinh cũng là tại ký ức xem hết giờ k h ắ c này mượn g ư ờ i trong con mắt lóe lên một tia hôi mang sau đó đối phương chậm rãi rỗi lưng một cái nhắm mắt lại ngáp một cái tựa như là đại mộng mới tỉnh bình thường hiện tại lên vô luận đối phương trước đó là người phương nào giờ phút này nàng chính là tử vọng hư hồn lấy hư nhập hồn trực tiếp ăn mòn cải biến mục tiêu nhân cách thủ đoạn so với bình thường phân hồn thủ đoạn đây càng giống như là một loại ký sinh lại hoặc là một loại mô hình bởi vì cảm nhiễm như là đông trùng hạ thảo bình thường từ một cái rất sống động trong linh hồn mọc ra tên là tử vọng hư hồn m ư ợ người phân thân nhìn một chút tử vọng Tựa chương một trăm chín mươi tám song tướng tề động tây bắt đồng hành chương một trăm chín mươi tám song tướng tề động tây bắt đồng hành mặc vấn lần này bác nguyên chi hành yếu điểm cũng không cần ta cường điệu chính ngươi chú ý lấy còn sống cầm đầu trước mục tiêu không ngư trong động viên t ừ vọng đem đại lượng vũ đạo cùng kênh thông tin cổ trùng tạo thành hệ thống sau đó giao cho trước mắt thân như ngân ngọc bình thường nữ tính phân thân mặc vấn tất nhiên là biết được thông qua vô tướng tay đục nước béo cò cũng tốt tiếp xúc mực nhân thành cũng được thậm chí cả thu thập phương nguyên tình báo cũng tốt đều chỉ có còn sống mới có thể làm đến mặc vấn người mặc một thân cực kỳ b ắ c nguyên phong cách nữ tính kinh trang mái đầu bạc trắng đơn giản đóng tốt cả người nhìn qua ngược lại là rất có một loại tư thế hiên ngang cảm giác tư vọng lấy ra số phận tiên cổ phúc tình mượm nhờ cái này cổ chậm rãi thúc giục trong khoảng thời gian này học tập số phận thủ đoạn tại tự vọng cảm giác bên trong mạc vấn cùng tự vọng phản phất thật chính là hai người khí vận hoàn toàn khác biệt đây cũng là hư hồn chỗ đặc biệt chiêu này thật là đem người khác từ trên tư tưởng chuyển hóa làm nhân cách của mình là một loại tương đương đặc biệt hồn đạo thủ đoạn ngay cả như vậy tự vọng vẫn tại mạc vấn trên thân lưu lại không ít thủ đoạn dù sao cự dương chính là số phận người khai sáng tại cự dương tiên cương chỗ bắc nguyên nếu làm u ố n lận tảng chỉ có thể mọi loại cẩn thận làm xong có thể làm hết thể chuẩn bị sau tự vọng đầu tiên là đem mạc vấn thu nhập tiên phiếu sau đó lấy thủ đoạn tận khả năng ẩn tàng tự thân số phận khí tức cuối cùng tôi động hư không du đi tới bắc nguyên trong nháy mắt đem mạc vấn thả ra t i ế p lấy trong nháy mắt rời đi bắc nguyên nếu là có lấy nâng ly cạn chén cổ cùng tinh môn cổ tồn tại vượt qua giới bích liền sẽ dễ dàng rất nhiều chí ít sẽ không chỉ có thể sử dụng hư không du bất quá hai loại cổ trùng đều tại phương nguyên trong tay hiện tại chưa xuất thế cho nên cũng chỉ có thể như vậy cảm thụ được bắc nguyên gió nhẹ quất vào mặt mạc vấn nuốt cảm cười cười bản thể hoàn toàn như trước đây cẩn thận nhưng là ta như thế nào lại không biết đâu phái ta đến vốn là làm xong tổn thất một bộ phân thân chuẩn bị cho nên ta vẫn là thuận theo tự nhiên đi mặc vấn ngự khí so với tử vọng muốn khiêm tốn rất nhiều thư hồn mặc dù là một loại phân hồn thủ đoạn nhưng là vận hành nguyên lý trung quy là sẽ dẫn đến trên thói quen có một chút khác biệt ngàn người thiên diện tất nhiên là như vậy nghĩ như vậy mặc vẫn dựa theo t ử lang ra trong phúc địa lấy được bắc nguyên bố cục tin tức tìm một cái phương hướng từ từ mở ra bộ pháp tây m ạ c mặc ra phạm vi thế lực ốc đảo một vị mặc trường bào màu đen nam tử tóc vàng xuất hiện ở ốc đảo bên cạnh người này chính là đem hình dạng cải biến tử vọng hoặc là hiện tại đem nó sưng là tìm không càng thêm phù hợp lại vào tây m ạ n từ vọng đầu tiên là lập tức biến mất thân hình của mình sau đó t h u ố c d ụ c lấy khám phá tiên cổ làm hạch tâm d ò xét thủ đoạn cẩn thận xem xét lên tình huống chung quanh bốn phía cũng không cổ tiên vết tích thậm chí điều tra vết tích cũng không có xem ra lần trước ta mặc dù tại mạc gia phạm vì thế lực giết chết một tên lục c h u y ể n t n tu bất quá cũng may thủ đoạn lôi đ ỉ n h hiện tại xem ra cũng không có bị phát giác từ nơi này trên ý nghĩa t ô i nói từ vọng tựa hồ có chút quá mức thảo m ộ t giai b ì n h dẫn đến tại lần trước không thể duy nhất một lần đem tây mạc tài nguyên đều bỏ vào trong túi bất quá đối với từ vọng tới nói mãi mãi cũng là cẩn thận chạy được vạn năm thuyền trừ phi là bất đắc dĩ không phải vậy chỉ cần gặp nguy hiểm khả năng động thủ mãi mãi cũng là sắp xếp dựa vào sau lựa chọn xác nhận chung quanh không khác sau từ vọng trong nháy mắt biến thành một đạo hư mang lấy một loại tốc độ cực nhanh chạy tới đã sớm kế hoạch tốt điểm tài nguyên ở vào thanh quỷ sa mạc c h ấ n nguyên tử truyền thừa thanh quỷ sa mạc bên trong mây đen hợp thành một mảnh nồng hậu dày đặc cơ hồ biến thành đen kịt che khuất bầu trời cho dù là vào ban ngày nơi này cũng là âm trầm băng lãnh hồn thú hình ảnh đến ban đêm hàn phong thâu xương vạn quỷ tràn lan Nơi đây chính là toàn bộ t â y mặc mọi người đều biết h u n g đ ị a cũng là một cái nguyên tắc bên trong t i ề n kỳ c ầ m chân l ấ p trị số dẫn đến xuất hiện quỷ d ị điểm. Nơi đây c ù n g năm đó u h ồ n m a t ô n c ó q u a n hệ, d ự a theo nguyên tắc t h u y ế t pháp, t h a n h q u ỷ sa mạc chính là năm đó t â y m á c b á c h ủ t h a n h gia c h ỗ ở, nhưng là bởi vì nguyên l i ê n tiên t ô n lưu lại tiên cổ đ ầ u t h ầ n cung cung c ò n chưa thành t ô n U h ồ n m a t ô n lên x u n g đ ộ t cuối cùng bởi vì các phương nhân tố đưa đến t h a n h gia bị u h ồ n m a t ô n đ ổ diệt, lưu lại vạn bất sinh lĩnh văn hận chi phí, vô số cổ tiên tanh h n mạng v e r s i n s a n tạo thành mạng này thành quy sa mạng. g i a theo nguyên tắc nhu ta hiện tại toàn bộ cổ giới đều có thể đứng hàng hàng đầu tiên cổ ốc đ ầ u thần cung ngay tại thanh quỷ sa mạc phía dưới cho lấy thể nội dựng dục giết cổ thái cổ truyền kỳ hoang thú thanh thù cũng liền tại đ ầ u thần cung bên trong nếu như chỉ là như vậy còn chưa tính nhưng là tại nguyên văn trong miêu tả tại thanh quỷ sa mạc bên trong hồn thú h ì n h hành dù là thái cổ hồn thú cũng không tính là hiếm thấy chỉ có thể nói thanh gia cựu hận thật là quá nồng n ặ n g cùng chấn nguyên t ử ánh mắt thật là quá đặc biệt chọn lấy như thế cái địa phương lưu lại truyền thừa từ khi tiến nhập thanh quỷ sa mạc tư vọng dù là tận lực gần giấu đi khí tức của mình y nguyên có đến vài lần kém chút đụng vào thượng cổ hồn thú. Có một đã như ậ m chí vậy tư vọng đã ngừng lại thân hình của mình sau đó đứng tại một mảnh âm trầm quỹ khóc trong rừng cây âm thầm thúc giục khám phá thiết cổ sử dụng da dò xét sát chiêu khám phá hư không tại sát chiêu đi năm phía dưới tư vọng lại lần nữa cẩn thận tìm kiếm lên truyền thừa manh mối đồng thời rất nhanh liền phát hiện một chút dấu vết để lại sau đó lại lần nữa di động cuối cùng, t ừ vọng tại c h ấ n đáng sa mạc cùng thanh quỷ sa mạc giao dưới khu vực phát hiện chuyển thừa tung tích ngược lại là quá b ộ i vàng một mạch chui vào thanh quỷ sa mạc c h ỗ sâu kết quả chuyển thừa ngược lại ở phía ngoài khu vực thông thường bản thân tỉnh lại sau t ừ vọng lại lần nữa điều tra lên bốn phía dù sao thanh quỷ sa mạc dưới đ ầ u thần cung chính là tây mạc siêu cấp thế lực phòng ra tình thế bắt buộc đồ vật ở chỗ này cầm chuyển thừa từ nhưng là có thể tránh khỏi n g o ạ i ý muốn liền tận khả năng tránh cho xác nhận không có mặt khác cổ tiên tung tích sau tư vọng thân hình kẽ động chui vào dưới sa mạc đi tới một chỗ bí ẩn sa mạc trong địa động sau đó một cố lực hấp dẫn tự nhiên mà vậy đem từ vọng kéo vào trong truyền thừa khi ánh mắt bình tĩnh lại thời điểm một cái h ạ c cái cổ thon dài vạch ra mượn mà đường v ò n g c u n g m ỏ h ạ c trực tiếp đồng thao h ạ c cái cổ rơi xuống đất đèn cung đình tại từ vọng trước mặt giấy lên á n h lửa theo ánh nến sáng lên từ vọng phát hiện chính mình thân ở tại một cái thanh đồng trong cung điện dĩ nhiên chính là chấn nguyên tử trận đạo nơi truyền thừa trấn nguyên tử truyền thừa lang thai điệu táng t r ư ờ n g 199, t r ấ n nguyên tử truyền thừa lang thai điệu táng trấn nguyên tử truyền thừa tại nguyên tắc bên trong cũng không có kỹ càng miêu tả truyền thừa bất quá nơi đây nhất làm cho người để ý chính là trong truyền thừa trận pháp có được trận linh trận linh cùng đất linh thiên linh một dạng đều thuộc về một loại đặc thù trí tuệ tồn tại về căn bản tồn tại nguyên nhân dù là tại nguyên tắc bên trong đều không có b v ậ h trần duy nhất có thể suy đoán chính là những tồn tại này tựa hồ cùng sinh mệnh cơ bản nhất linh tính có quan hệ mà linh tính lại cùng người đạo cùng thiên đạo có quan hệ tư r trong truyền trên ấ n nguyên những vật khác đối với hiện động thiên vọng tử thừa vật tại kế thừa một tòa động thiên từ vọng tới nói chỉ có thể coi là dạy hoa khác chỉ h với kế có đối nói gấm, là n nếu thông qua trận linh thấy rõ linh tính chi bí, đây tuyệt đối là một lần cực lớn tiến g qua tuyệt là là có chi cực thể thấy một Từ rõ đối đây bí, bộ. vọng bình tĩnh nhìn chăm chú lên thanh đồng trong cung điện chén kia đồng t h a o hạc cái cổ đèn biết được đó chính là chỗ này truyền thừa khảo nghiệm đèn này cùng nơi đây một cái trận pháp tương liên chỉ cần đến đèn trước mặt liền có thể kế thừa truyền thừa t ừ vọng cũng không am hiểu trận đạo mà bảo hoàng thiên bên trong liên quan tới trận đạo tài nguyên cũng hy hữu n i ê m thấy bất quá từ vọng sớm tại huyết hải phúc địa lúc liền có tiếp xúc đến trận đạo c h i thức sau đó tại không hư trong động thiên càng là đạt được không ít thượng của trận đạo tài nguyên nguyên tắc bên trong hàn lập một kẻ thế gian người đều có thể kế thừa nơi đ â y truyền thừa mà từ vọng làm hư đạo chuẩn vô thượng đại công sư dù là bằng vào từ đây suy ra mà biết đều cao hơn nhiều đối phương từ vọng cảm ứng đến nơi đ â y trận pháp thông qua khám phá tiên cổ một tia một tia đem trận pháp lột tơ rút kén đồng thời cũng điều chỉnh thân thể của mình bị lấy đồng thao hạc cái cổ đèn làm trung tâm không ngừng xoay tròn tới gần cứ như vậy từng bước từng bước một bên xoay tròn một bên tiến lên Từ vọng rất tới vọng nhanh liền tới gần đến đồng ế n đ thời a ngay tay thao o hạc phụ hồ thể cách, nhiên nhiên chính hạc h tại lại lại. lại cái cổ cận, lúc cơ có Cũng cái cử cái bởi triệt để đi tới đồng thao hạc cái cổ đèn đèn đụng đến đột động, để để đồng đèn Đồng này quảng vọng bỗng này vọng từ từ trước mặt. t lưu lưu vì cũng tại thời khắc này một cô ý thức tại trong bức đèn chầm c h ầ m thất tỉnh một tiếng nói g i à n mua mơ mơ màng màng tiếng vọng tại toàn bộ thanh đồng trong cung điện không sai không sai người hữu duyên người có thể khám phá đại trận này đi đến trước mặt của ta đến đã đã chứng minh chính mình có kế thừa chân truyền tư cách thấy vậy tình huống tự vọng t i ệ n dạng xấu nhỏ biết được chỗ này c h u y ể n thừa đã tới tay bác nguyên thủ độc thảo nguyên khu khu cụ chỗ này hương vị thật là khó n g i a độc hạt nương tử vì nghiên cứu độc đạo dẫn đến to lớn như thế khu vực biến thành h i ể m điệu đây cũng là tiên phản có khác c ã hiện ra mục nát màu tím trên cỏ đại lượng độc thảo tạp nhạp sinh trường trong đó còn có các loại hoa văn diễm lệ độc trùng r ắ n thú tấp nập ẩn hiện mà giờ khắp này phiêu phủ ở mảnh bãi cỏ này phía trên một tên ngay tại tự lầm bầm ngân mạch nữ tính tự nhiên chính là m ạ n vấn ai bản thể đi đánh giá phát dụng mà ta phân thân này lại muốn thân ở hiệp điệp tình huống thật sự là hết thể vì đại nghiệp a so với tử vọng mạc vấn rõ ràng muốn sáng sửa rất nhiều nhưng từ bên ngoài để phán đoán dù là ai cũng sẽ không đem hai người liên hệ với nhau đây cũng là tử vọng muốn hiệu quả mạc vấn đi vào hủ độc thảo nguyên tự nhiên là vì dò xét phương nguyên phải chẳng có tới chỗ này đồng thời cũng có được xem xét độc hạt nương tử tình huống ý nghĩ dù sao thân là tứ đại di động của một trong hay là ngay sau đó toàn bộ cổ giới đều lác đắc không có mấy m ộ n g đạo tiên cổ nhập mậu du ngay tại trong tay đối phương việc quan hệ mậu đạo có thể sớm đi thuận tay làm điểm chuẩn bị tự nhiên là tốt nhất bất quá lần này chi hành mạc vấn cũng không có phát hiện độc hạt nương tử tung tích đối phương quanh năm thâm cư với mình tím độc phúc điệu mà mạc vấn thân này bất quá là ngũ c h u y ể n tu v i lại không có điều tra tiên cổ tương trợ tự nhiên khó có thu hoạch bất quá mặc dù không có tìm tới độc hạt nương tử tung tích nhưng là mạc vấn lại là tìm được một cái khác trọng yếu đồ vật chỉ gặp tại một chỗ t r ả i rộng bạch cốt thi hài trong sân cỏ mạc v ấ n tìm được một cây dị thường tráng kiện đuôi cho sói làm tư vọng phân thân mạc vấn tự nhiên là biết phía dưới này chính là lang thai đ i ệ t h n g cổ cất dấu trong đó thường sơn âm thân thể cũng là phương nguyên đi tới bắc nguy nhìn như vậy lời nói phương nguyên còn không có đi vào bắc nguyên bộ dạng này ta liền có thời gian dài hơn tạo nên mình tại bắc nguyên hình tượng và thế lực từ đó tốt hơn gia nhập vương đình chi tranh mạc vẫn theo thói quen b u ố t ve cằm của mình nhìn xem trên đất đuôi sói đột nhiên trong đôi mắt hiện lên một tia g à o hạn khoe miệng có chút câu lên trong óc hiện lên một cái ý niệm trong đầu nếu là ta hiện tại liền đem thường sơn âm cứu ra sẽ như thế nào ý nghĩ này rất đột nhiên tựa như là tiểu nữ hài ý tưởng đột phát mặc vẫn biết tại ban đầu một thế thường sơn âm là bị mã hồng bận cứu ra đồng thời trở thành đối phương thủ hạ thất truyền cổ tiên thiên lan g tướng nó tiềm lực không cần nói c ũ n g biết mà lại nếu là hiện tại cứu ra thường sơn â m như vậy thường ra mạc vẫn là thiếu tự mình một cái nhân tình đồng thời mạc vẫn cũng có thể lấy anh hùng thường sơn âm ân nhân cứu mạng thân phận này đến gia nhập vương đình chi tranh ý nghĩ này càng là suy tư lại càng thấy được chỗ tốt không ít thậm chí để mạc vẫn có chút ma quyền sát trưởng bất quá đang nhìn trên đất lang thai điệu táng cổ sau một hồi mạc vẫn cuối cùng tựa như là một cái xì hơi cá nóc dạng từ bỏ ý nghĩ này bởi vì vương đình chi luận từ bố cục đi lên nói từ đầu tới đôi cũng là vì cho phương nguyên chỗ diễn một vùng kịch mục đích đúng là vì đem i ể u chuyển trí tuệ cổ đưa đến phương nguyên trong tay toàn bộ bắc nguyên cũng là vì phương nguyên mà phục vụ g i á n g vẻ như vậy dưới hình thức đợi phương nguyên áo gì lê thân phận hay là quá mức tìm đường chết đồng thời cũng dễ dàng bại lộ từ vọng bản thể tồn tại c ũ n g dễ dàng gây nên tự dương nhìn chăm chú như vậy suy nghĩ mặc vấn cuối cùng vẫn là lựa chọn rời đi bất quá trước lúc rời đi mặc vấn đột nhiên dừng bước sau đó tại lang thai điệu tăng cổ cách đó không xa trôn xuống một cái nhỏ không thể thấy vũ đạo nhỏ sát chiêu làm xong đây hết thể sau mạc v ấ n quay người liền hướng h ủ độc thảo nguyên bên ngoài di động dự định tiến về kế tiếp địa điểm ngay tại lúc mạc v ấ n đi tới nửa đường lúc một trận thanh âm kỷ quái chuyển vào bên hai thanh âm này giống như là cũ kỹ xa luân nhất đ ô nghiền ép trên mặt đất mà theo thanh âm này tới gần sương mù màu tím bên trong lan ra một cái cự đại bạch cốt xa luân nó có hai người cao chiều rộng nửa trượng toàn thân đều là bạch cốt chế xa luân mặt ngoài đều là bén nhọn cốt thứ trong xe k é o hương là một cái cự đại đầu lâu đầu lâu kinh khủng trong hớp mắt thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ ngỏm thấy vậy tình huống Mạc Vấn trên m ặ thực lộ ra một kia vẻ lo lắng. một ra kia Cái vẻ này gặp gỡ c b ạ cốt xa luôn. Thật là. Ta nhưng không có phương nguyên cùng cổ chấn cánh cánh cung Thật Ta thể tiên Trương tử Trương tử thanh trong Từ một trận Một Trên t xa xe. A. luôn. là. linh lệ lại. nguyên nhưng không phương bản đến hàng bánh xe. Trương 200, phải cánh sư tử hàng bánh xe thanh đồng trong cung điện.、Từ、vọng một bên nghe bên cạnh rẳng bên mười phần phải phải phép h sư sư mười giúp đó áp rải. đỡ đáp xe vì tế cũng sớm đã tại tính toán lần này từ trong c h u y ể n thừa lấy được thu hoạch cùng phần c h u y ể n thừa này có thể đưa đến tác dụng gì so với trước đó từ trong l o ạ n lưu h ả i lấy được tín đạo truyền thừa trấn nguyên tử trận đạo truyền thừa rõ ràng muốn càng cẩn thận rất nhiều mà lại truyền thừa còn có trận linh tồn tại có thể làm nó tinh tế giải thích truyền thừa t ư ở n g tình đầu tiên chính là trấn nguyên tử đối với trận đạo tâm đắc cùng cảm nộ mặc dù chỗ này trong truyền thừa không có chân ý tồn tại không cách nào giống như là vô hư động thiên như thế trực tiếp đem từ vọng hư đạo tăng lên tới đại tôn g sư cảnh giới nhưng là trận linh dạy các loại tâm đắc cảm nộ nếu là hào, hào tiêu hóa dựa vào thời gian để tích lũy chưa hẳn không thể dựa vào lấy những thành tựu này trận đạo tôn sư thứ yếu niềm vui ngoại ý muốn thì là liên quan tới trận linh lối suy nghĩ trước đó liền có đề cập qua trận linh bản thân cùng bạn vật căn bản linh tính cùng nhân đạo cùng thiên đạo có liên quan mà từ vọng vực ngoại đạo ngấn vừa vận chính là nhân đạo cùng thiên đạo nếu là có thể coi đây là dẫn chưa chắc không thể khai phát ra vực ngoại s á t chiêu trừ cái đó ra trực tiếp nhất chỗ tốt chính là thiên cổ trong truyền thừa tổng cộng có năm cái thiên cổ cùng nguyên tắc ba cái khác biệt dù sao nguyên tắc bên trong trận pháp là hỏng mất một lần có hao tổn hai cái thất truyền trận đạo cổ trùng hai cái lục truyền trận đạo cổ trùng mà tương đối ngoài ý muốn chính là cuối cùng một cái lại là hồn đạo tiên cổ thất truyền trận đạo tiên cổ trận linh cổ cũng là trong truyền thừa tồn tại trận linh mấu chốt thất truyền trận đạo tiên cổ trận kỳ cổ có thể đem trận pháp thu nạp ở trong đó tùy thân mang theo lục truyền trận đạo tiên cổ trận băng cổ có thể giúp người sử dụng nhanh chóng b à y trận đồng thời làm trận pháp đầu m ớ i thời khắc điều chỉnh trận pháp lục truyền trận đạo tiên cổ trận l i c h cổ tác dụng là người sử dụng đồng thời điều khiển nhiều cái trận pháp lúc có thể dựa vào cái này cổ đến tốt hơn sắp xếp trận pháp cuối cùng một cái hồn đạo cổ trùng cũng là thất truyền tên là trấn hồn nó tác dụng như cùng t ê n chữ chuyên môn dùng để chấn áp hồn phép sử dụng xem như một cái tương đối ít thấy bắt nguồn từ hồn đạo nhưng là lại khắc chế hồn đạo tiên cổ nhìn xem trong tay tiên cổ t ừ vọng ngược lại là hơi xúc động nếu là sớm đi thu hoạch được những n à y trận đạo tiên cổ cùng chấn hồn tiên cổ như vậy luyện chế phân thân tất nhiên còn muốn nhẹ nhõm hoàn thiện rất nhiều thậm chí phân hồn cũng sẽ càng thêm đơn giản bất quá cân nhắc nhiều như vậy đã phát sinh sự tình không có ý nghĩa t ừ vọng hảo hảo thu về tiên cổ sau liền nhìn về hướng cái cuối cùng thu hoạch tại từ vọng trước mặt một đầu như ngọn núi to lớn sư hình mang thú an tĩnh gục ở chỗ này đang ngủ say con thú này chính là thái cổ hoang thú thanh t r ả o quỷ dược sư loại này hoang thú lai lịch thật không đơn giản thanh t r ả o quỷ dược sư trừ bản thân chính là địch nổi bắt chuyện cổ tiên thái cổ hoang thú bên ngoài còn có một hạng chuyên môn khắc chế hồn đạo năng lực thiên phú thôn hồn trước kia u hồn ma tôn đều tại loại này hoang thú trên thân thua thiệt qua mà lại u hồn ma tôn thủ đoạn mạnh nhất một trong trúc k ỳ thành là toàn lưu phái đại t ô n g sư thôn hồn sát chiêu chính là thông qua nghiên cứu thanh t r ả o quỷ dược sư có được thanh trào quỷ dược sư giống như thanh đồng sư giống đầu sư tử to lớn miệng thú dữ tợn chỉnh thể lộ ra một cảm giác uy nghiêm mà phía sau đôi kia tựa như b i ê n b ứ c cánh chim lại cho con thú này thêm vào một tia tạ khí thái cổ hoang thú bắt chuyển chiến lược mà lại con thú này còn bị chuyển thừa trận pháp c h â n áp từ vọng khống chế trận pháp thì tương đương với lập tức có một cái bắt chuyển cấp bậc chiến lược nơi tay nguyên tắc bên trong hát mao địa linh vì đổi lấy phương nguyên trong tay bên trên cực thiên đứng chứng đến bồi dưỡng một cái bắt chuyển chiến lược thế nhưng là ngay cả thiên nguyên bảo hoàng xen cùng không trọn v ẹ luyện lô tiên cổ phòng đều lấy ra vậy còn chỉ là một quả chứng mà thôi bất quá cái kia nói cho cùng cũng là tình huống đặc biệt không có khả năng cơ đũa cả nắm mà lại cái này thanh trào quỷ dược sư mặc dù là thành nhân thể nhưng là theo thời gian dài t r ậ n áp chỉnh thể trạng thái đã không đến ba thành tình huống cũng chỉ so không hư trong động thiên cái kia thái cổ hư thú tốt một chút mà thôi chủ nhân trận này tên là trấn hồn phục ma đại trận ngài trong tay cái này trấn hồn t i ê n cổ chính là h ạ tâm chỉ cần ngài thôi động trận này cái này thanh trào quỷ dược sư liền sẽ nghe theo ngài điều khiển một bên trận linh chăm chú là t ừ vọng giảng giải trận pháp yếu điểm t ừ vọng nhẹ nhàng cầm trận kỳ t i ê n cổ vung lên trước mặt cái này thanh t r ả o quỷ dược sư liền chậm rãi mở hai mắt ra một người một thú cùng nhìn nhau lấy thanh t r ả o quỷ dược sư hai mắt màu xanh cùng từ vọng con ngươi màu xám lẫn nhau phản chiếu lấy đối phương bóng dáng cuối cùng thanh t r ả o quỷ dược sư chủ động cúi đầu dùng đầu to của mình gõ sắt từ vọng thân thể chúc mừng chủ nhân nắm trong tay thanh t r ả o quỷ dược sư trận linh ở một bên vui vẻ gọi tốt mà t ừ vọng thì là giơ tay lên nhẹ nhàng sờ lên thanh trào quỷ dược sư bầm sư tử đồng thời suy tư an bại như thế nào cái này thái cổ h o n thú thanh trào quỷ dược sư yêu thích th đồng thời cái này thanh t r ả o quỷ dược sư bản thân trạng thái liền không được tốt lắm nếu là mình nuôi n ấ n g cái kia tất nhiên là một bút rất lớn chi tiêu nhưng là hồn thú loại bật này cái này thanh quỷ sa mạc không phải còn nhiều sao thanh t r ả o quỷ dược sư mặc dù bây giờ trạng thái không đủ b á thành nhưng là bản thân liền khắc chế hồn đạo dù cho thanh quỷ trong sa mạc thái cổ hồn thú đông đạo cũng không trở thành có trực tiếp nguy hiểm nơi đây đối với thanh t r ả o quỷ dược sư tới nói chính là một cái hùng sư tiến nhập giống loài phong phú đại thảo nguyên m ư t dạng còn có một điểm rất trọng yếu đó chính là thanh t r ả o quỷ dược sư k h ô n g chế thôn hồn thiên phú mà thanh quỷ sa mạc chính là năm đó tây mạc bá chủ thanh gia di đ i ệ m trong đó hồn thú đại bộ phận đều là do thanh gia oán niệm biến thành nếu là có thể thông qua thôn hồn thiên phú nhờ vào đó đem thanh gia năm đó di tàng chấp và cả n ạ p nghĩ đến nơi này tư vọng định ra thanh t r ả o quỷ dược sư an bài lần này tây mạc chi hành vừa mới bắt đầu liền có như thế thu hoạch quả thật làm cho thân người tâm vui vẻ hy vọng bác nguyên p â n thân cũng giống vậy thuận lợi đi cậu thả bạch cốt này xa luôn làm sao cùng thuốc cao ra chó một dạng chiếc dán ta không thả thù đốc trong thảo nguyên chớ có hỏi trôi nổi tại không trung xoa xoa chính mình trắng tinh không tì vết mặt thật sâu thở hổn hển một hơi trên người phục sức tại và táo chô đã có một chút m à i mòn tội l ỗ i khôi đầu sỏ dĩ nhiên chính là trước mắt bạch cốt xa luân nguyên bản giữ t ậ n kinh khủng bạch cốt xa luân giờ phút này đang bị vây ở một cái vông b ứ c trong cái hố cái hố này không gì sánh được chính thể tựa như là bị đột nhiên đảo đới đi ra đồng dạng mà bạch cốt xa luân tại trong cái hố không ngừng chuyển động nhưng thủy t r u n g không cách nào đột phá nhìn như không có cái nắp mặt đất vũ đạo sắc chiêu t ứ phương tủ lấy vũ đạo thủ đoạn kiến tạo ra một mả chiêu này chính là từ tiên cấp sát chiêu diện hóa mà đến thế gian sát chiêu tăng thêm chớ có hỏi bản thân vũ đạo tông sư cảnh giới cổ tiên phía dưới khó có tồn tại có thể lập tức phá vỡ ai vì đem bạch cốt này xa luân tận khả năng hoàn chỉnh luyện hóa thật sự là phí hết không ít khí lực chớ có hỏi giơ tay lên hai tay ngón trỏ cùng ngón giữa chuyển hướng sau đó hai tay bày ra một cái hình thoi thủ thế trước mặt bạch cốt xa luân tại thời gian trôi qua bên dưới rốt cục từ từ q u y về an tĩnh cuối cùng bị chớ có hỏi triệt để luyện hóa thu nhập không khiếu bên trong bất quá có bạch cốt này xa luân cũng coi như có một cái thuận tiện che giấu hai mắt người trực tiếp công phạt thủ đoạn chương hai trăm linh một trộm tiên cơ giáp thiên la địa vong chương hai trăm linh một trộm tiên cơ giáp thiên la địa vong tây m ạ n mặc ra phạm vi thế lực xa lan thành r ộ n r ộ n ràng, ràng ràng hành tẩu đám người thể hiện lấy thành thị này phun hoa là mạc r a chủ yếu nhất thành thị một trong xa lan thành tại h o a n g vu tây mạc xem như một cái tương đương thích hợp sinh tồn địa phương không ngừng truyền đến g à o to thanh â m trên phiên chợ một cái tóc vàng thân ảnh trong đám người h ứ n g hờ đi tới một bên nhìn xem đám người chung quanh một bên ở trong lòng có chút cảm cái nhiều như thế truyền thừa vậy mà đều trùng hợp tại mạc gia phạm vi thế lực mà mạc gia lại hoàn toàn không biết gì cả cũng là tạo hóa treo người a cùng lúc trước ốc đ ả o khác biệt s a lan thành làm mạc gia hạch tâm thành thị thỉnh thoảng liền sẽ có mạc gia cổ tiên đi ngang qua xem xét cho nên tử vọng cũng không có giống như là trước đó như thế trực tiếp tiến vào xem xét mà là lựa chọn đi bộ tại nguyên tắc bên trong s a lan thành phụ cận truyền thừa chính là một chỗ đạo thiên chân truyền cùng cơ g i á p có quan hệ là tại đại thời đại đằng sau mới bị một cái v ự c ngoại thiên mà được hiện tại không biết chỗ này đạo thiên truyền thừa phải chăng nhất định phải số mệnh của bị hủy sau mới có thể phát hiện thế bất quá vô luận như thế nào tới trước nhìn xem luôn luôn không sai sắc trời dần dần muộn x í c h hồng thái dương dần dần chìm vào tây m ạ c đường chân trời ngược lại là thật có một loại đại mạc cô yên trực cảm giác hoàng hôn phía dưới t ư vọng ngồi ở một cái giếng cạn bên d ư ớ i thuấn g phía phía dưới nhìn hai mắt nhưng mà trừ đ á i giếng khô cạn cắt đá cũng không có nhìn thấy mặt khác bất kỳ vật gì trời tối đã tới tây mặc triệt để đi tới ban đêm trên bầu trời đêm trăng tròn đem mảng lớn đất cắt nhiễm lên một bạc xa lang thành cựu thành khu bên trong tự vọng đi tới lại một g ụ m g i ế n g cạn bên trong lần này nhìn về phía đáy giếng lúc tự vọng lộ ra vẻ mỉm cười tại xác nhận chung quanh không có bất kỳ người nào vô luận là cổ tiên cổ tu thậm chí p h à m nhân người nhảy rác kẻ lang thang đều không có sau tự vọng mới xoay người nhảy vào giếng cạn bên trong tại tự vọng nhảy vào giếng cạn trong nháy mắt một cỗ xúc động cộng mình từ thể nội bực ngoại trong đạo ngấn truyền ra sau đó tự vọng liền phát hiện chính mình đi tới một cái thuần trắng trong không gian chính là đạo thiên truyền thừa đặc thù đạo thiên không gian nguyên tắc bên trong cũng không có xuất hiện đạo thiên không gian t ừ vọng phỏng đoán có thể là bởi vì chính mình thân phận khác biệt nguyên nhân thuần trắng trong không gian điểm điểm sáng n g i bắt đầu hiện hiện nguyên tắc bên trong miêu tả là tinh quang nhưng là t ừ vọng lại cảm giác những này chỉ xem đi lên càng giống là mạch điện bề ngoài những cái kia nhắc nhở đèn ánh sáng sau một khắc trong cả không gian điểm sáng toàn bộ chui vào t ừ vọng thân thể phần này đạo tiên h truyền thừa chủ động hoàn toàn để t ừ vọng kế thừa trong chốc lát t ừ vọng trong đôi mắt phảng phất có được điện quang hỏa hoa lấp lóe lại phảng phất liêu vũ tinh không phản chiếu tại con người phía trên lợi hại không hổ là đạo tiên ma tôn trân truyền a sau nửa ngày t ừ vọng mới khó khăn lắm đem phần này đạo thiên chân truyền sơ bộ tiêu hóa so với nguyên tắc cái kia vượt ngoại thiên ma bành đ ạ t thô giáp thu hoạch được t ừ vọng lấy được là hoàn hoàn chỉnh c h ỉ n h đạo thiên chân truyền trong đó bao hàm sát chiêu thậm chí có thể chạm đến cựu chuyển cảnh giới đạo thiên ma tôn chủ kỳ song đạo tuy là trộm đạo cùng ngũ đạo nhưng là kỳ thực hắn lôi đạo cũng khá cao sâu thậm chí kim một thủy h ỏ a thổ rất nhiều lưu phái đều rất có nghiên cứu mà nơi đây truyền thừa chính là cùng những lưu phái này tư văn cơ giác truyền thừa nó bản chất h ạ c â m chính là một cái cựu chuyển sát chiêu hoặc là nói cựu chuyển cấp bậc tiên chính tắc cuộc thiên thi cái kia lôi đỉnh cự nhân, danh chơi đình hảo, ai tư? Nói thật nhìn nguyên bên trong tôn điên triển tương. Nói là lôi là đây tại trụ thời điểm, từ đạo đến điểm, giải cái kia ai ma ký cự vô ọ n mình xuyên cũng bản g kém kiệt may chút cho là mình lại xuyên qua, bất t là lại qua, quá n cũng không có rất khoa trường, cho nên hẳn kiểu khoa tóc rất có cho luận à là mà chỉ thôi. l vừa Vô tốt tên đụng như thế nào cái này k i ự u chuyển tiên cổ ốc là thực sự công phong nhất thể chiến lược cao cường mà lại đạo thiên ma tôn biết được k i ự u chuyển số tầng đồ vật người thừa kế khó mà trực tiếp chẳng đến cho nên này sát chiêu còn có rất nhiều chức đưa phương pháp sử dụng chân t r u y ề n bên trong ghi chép rất nhiều mặt khác cổ phòng cơ g i á p từ thấp đến cao n g ũ chuyển đến bắt chuyển cái gì cần có đều có người sử dụng có thể một chút xíu từ thấp nhất bắt đầu một chút xíu chế tạo cuối cùng đem những này tiền cổ ốc cơ g i á p trùng điệp siêu lượng triệu hồi ra trời đình h ả o a chủ tư t r ù n g hợp t r ù n g hợp trừ cái đó ra phần này chân t r u y ề n còn có một đạo đặc biệt dung hợp cơ g i á p thế giới khoa học kỹ thuật lôi đạo cổ trùng hệ thống từ thấp nhất nguồn đ i ệ n cổ dây đ i ệ n cổ mạch điệp cổ một đường đến đằng sau tiên cấp cấp độ cổ trùng phối p ư ơ n g cái gì cần có đều có thậm chí còn có nâng ly cạn chén cổ loại cổ trùng này n g u hình Kế thừa cái này n chân trí u n cường sát chiêu tại nguyên tắc bên trong không có bị bất luận kẻ nào nắm giữ nhưng là từ vọng được là làm song vẹn toàn chuẩn bị ngược lại là chưa hẳn không thể thử một lần vất quá đến nơi này tư vọng ngược lại có chỗ gấp rút nguyên nhân chính là phần này đạo thiên truyền thừa tuy tốt nhưng là thuộc về là trực tiếp đem đồ vật một mạch kín đáo đưa cho tử vọng cũng không có giống như là vô hư động thiên như thế có trực tiếp tăng lên cảnh giới chân ý thậm chí không giống c h ấ n nguyên tử truyền thừa như thế có tiên n g õ cổ cùng thực thể cổ trợ như thế phần này đạo thiên truyền thừa liền thật chỉ là c h i thức mặt khác đều muốn dựa vào tử vọng tự mình tìm tòi chờ chút không đúng tư vọng đột nhiên ánh mắt ngưng lại sáng ảm đôi mắt co lên nhìn chăm chú toàn bộ đạo thiên không gian đạo thiên không gian do đạo thiên ma tôn bản thân vực n g i vũ đạo đạo đạo ngấn chỗ cấu tạo. nó bản thân liền là toàn bộ cổ giới độc nhất vô nhị tồn tại nhưng mà cũng chỉ bị đơn giản làm không gian truyền thừa từ vọng có chút giơ tay lên đầu ngón tay một tia hôi mang lấp lóe là từ vọng tự thân vực ngoại đạo ngấn theo từ vọng vực ngoại đạo ngấn có chút lộ ra ngoài toàn bộ đạo thiên không gian bắt đầu chấn động lên cùng lúc trước huyết hải phúc địa khác biệt đây không phải cổ giới thiên đạo lên phản ứng mà là đạo thiên không gian bản thân biến hóa đạo thiên không gian làm vực ngoại vũ đạo đạo ngân sáng tạo đồ vật trình độ nào đó tới nói liền không tại cổ giới bên trong đây cũng là từ vọng có can đảm trực tiếp ở chỗ này lộ ra vực ngoại đạo ngân khí tức nguyên nhân một lắc sau nguyên bản thuần trắng đạo thiên không gian đột nhiên dâng lên l í t nha l í t nhít sợi tơ những sợi tơ này tạo thành từng cái kỳ lạ mạng lưới đem đạo thiên không gian chiếm cứ mạng lớn từ vọng nhìn xem những sợi tơ này tạo thành mạng lưới đột nhiên phát hiện những này ô lưới hình dạng có điểm giống màn ảnh máy vi tính chuẩn xác mà nói hẳn là trang web giới diện mà lại càng tiếp cận trong tiểu thuyết khoa huyễn loại kia ba dê lập thể giả lập máy tính mạng lưới toàn bộ đạo tiên trong không gian lại có dạng này một cái máy tính tại từ vọng nhìn soi mói đạo thiên không gian chính giữa từ từ do sợi tơ hợp thành một cái đại lục hình dạng từ vọng nhìn chăm chú h thứ này lại có thể là toàn bộ tây mạc hình dạng cũng là trong cùng một lúc tự vọng biết được cái này đạo thiên trong truyền thừa bí mật lớn nhất cùng tự vọng trên người trời không ép nâng bầu trời một dạng cùng thuộc tại cựu c h u y ề n s á t chiêu giám sát toàn bộ tây mạc thiên la địa võng chương hai trăm lẻ hai chỗ tây mạc tân cơ duyên t r ư ờ n g hai trăm lẻ hai chỗ tây mạc tân cơ duyên đạo thiên trong không gian tự vọng nhũng mày nhìn trước mắt thiên la địa võng tạo dựng tây mạc địa đồ mà lấy tự vọng m ở nhạt tính cách cũng không khỏi đến tán thưởng đạo thiên ma tôn kỳ dị thủ đoạn trước đó trời không ép nâng bầu trời s á t chiêu trực tiếp ảnh hưởng tây mạc thế giới thai b á c h tưởng để bực ngoại thiên ma lại càng dễ giáng sinh ở đây bảo đảm bực ngoại thiên ma khả năng sống xuất tính mà bây giờ thiên la địa vong s á t chiêu thì là một cái giám thị toàn bộ tây mạc s á t chiêu trong đó thậm chí bao gồm tây mạc ban ngày cùng lòng đất toàn bộ tây mạc các loại hung hiểm địa điểm tại thiên la địa vong hình thành cái này ba chiều trên địa đồ không gì sánh được rõ ràng trực quan bởi vì địa đồ này có thể trực tiếp thể hiện tây mạc đạo ngấn phân bố mật độ trừ cái đó ra thiên la địa vong trọng yếu nhất một cái năng lực chính là hiện, hiện vị trí lúc trước đạo thiên ma tôn vì trở lại thế giới của mình cơ hồ vơ vét toàn bộ cổ giới mà vô tướng tay càng là phòng không thể phòng n ị c h thiên sát chiêu mặc dù tại đạo thiên ma tôn sau khi chết những tài nguyên này lại trở về thiên địa nhưng là tại lúc tuổi già thời gian đạo thiên ma tôn tại chính mình vơ vét những cái k i a tài nguyên chân quý bên trên đều lưu lại ký hiệu loại thủ đoạn này có chút cùng loại trên địa cầu sinh vật sở nghiên cứu sẽ ở bảo hộ trên thân động vật lắp đặt máy định vị đạo thiên ma tôn tại đại lượng tiên cổ phía trên đều lưu lại chính mình thủ đoạn mà bây giờ chỉ cần những cái tia tiên cổ còn tại tây m ạ n liền sẽ tại thiên la địa vong bên trên hiền địa ra thủ đoạn như thế thật là có thể được xưng là kinh khủng nhưng là cái này còn không phải đạo thiên ma tôn toàn bộ thủ đoạn hiện tại thiên la địa vong chỉ là một cái cựu chuyển sắc chiêu chỉ có thể hiện ra đạo thiên ma tôn khi còn sống có lưu lại ký hiệu tiên cổ nếu là ở t u ế nguyệt trôi qua bên dưới tiên cổ bị diệt sau một lần nữa bị t h a n h é n ký hiệu tự nhiên cũng liền không có ở đây mà lại một chút đặc biệt che giấu mình cao siêu thủ đoạn thiên la địa vong cũng vô pháp trực tiếp hiện hiện cũng t h ỉ như nói trong vòng hai ngày hẳn là có đại lượng động tiền các đại siêu cấp thế lực cũng có được phong phú tài nguyên nhưng là trong thiên la địa vong cũng không có trực tiếp hiện ra những địa phương kia có tiên cổ tồn tại mà những khuyết điểm này tại thiên la địa vong tiến thêm một bước sau liền sẽ toàn bộ giải quyết không sai hiện tại thiên la địa vong sát t h i ê u còn không phải hoàn toàn thể tại đạo thiên ma tôn trong kế hoạch thiên la địa vong chính là một cái siêu cấp máy giám thị siêu cấp đầu mối tính toán mà loại trình độ này máy móc tự nhiên cần một cái siêu cấp trí tuệ nhân tạo người nào công trí năng có thể xứng với loại này lịch thiên sát c i ê u đáp án là ban ngày thiên linh nếu là đạt được ban ngày thiên linh đem nó dung nhập này sát chiêu bên trong thiên la địa v o n g l i ề n có thể tăng lên đến chuẩn thập c h u y ể n sát chiêu chân chân chính chính không g ó c chết giám sát cả một cái giới vực khó trách năm đó ngũ tướng sẽ phát hiện đạo thiên truyền thừa tại luyện hóa ban ngày thiên linh thì ra là thế quả nhiên là một vòng trừ một vòng a đạo thiên ma tôn đây mới thực là đại đạo vô hình a nghĩ đến đây từ vọng nhịp tim đều có chút cả kinh tăng tốc hắn thấy đạo thiên ma tôn đây là đằng cải tạo toàn bộ tây m ạ n cung cự dương tiên tôn dùng tám mươi tám sừng trọng dương lâu hòa chấn vận thiên cung cải tạo bắc nguyên một dạng đạo thiên ma tôn cũng tại cải tạo tây mạng mà lại tại từ vọng xem ra đạo thiên ma tôn cũng cải tạo chất lượng tốt hơn đồng thời khó lòng p h ò n g bị có thể làm đến bước này đạo thiên ma tôn thật tại lúc tuổi già cử chỉ điên rồ coi như thật cử chỉ điên rồ một cái cử chỉ điên rồ tôn giá thủ đoạn vẫn như cũng là hiện tại từ vọng khó có thể tưởng tượng bất quá cũng may hiện tại thiên la địa vong s á t chiêu vẫn là có thể t h ở từ vọng sử dụng tương đối đáng tiếc là hiện tại từ vọng tu vi còn không cách nào đem thiên la địa vong thu nhập trong tay mình bởi vì chiêu này cùng chỗ này đạo thiên không gian là một thể muốn mang đi nhất định phải làm đến cùng nhau mang đi toàn bộ đạo thiên không gian cho nên từ vọng chỉ có thể hiện trường sử dụng tại thiên la địa võng trong đ i chép rất lớn một bộ phận tiên cổ đã bởi vì tuế nguyệt thay đổi hoặc là một lần nữa bị thiên địa dựng dụng hoặc là rời đi tây m ạ c p h m v i mà động thiên lại đại thể bản thân ẩn tàng khó mà xem xét mà tây m ạ c bản thổ tiên cổ đại bộ phận lại bị tây m ạ c những siêu cấp thế lực kia cất giữ hoặc là chính là tại một chút cổ tiên thân bên trên tùy thời di động tới nếu là đạo thiên ma tôn phục sinh đạt được thiên la địa võng cái nào dùng quản nhiều như vậy trực tiếp đi t r ư ớ c cầm lại ban ngày thiên linh tăng lên thiên la địa võng sau đó mượn nhờ thiên la địa võng tinh chuẩn đã kích toàn bộ tây mạc bất kể hắn là cái gì địa phương ta không đi không một cái vô tướng thủ hạ đi có tiên hay không có cổ đều cam đoàn ta có tiên cổ nhưng tử vọng chỉ là một kẻ lục truyền dù là biết siêu cấp thế lực có tài nguyên cũng không có năng lực cầm bất quá cũng may tại tử vọng cẩn thận xem xét bên dưới xác định mấy cái cũng không phải là tại tán tu cổ tiên thân bên trên truyền thừa vị trí cùng một cái tồn tại ở tây mạc ban ngày động tiên vị trí lấn thánh động tiên sao lại có thể bị thiên la địa võng như vậy chính xác định bị đến xem ra là cố ý như vậy đó a từ vọng hồi tưởng lại cái này nguyên tắc bên trong chỉ nhắc tới qua vài câu động thiên nguyên tắc miêu tả động thiên này chủ nhân khi còn sống cùng đạo thiên ma tôn tương đương giao hảo thậm chí đạo thiên ma tôn tự tay vì đó bày ra để phòng thái k i ế p thủ đoạn dựa theo bộ dạng này tính toán chỉ sợ động thiên này bên trong cũng có được đạo thiên ma tôn lưu lại thủ đoạn mà lại đối với hiện tại từ vọng nắm giữ hư xương cốt vệ tiên cái này một m ự c tiếp thôn vệ tiên khiếu lai lớn mạnh chính mình đạo ngấn thủ đoạn thiếu chính là lấy ra thôn vệ tiên khiếu t ừ vọng không có khả năng giống như là đánh giá một dạng tìm khắp nơi cổ tiên làm thịt đến ăn tiên t h i ế u mà v ô hư động thiên lại là từ vọng bản cơ bản đồng thời v ô hư động thiên vừa mới trở về đ ộ n g tiên căn cơ cần vững chắc không có khả năng t ù ý t h ô n vệ dưới loại tình huống này nếu là có thể lại vào tay một đ ộ n g tiên như vậy t ừ vọng liền có thể nhanh chóng tăng trưởng đạo ngân của chính mình thậm chí có hy vọng tại lục truyền thừa tư vọng thế mà ngoài ý muốn nhận biết hai cái hai cái này truyền thừa theo thứ tự là trịnh kinh thần kinh thần truyện thừa cùng liệt thần lao nhân liệt thần truyện thừa thiên la địa vong có thể điều tra đến hai cái này c h u y ể n thừa cũng là trùng hợp bởi vì hai người trên tay cổ trùng chính là bắt nguồn từ đạo thiên thời kỳ một cái bắt c h u y ể n trí đạo đại năng c h u y ể n thừa chỉ bất quá phần này tiền của bị đạo thiên ma tôn trộm đi sau đó lưu lại ký hiệu sau bị hai người phân biệt đạt được một nửa đồng thời hai người cuối cùng đều không có tiến vào siêu cấp thế lực còn x u ấ t lại ở bên ngoài lúc này mới bị thiên la địa vong d á m sát đến trừ cái đó ra t ừ vọng còn phát hiện một chút thiên la địa vong trong ghi chép tây mặt dưới mặt đất có một chỗ có phong phú lạm ấn hơn nữa còn là mộng đạo lạm ấn mộng đạo tầm quan trọng không cần nhiều lời vô luận thiên la địa vong ghi lại là hoang dại m ộ n g đạo điểm tài nguyên cũng tốt hoang dại m ộ n g cảnh lại hoặc là hoang dại m ộ n g đạo tiên c ổ cũng được đều nhất định muốn đem tới tay như vậy như vậy những này cơ duyên mới chính là từ vọng kế tiếp giai đoạn mục tiêu chương 203, t r n h b ngủ ngon mậu tìm chương 203, t r n h b ngủ ngon mậu tìm trên đông hải bóng đêm dần dần chìm khay bạc giữa trời trên biển á n h trăng không hư trong động tiên cá đuối bay một dạng vô hư thiên linh vòng quanh từ vọng trên tay lá cờ ở trong hư không bơi qua bơi lại một bộ hiếu kỳ dáng vẻ địa linh cũng tốt thiên linh cũng được đều là linh tính chỗ thai ngén sản phẩm Loại là liền lại tiên biết, sự tình này chỉ cần là cổ tiên trên này cần bản liền đều biết, nhưng chỉ cổ cơ đều không có quá n hư i ề u n g ờ i sẽ xem kỹ, mà mặt kỹ, khác nên thật thấy được lao i lại giác n h thể t lúc có cảm hiếu kỳ. ự như là nhân là l ạ loại i nói linh cùng cũng trường cho là một đầu ộ n nhưng là nhân loại thấy được chân chính viên g vật, thấy h được là loại hay hiếu Không hư là lao sẽ kỳ một dạng. đây ầ u đ là một vị trận đạo chuẩn đại tông sư khi còn sống lưu lại trận pháp truyền thừa ngươi có thể cùng trong động tiên thượng cổ trận pháp đem lẫn nhau tham khảo nhìn xem có thể hay không cải tiến hiện tại không hư động thiên vận hành không hư tuân chủ nhân c h i mệnh v u hư thiên linh cung kính nhận từ vọc lần này lấy được truyền thừa đồng thời cũng đúng từ vọng càng thêm kính nghệ chủ nhân của mình mới kế thừa chính mình ngắn ngủi không đến thời gian một tháng mỗi một lần xuất hành liền đều sẽ mang về các loại mặt khác cổ tiên khả năng cả một đời đều không gặp được tài nguyên c h â n quý cái này không phải là không một loại năng lực biểu hiện đâu đúng rồi ta dựa theo chủ nhân phân phó tại bảo hoàng thiên phía trên thời khắc xem xét gần đây phát hiện chủ nhân trước đó nâng lên ba phải t i ê n tài có người bày ra đại lượng ba phải bán a đối phương là lấy ba phải đem đổi lấy ba phải t i ê n cổ phương sao chủ nhân liệu sự như thần nói không sai chút nào nghe được tin tức này t ừ vọng chỉ hiểu cái này bán ba phải người cực lớn sát xuất chính là phương nguyên đối phương sẽ tại bảo hoàng thiên bán ba phải nguyên nhân chính là bởi vì nguyên tắc bên trong đáng hồn sơn tao nội địa hai v ũ bùn g cua bị con thú này trên người ba phải tiên cổ chi lực dẫn đến đáng hồn sơn bị hao tổn nghiêm trọng đây cũng là phương nguyên tiến vào bắc nguyên một cái nguyên nhân trọng yếu nhất bây giờ xem ra kịch bản một chút việc nhỏ có cải biến nhưng đại thế chưa biến phương nguyên vì cứu vớt đáng hồn sơn tất nhiên sẽ đi bắc nguyên tìm quá bạch vân sinh từ đó tạo thành đằng sau vương đình phúc địa sụp đổ sự kiện ân tiếp tục chú ý cái kêu buôn bán ba phải người bán đồng thời giúp ta chú ý một cái vạn tượng tinh quân người bán nếu là đối phương buôn bán tinh hình cổ liền trực tiếp mua xuống đồng thời bảo hoàng t h i ê n có mặt khác buôn bán tinh hình cổ người bán cũng cùng nhau thu mua nếu là có ngự lan g cổ cổ phương cũng cùng nhau thu mua một cái hệ liệt đi t ừ vọng làm những an bài này tự nhiên là vì đánh lén phương nguyên mạng này bên trong nhất định vực ngoại thiên ma mặc dù bây giờ không cách nào trực tiếp độc thủ thậm chí tốt nhất tránh cho trực tiếp gặp mặt nhưng là một chút thủ đoạn nhỏ vẫn là có thể an bài h u ố n hồ tinh môn cổ loại vật này tự vọng chính mình đạt được cũng muốn sử dụng tự nhiên là càng sớm chuẩn bị tinh hình càng tốt không hư biết được không biết chủ nhân sau đó dự định như thế nào hành động vô hư thiên linh không hỏi tại sao muốn mua sắm thiên linh tư duy rất đơn thuần h u n g chi vô hư thiên linh từ trong đến ngoài tin tưởng từ vọng mỗi một cái cử động đều là có ý nghĩa sau đó a từ vọng có chút n h a o mắt lại suy tư một hồi sau đó lạnh nhạt mở miệng nói đi ngủ thái hư trong thiên thiếu từ vọng đi tới kết cấu r ũ phát hoàn thiện hư không v ạ n diễn bên trong lại một lần đem lần này lấy được các loại chuyển thừa ném cho hư không v ạ n diễn bên trong những hư ảnh kia để bọn hắn hỗ trợ tiêu hóa học tập vậy phần có thể hay không bận quá xin nhờ hư không v ạ n diễn phân tích tiêu hóa truyền thừa thời điểm cũng đang không ngừng từ những truyền thừa khác bên trong phá giải r a thích hợp lớn mạnh chính mình thủ đoạn đến không ngừng hoàn thiện chính mình nói một cách đơn giản chính là càng nghiền ép càng chịu được vất vả bất quá bây giờ hư không v ạ n diễn s ắ c thực càng ngày càng hoàn thiện nhất là lần này đạt được c h ấ n nguyên tử trận đạo truyền thừa cũng có thể thai n é n trận linh trận linh tiên cổ tăng thêm đạo thiên truyền thừa cao thâm c h i thức tuyệt đối có thể đem hư không v ạ n diễn đẩy lên một cái cao độ thầm mới thậm chí tư vọng cảm thấy đã có thể chuẩn bị chủ bị đem hư không bạn diễn kiến tạo thành tiên cổ phỏng chỉ bất quá bây giờ còn thiếu một chú tư không bạn diễn liền có thể tốt hơn nghiên ép khu khu hỗ trợ thôi diễn làm xong đây hết thảy sau t ử vọng đi tới vượt ngoại trong t i ê n thiếu dạng bước đi tới thiên nguyện thụ phía dưới tùy ý nằm xuống tại thiên nguyện thụ run run cảnh t â y tiếng xào xạc bên dưới chậm rãi nhắm mắt lại không sai t ử vọng xác thực buồn ngủ nhưng là cũng xác thực không phải đơn thuần đi ngủ mà là liên tin tức ở vào bắc nguyên mặc v ấn theo t ử vọng nằm ngủ một vòng hào quang màu tím từ t ử vọng mi tâm sáng lên mậu tình tiên cổ cùng mậu mị cổ hình tượng tại sáng lời bên trong chậm rãi phiêu đãng cùng lúc đó bác nguyên một bãi cỏ phía trên nằm nhoài một gốc cây khô trên tán cây ngủ mạc vấn mi tâm cũng sáng lên đồng dạng t ừ mang m ộ n g đạo sắt t h i ê u cũng là t ừ vọng trên lý luận cái thứ nhất tự sáng tạo m ộ n g đạo sắt t h i ê u t r o n g mậu cùng nhau tìm nằm nhoài trên tán cây mạc vấn thời khắc này trên mũi đột nhiên bay ra khỏi một cái tiểu phao phao sau đó là cái này đến cái khác tiểu phao phao có tiết tấu tung bay tựa như là trong phim hoạt hình phim hoạt hình nhân vật ngủ thiếp đi một dạng bất quá tại mạc vấn thị g ắ á c bên trong liền hoàn toàn không phải một chuyện tại trong cảm giác của nàng mình bị kéo đến hoàn toàn mông lung giấc mơ thanh tỉnh bên trong mà mỗi một cái bong bóng bay ra liền đại biểu cho nàng phát ra một đầu tin tức đồng thời cũng tiếp thu được tin tức tình huống như thế nào từ đi một chuyến h ủ độc thảo nguyên không có tìm được độc nương t ử tung tích nhưng là phát hiện thưởng sơn â m còn chưa bị phương nguyên cướp đi thân phận ta liền không hề động hắn lúc rời đi gặp bạch cốt sa luân ta đem luyện hóa chớ ta chỗ này phát hiện bảo hoàng thiên bên trong phương nguyên bán ba phải đại khái ngay tại mấy ngày nay hắn liền sẽ đi hướng bắc nguyên ngươi nắm chắc tiến độ tại vương đỉnh chi tránh ngọ đến một vị trí tật khả năng cùng những cái kia nhân vật trọng yếu thương lượng từ biết, biết ngươi cũng thật sự là đủ sẽ ra lệnh cho người bộ dạng này an bài cũng liền ta là bản thân ngươi bằng không đổi những người khác làm sao có thể chớ nâng ly cạn chén cổ cổ phương ta đã đạt được sẽ mau chóng luyện ra lúc kia liền có thể cùng ngươi tiến hành vật phẩm đ ổ i thành cho ngươi tính thực chất trợ giúp chữa trị bạch cốt xa luân xương trúc cổ cùng quỷ h ỏ a cổ ta sẽ ở bảo hoàng tiên t u thập nếu là có thể ta sẽ luyện chế ra hoàn chỉnh bạch cốt chiến xa để cao chiến lược của ngươi từ cam đoan hoàn thành nhiệm vụ chớ đúng cái cuối cùng tiểu phao phao p h a t o á i đại biểu cho lần này tin tức giao lưu kết thúc Mạc đuốt đuốt mắt c vẫn nuốt ánh đuốt ủ ai mình, một một bên bên lắc lắc cổ một bên lưng một cái. nhìn phía xa sắp nôn trắng chân trời, cắn một môi một trời, cái, cái. Ai, phía sắp xa b ả n thể có động thiên hưởng thụ ta lại chỉ có thể nằm nhoài trên cây khô đi ngủ thật sự là khác biệt đãi ngộ a mạc vẫn một cái xoay người linh xảo từ cây khô trên t á n cây rơi xuống trên mặt đất hô hấp lấy bắc nguyên đồng c ó khí tước cũng nghe đến càng ngày càng gần s ó i chu ai bắc nguyên nơi này cách vài phút bị một nhóm lan g quần ta còn muốn được can b à i đi làm việc ai mạc vẫn một bên đậu đen r a m u ố n một bên chuẩn bị vòng qua xa xa lang quần nhưng mà sau một k h ắ c mạc vấn bén nhạy bắt được lần này s ó i chu bên trong rõ ràng nhiều hơn chiến đấu thanh âm a khoát thôi động cổ trùng cẩn thận kiểm tra một hồi xa xa tình hôm sau mạc v ấ n đột nhiên lộ ra một tia cười sâu xa gia nhập vương đình chi tranh cơ hội cái này không liền đến thôi chương hai trăm linh bốn mặc sư c u ẩ n mới phúc địa chương hai trăm linh bốn mặc sư c u ẩ n mới phúc địa bắc nguyên bãi có bao la vô biên lang quần là trong đó số một số hai bá chủ loại này còn vẫn cứ giã thú bằng vào số lượng ưu thế tại đại bộ phận trong bãi có thường thường đều là loại săn mồi thợ săn vậy mà hôm nay bọn hắn rõ ràng gặp được kẻ khó chơi a ha, ha ha ha các ngươi những lũ sói con này ngày thường uy phong đã quen hôm nay gặp ta còn dám tại cái kia nhai răng chỉ gặp một thân tài đại hán khôi nô khỏe mạnh lưng hùm bay gấu miệng sư mũi to một bộ da da đen kịp được mặc tóc tươi tốt cùng sợi dâu nối thành một mảnh trắng loáng như tuyết giống như bẩm sư tử giờ phút này đang cùng lan g quần chiến đấu hoặc là nói đơn phương đi săn càng thêm phù hợp người này ngoại quan rõ ràng là một vị mực người mà nó thất vận tự nhiên là nguyên tắc bên trong vương đình chi tranh bên trong tứ chuyển đỉnh phong khí đạo cổ sư mặc sưu c n mặc sư cùng tại nguyên tắc bên trong là lưu gia tam công tử lưu văn võ kết bái huynh đệ một t r o n g một thân khí đạo bản lĩnh tại tứ chuyển cổ sư bên trong khó có đủ t h cũng là số ít sống qua trận kia vương đình chi tranh tồn tại hôm nay mặc sư cùng sẽ ở nơi đây cùng này cùng nhóm này làng a n quần chiến、đấu. nó nguyên nhân g đấu, l bởi vì h ó m này n l a quần thủ lĩnh chính là một cái phong lan g trên thân ký túc một cái khí đạo cổ trùng nếu là có thể cầm xuống mặc sư cùng có thể giảm bất tự thân sát chiêu không ít g á n h bác mặc sư cùng động tác đại khai đại hợp mỗi một lần vung tay đẩy trưởng đá chân đều mang theo to lớn khí lưu đem mạng lớn lang quần tung bay như thế khí đạo cùng từ vọng ban đầu tại từ ra tiếp xúc khí đạo có điều khác biệt hoặc làm nên nói đây mới là thượng cổ khí đạo chân chính biểu hiện lấy tính áp đảo trị số để chiến đấu trải qua giao chiến phía dưới mặc sư còn càng đánh càng hăng mà lan quần số lượng thì là đang không ngừng giảm bớt phong lang vương thấy được loại tình huống này sau túi đầu thấp sủa một tiếng sau đó mặt khác sói trong nháy mắt đạt được mệnh lệnh bắt đầu thành t ố t rút lui này nếu vẫn lang vương liền không cần giả bộ như chó rơi xuống nước đừng cụt đ ô i tại ta trước mặt chạy trốn mắt thấy coi trọng cổ trùng muốn theo lang quần cùng một chỗ chạy trốn mặc sư cùng đầu góc quý lên đống nhiên hít sâu một hơi sau đó s o n g trường trước người hung hăng gỗ một c ô dễ như chở bàn tay khí lưu thẳng tắp hướng phía ngay tại thoát đi phong lang vương đánh qua h i ệ n nhiên là toàn lực đánh ra khí lưu lái qua địa phương đại lượng lang quần trực tiếp bị ép thành khối vụn ngay tại lúc cái kia phong lang vương sắp bị đánh trúng lúc nó lại chu thấp một chút sau đó khí lưu liền nhanh chóng tiêu tán tất nhiên là cái kia khí đạo cổ trùng hiệu quả sắt chiêu thất bại mặc sư cùng tức giận đến cản rằng mà cái kia phong lang vương còn nhân tính hóa hướng phía mặc sư c ù n một bên chạy một bên phun ra đầu l ư ớ i hèn m ọ n dáng vẻ để cho người ta cũng hoài nghi cái đồ chơi này có phải hay không có chó xù huyết mạch trong lúc bất trợt đang nhanh chóng chạy phong lang vương dưới chân xuất hiện một cái không lớn không nhỏ hố vừa vặn đưa nó cho trượt chân chân chân chính chính tới chó gà bùn đồng thời một đường lăn đến một thân ảnh trước mặt thân ảnh kia không có bất kỳ cái gì lời thừa thãi chỉ là gọn gàng móc ra một thanh truy thủ thẳng tắp đâm vào p ư ợ n g lang vương hớt mắt đồng thời đâm vào đối p ư ơ n g nao nhân đem nó quay đến nắp bét lập tức để con sói này vương chết không thể ch mặc sư cùng nhìn thấy tình cảnh như thế cũng không khỏi đến sợ hai tháng phục thủ đoạn của đối phương nhìn như là đơn giản nhặt nhạnh chỗ tốt nhưng kỳ thực vừa bận bắt lấy phong lang vương thúc giục cổ trùng sau khoảng cách cùng xúc sinh này trào phúng trong nháy mắt tại phong lang vương chạy nhất không cân bằng trong nháy mắt đem nó trượt trần sau đó lại đang vừa lúc vị trí xuất ra vũ khí ngay cả cho xúc sinh kia phản ứng thời gian cũng không cho trực tiếp đem nó đánh giết thu hồi trùy thủ sau đối phương đi như dòng nước từ sát sói bên trên lấy ra một cái cổ trùng chính là cái kia khí đạo cổ trùng nhìn thấy trong lòng của mình cổ bị những người khác cầm tới mặc sư c ù n cái này hỏng bét hán từ lúc này hô to lên con quỷ nhỏ kia trên tay ngươi cái kia cổ là ta mướn l a n vương cũng là ta đấu thật lâu hiện tại mặc dù bị ngươi cầm tới nhưng ngươi t r u n g quỷ làm mượn ta lực ta cũng không ép buộc ngươi ra cái thích hợp giá ta mua cái kia cổ mặc sư còn vừa nói một bên giữ lại tâm n h ã n tới gần đối phương hắn là mãn p h u một cái nhưng lại không có nghĩa làng ốc đối phương nội tình không biết tuy tiện động thủ phong hiểm quá lớn tự nhiên là có thể thương lượng tốt nhất đương nhiên nếu là đối phương không biết tốt xấu dù là đối phương là ngũ chuyển tu vì mặc sư còn đều không sợ nhưng mà ngoài ý liệu là sau một khắc đối phương trực tiếp đem cổ trùng xa xa vứt cho chính mình để cái này hỏng bét hán tử lập tức ngây n g ẩ n cả người người con quỷ nhỏ này đây là ý gì mặc sư cùng nhìn trước mắt cái này tựa như ngân ngọc điêu đúc bóng người nhìn không thấu nhìn đối phương ha ha người hán tử kia dáng dấp như vậy b i mãnh làm sao là gan nhỏ như vậy chẳng lẽ bị k ề n k ề n đ i ê u đi người cái tiểu nương môn d á m đục ta nghe lời này mặc sư cùng nhìn qua thật tựa như là dựng râu chừng mắt một dạng dẫn đùng đùng bọt tới trước mặt của đối phương nhưng mã nữ từ trước mắt này đối mặt một cái hung thân ác sắt ra hỏa xung lại nhưng không có mảy may e ngại ngược lại chẳng hề để ý nói ta không gọi tiểu nơ ư n g môn ta gọi mạc vấn n g ư ơ i cái này mực người hán tử không nói nói mình d a n h tự sao ta đi không đổi danh ngồi không đổi họ mặc sư c u ồ n g ngươi vì sao trực tiếp đem cái này cổ cho ta nếu là nói không nên lời cái nguyên cớ ta cũng không hiểu cái gì thương hương tiếp ngọc ai ngươi cái này mực người cũng thật sự là không có điểm nhãn lực mạc v ấ n lộ ra một bộ gỗ mục không điêu khắc được cũng biểu lộ hướng phía mạc sư c u ồ n g lắc đầu bởi vì ngươi giữ lại mực người máu mà tại cái này bác nguyên giáng o ạ i muốn gặp được đồng dạng giữ lại mực máu người tồn tại thế nhưng là rất khó a mê loạn ốc đảo mảnh ốc đảo này mặc dù không phải cái gì hung hiểm chi địa nhưng là nơi đây mọc ra rất nhiều loạn cảm giác cây không cẩn thận ngộ nhập trong đó nói thế nào đều muốn quanh đi q u ò n lại mấy ngày mới có thể đi ra ngoài mà lại ốc đảo bên trong tài nguyên cũng không phong phú cho nên thuộc về là bị tây m ạ c thương đội liệt vào phế địa tồn tại nhưng mà hôm nay từ vọng lại tại mảnh này phế đ ị a bên trong có chút hăng hái đi khắp nơi bước chân nhẹ nhõm tựa như là tại đi dạo một dạng những này loạn cảm giác cây sinh trưởng nhìn như lộn xộn trên thực tế là có đặc biệt vi luật cố ý để xâm nhập nơi đây người có một loại không biết trên dưới trái phải cảm giác nói đến nơi đây t ừ vọng dừng bước đi tới một góc loạn cảm giác cây dưới cây không biết trên dưới trái phải cái kia nơi nào là mục tiêu đâu t ừ vọng vừa nói một bên dưới tảng cây một cái nho nhỏ trong cái hố đổ vào một chút thanh thủy một lát sau cái hố liền biến thành một cái vũng nước đọng tại hố nước cái bóng bên trong t ừ vọng bên người cây kia nguyên bản trực tiếp h o à n mỹ loạn cảm giác cây trên cành cây nhiều hơn một cái hốc cây t ừ vọng cuối người ngồi sổm ở hố nước bên cạnh giơ tay lên chạm đến hố nước trong cái bóng cây kia loạn cảm giác trên cây hốc cây sau một khắc cảm giác quen thuộc chuyển đến tự vọng biết được đây là bị kéo vào một cái trong phúc đ i ệ mà đây chính là tử vọng mục đích bên trong kinh thần phúc địa chương hai trăm linh năm kinh thần truyền thừa liệt thần loạn tâm chương hai trăm linh năm kinh thần truyền thừa liệt thần loạn tâm kinh thần phúc địa c h i t r ù n g không khí mát mẹ theo hô hấp chui vào phế phủ cùng tây mạc bình thường cái k i a khô giáo bên trong mang theo các đ u ổ i không gian hoàn toàn khác biệt tử vọng nhìn xem cảnh sát t r u n g quanh quả nhiên là một mảnh xanh ung tươi tốt sinh cơ g i ặ t giáo ốc đảo cảnh sát bách t ụ san sát hồ nước màu xanh bên trong còn có một chỗ núi nhỏ trên đỉnh núi dòng nước tạo thành một chỗ thác nước tại cái này hoang vu trong sa mạc tựa như là thế ngoại đảo nguyên bình thường tử vọng chậm rãi đến gần đầm nước xuống mực khắc một đùi cỏ bên trong chuyển đến thanh âm huyền áo sau đó một cái mập phì chuột t h ỏ từ đó trôi ra đồng thời m ư ờ i phần nhân tính hóa vớt vớt dâu mép của mình người hưu duyên người có thể đến nơi đây liền có tư cách tiếp nhận trịnh tinh thần khảo nghiệm nếu là thông qua liền có thể kế thừa mảnh này tinh thần phúc điện nhìn trước mắt cái này nho nhỏ địa linh từ vọng ngược lại là không có trước tiên đáp ứng mà là dò xét cẩn thận lên mảnh phúc điện này càng là xem xét càng là hài lòng không nghĩ tới trịnh tinh thần thế mà đem tự thân truyền thừa toàn bộ lưu tại trong phúc đ i ệ mà không phải phân tản bộ trí mà lại chỗ này phúc đ i ệ quản lý cũng coi như không tệ chính kinh thần khi còn sống chính là thất truyện trí đạo cổ tiên sau khi chết hóa thành phúc địa trước mắt xem ra ẩn chứa trí đạo đạo ngấn khả năng không giới năm vạn xem ra là có thượng thừa đối phó thai kiếp chi pháp thử thọ địa linh thấy được t ừ vọng không có phản ứng chính mình tức giận nhảy dựng lên tựa như là một cái tiểu mao cầu một dạng nhảy tới nhảy lui ngươi người đến này cực kỳ vô lý ta đã nói với ngươi đâu nhìn thấy thử thọ địa linh như vậy phản ứng t ừ vọng tài mỉm cười đáp lại đối phương thật có lỗi vừa mới trong lúc nhất thời bị kinh thần tiền bối phúc địa rung động không nghĩ tới vậy mà có thể vận d o a n ưu tú như vậy chậm trễ địa linh ngươi hh Há c cũng c không có ưu tú như vậy rồi xem ở ngươi nói xin lỗi phân thượng bản địa linh không cùng người so đo đến xem khảo nghiệm đi từ vọng đi theo thử thọ địa linh cũng không phải từ vọng thái độ thư giãn mà là một cái hoàn chỉnh phúc địa tuy tốt nhưng là cũng mang đến một vài vấn đề nếu là những lưu phái khác phúc địa vậy còn dễ nói từ vọng lấy đi tiên cổ cùng chuyển thừa sau đem nó thôn vệ lớn mạnh đạo ngân chính là nhưng k i n h thần phúc địa chính là tương đối hiếm thấy trí đạo phúc đ ị a mà lại vận doanh vô cùng tốt mà từ vọng hiện tại liền thiếu thượng thừa trí đạo thủ đoạn tới quản lý tự thân tài nguyên nếu là có thể t ừ vọng là muốn đem kinh thần phúc địa nhập vào chính mình tiên thiếu để kinh thần phúc địa hỗ trợ quản lý tiên thiếu đem cái này kinh thần phúc địa giá trị tối đại hóa mà bây giờ t ừ vọng cũng không có vận chuyển phúc địa thủ đoạn cho nên dù cho kế thửa chỗ này phúc điện cũng chỉ có thể tạm thời đem nó lưu tại nguyên đ ị a n ó i một cách đơn giản chính là chỗ này tài nguyên t ừ vọng không cách nào duy nhất một lần toàn bộ đóng gói mang đi phải đợi đằng sau đạt được vận chuyển phúc điện thủ đoạn sau lại tới một lần dạng nay tự hỏi t h thọ địa linh đã đem tử vọng dẫn tới khảo nghiệm địa điểm bên trong nhìn đây chính là trịnh kinh thần khi còn sống lưu lại khảo nghiệm b ngay cờ k chính trịnh cả tự h vọng chính mình cũng không nghĩ tới lần này kế thừa sẽ như thế thuận lợi hoặc là nói vừa khéo như thế trịnh tinh thần khi còn sống lưu lại khảo thí lại là cùng trước đó tử vọng bạch cốt bản cờ tương tự rèn luyện suy nghĩ thủ đoạn bạch cốt bản cờ dù nói thế nào cũng là vô cực ma tôn b ậ t lưu lại hoàn thành qua bạch cốt bản cờ tử vọng đối mặt kinh thần phúc địa khảo thí người sau hiển nhiên cũng có chút không đáng chú ý tử vọng trực tiếp duy nhất một lần đem nó thông qua được kinh thần trong phúc địa ẩn chứa tài nguyên có trịnh k i n h thần chí đạo chân truyền này chân truyền ẩn chứa chân ý đem từ vọng chí đạo cảnh giới một bước đẩy vào tổng sư cảnh giới trên t h tế tử vọng cảm thấy có chút đẩy có chút đã m ò tới chuẩn đại tông sư cảnh giới nhưng là bởi vì tự thân truyền thừa không được đầy đủ dẫn đến từ đầu đến cuối không thể bước qua một bước kia trừ cái đó ra kinh thần trong phúc địa các loại điểm tài nguyên không giới chăm t r ù n g trong đó có không ít đều là cỡ lớn trở lên điểm tài nguyên thậm chí không thiếu siêu cấp điểm tài nguyên thậm chí trịnh kinh thần khi còn sống đã lối suy nghĩ một cái để mà quản lý phúc địa tiên cổ úc hình thức ban đầu chỉ có thể nói t r í đạo cổ tiên tại kinh doanh phương diện quả thật có ưu thế mà lại trịnh kinh thần khi còn sống thế nhưng là kém chút trở thành siêu cấp thế gia phòng gia con rể tới nhà tồn tại bao nhiêu cũng là so mặt khác cổ tiên càng có nhân mạch trừ cái đó ra trong phúc địa mấy trăm táo đỏ tiên nguyên cũng do tử vọng tùy ý sử dụng ngược lại là tử vọng không có nghĩ tới là kinh thần phúc địa chi chung lại có một nhóm chất lượng khá cao mau dân nó phẩm chất cao hơn bảo hoàng thiên bên trong đại chúng mau dân không chỉ một cấp bậc vấn đề duy nhất chính là những ngày mau dân tại trịnh kinh thần sau khi chết cũng không có được a n b à i tại trong phúc địa luyện cổ kinh doanh mà là thật tựa như là viên hầu một dạng quản lý trong phúc địa cây cối dẫn đến luyện cổ kinh nghiệm không nhiều bất quá loại sự tình này luyện nhiều một chút liên tốt tử vọng có là sống để bọn hãi làm về phần tiên cổ kinh thần trong phúc địa có ba cái chí đạo tiên cổ một cái thất c h u y ể n hai cái lục chuyển theo thứ tự là thất c h u y ể n nghĩ lại tiên cổ lục chuyển tâm lực tiên cổ cùng lục chuyển an tâm tiên cổ có chút kỳ lạ chính là trừ nghĩ lại tiên cổ bên ngoài còn lại hai cái tiên cổ hiệu quả đều khinh u hướng làm dịu tác dụng phụ bất quá tiên cổ đồ vật tác dụng vô tận có cái này mấy cái t r í đạo tiên cổ tăng thêm lấy được t r í đạo t ô n g sư cảnh giới từ vọng đã có thể chuẩn bị đem h ư không vạn diễn tiên cổ ốc chế tác đưa vào danh sách quan trọng trải qua chuyển hướng từ vọng ngừng tiến lên động tác thời khắc này t ừ vọng đi tới một chỗ hẻm núi khổng lồ bên trong nơi đây cũng không phải là cái gì hùng địa có thể là điểm tài nguyên chỉ là tây m ạ c ngàn vạn trong hẻm núi một cái t ừ vọng lách mình tiến nhập hẻm núi nhanh chóng bay qua toàn bộ hẻm núi cốc đạo nhưng mà nơi đây hoang vu thế lương ngay cả hoang dại động vật đều không có bao nhiêu nghĩ đến cũng là cổ giới người không phải người ngu không phải giống như là thoại bản bên trong một dạng tùy tiện đi vào một người một ít dấu tích đến địa phương liền có thể trùng hợp gặp được một cái phúc địa động thiên hoặc là cao nhân truyền công bất quá tự vọng cũng không phải là lung tung tìm kiếm chỉ gặp bay qua toàn bộ hẻm núi sau Từ vọng tìm ừ vọng t được một chỗ không đáng chú ý đất cát sau đó thoáng thôi động cổ trùng hướng dưới chân đất c ắ t đào móc đứng lên t ừ vọng động tác cũng không thô bạo trọn vẹn thời gian một nén nhang đi qua sau cái hố đã có mấy chục mét sâu nhưng lại ý nguyên làm sao đều không có không ở nơi này sao ngừng đào móc động tác t ừ vọng lại lần nữa chung quanh quan sát cuối cùng chú ý tới xa xa một gốc đã khô cạn bụi cây trên đó có một cái chim r ừ n g r ự n g h o a n g phế tổ chim t ừ vọng đi tới bụi cây trước hướng trong đó nhìn lại phát hiện tổ chim bên trong có không ít động vật hải cốt hiện nhiên d ự n này ổ dã thu ở chỗ này xem như c ư ờ thế bất quá tử vọng để ý cũng không phải là cái này vươn tay tại tổ chim bên trong hơi mở ra sau đó một khối xương bị tử vọng đem ra đoạn xương này đã hoàn toàn phong hóa nhưng là thông qua ngoại hình đến xem là nhân loại sọ cổ không thể nghi ngờ tử vọng bưng lấy viên này sọ cổ cùng cái kia trống rông hốc mắt nhìn nhau mười hơi thở sau một vòng hôn loạn quan g mang tại sọ cổ hốc mắt hiện lên thẳng tắp chui vào tử vọng mi t â m sau đó một cái khàn khàn đ i ê n cuồng thanh â m tại tử vọng vang lên bên hai ha ha ha ha ha ha ta liệt thần đợi mấy vài năm rốt cục chờ đến một bộ thân thể mới